Quý hoài vị trí 80 tầng, vốn chính là xa cảnh hắc giao nhất tộc vị trí, bị nơi này mọi người tôn sưng vì tôn chủ thời thiên kiếp cũng ở phụ cận. Tô vũ cùng quý hoài đối thoại, hắn nếu muốn nghe, tự nhiên trốn bất quá lô thai hắn. Quý hoài! A thời thiên kiếp kia đỏ đậm thị huyết đôi mắt tỏa định quý hoài, tự trong cổ họng phát ra thấp thấp tiếng cười, ngươi thật sự là... Quá không biết xấu hổ. Hắn một trường đem quý hoài từ trong phòng đẩy ra, tưởng lại nói chút cái gì, lại sinh sôi ngừng. Ngươi tới. Đem hắn đưa ra huyễn hải lâu, không cần lại ở ta trước mắt xuất hiện. Thời thiên kiếp môi mỏng hơi hơi nhấc lên, khỏe môi lộ ra một mặt tàn nhẫn mỉm cười. Chương 49 49 trường tố tân thạch, ngươi mơ thấy cái gì? Tô vũ tạch mà đứng lên, tràn ngập đề phòng mà nhìn thời thiên kiếp. Như thế nào? Thời thiên kiếp cười lạnh mà nhìn hắn, ngươi muốn cản ta không thành. Tô vũ thân hình vừa động, hướng bên rời đi, ngước mắt nhìn phía thời thiên kiếp, lạnh lùng nói, đừng nói ta đã tới. À! Thời thiên kiếp lại thấp thấp cười một tiếng, một bên tộc nhân đã đem quý hoài cấp nâng đi ra ngoài. Hắn kia mang theo chút huyết tinh khí đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm quý hoài rời đi phương hướng, trong mắt sát ý thịnh phóng. Thật muốn giết hắn. Thời thiên kiếp như thế nghĩ, nhưng hắn lại mạnh mẽ áp xuống trong lòng sát ý. Nhưng nếu là quý hoài đã chết, hắn liền thưởng thức không đến tố hàn bích tận lực muốn rời xa quý hoài, nhưng nhưng vẫn hạ không được quyết tâm đối hắn xuống tay, ngược lại mấy lần ra tay cứu bộ dáng của hắn. Thời thiên kiếp tham luyến hắn thấy như vậy một màn khi cảm giác, muốn ngừng mà không được. Dấu ở to rộng tay háo hạ tay chặt chẽ nắm chặt lên, chỉ khớp xương trắng bệnh. Cho đến trong tộc thủ hạ lại đây hỏi hắn, tôn chủ, ngài làm sao vậy? Không có việc gì. Thời thiên kiếp lười nhác ngước mắt, trên mặt biểu tình tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá, lưu hắn một cái mệnh, mặc giết. Hắn một lần nữa ngồi ở thuộc về chính mình vị trí thượng, quan sát này toàn bộ huyễn hải lâu. Thẳng đến huyễn hải đạo nhân đỡ thủy tinh mắt kính. Đi vào hắn trước mặt, thuận miệng hắn huyên, thời thiên kiếp, gần đây nhưng hảo, mới vừa rồi nơi này đã xảy ra cái gì. Thời thiên kiếp đầu ngón tay tại hạ cấp chậm rãi xe qua, bất quá là đem một cái bổn không thuộc về nơi này người, đuổi đi ra ngoài. Huyến hải đạo nhân nhìn như vẫn luôn ở trong mắt, kỳ thật từ đầu đến cuối đều ở chú ý Sơn Hải sẽ chung tình huống. Hắn tự nhiên biết thời thiên kiếp đuổi ra đi người là ai? Là một cái. Thu vi bất quá điệu tiên tri giai tuổi trẻ tu sĩ. Thời thiên kiếp muốn giết hắn. lại sinh sôi ngừng sắc ý mới vừa rồi hắn suýt nữa mệnh tang trúc chi xót tay cũng là tố hàn bích ra tay cứu hắn người này có tài đức gì có thể làm thời thiên kiếp cùng tố hàn bích đều không muốn hắn chết nguyễn hải đạo nhân tò mò vì thế hắn lại đây hỏi ra chính mình vấn đề thời thiên kiếp ngươi như thế sinh khí nhưng lại thả người nọ một cái mệnh này không phải ngươi phong cách hành sự Huyến hải đạo nhân cười tủm tỉm hỏi hắn chuyện của ta không cần ngươi tới hỏi đi thời thiên kiếp lệnh giọng nói Liếc huyến hải đạo nhân liếc mắt một cái. Tốt xấu là tham gia ta sơn hải sẽ người, ta quan tâm một chút không gì đáng trách đi. Huống chi ta thấy mới vừa rồi tố tiên tử cũng ra tay cứu người này, người này đến tột cùng có gì đặc biệt, đáng ra các ngươi một lần lại một lần bảo hạ hắn tính mệnh. Huyến hải đạo nhân giấu ở thủy tinh kính sau trong ánh mắt lộ ra sắc bén quang mang. Huyến hải, nếu là tò mò, kia liền chính mình đi tìm đáp án, ta có gì nghĩa vụ muốn nói cho ngươi. Thời thiên kiếp hừ lạnh một tiếng. đỏ đậm đôi mắt nhìn thẳng nguyễn hải đạo nhân thời thiên kiếp ngươi không hiếu kỳ mới vừa rồi tố tiên tử nói với ta cái gì sao nguyễn hải đạo nhân lau chùi một chút chính mình thủy tinh kính ngữ khí mềm nhẹ thời thiên kiếp ánh mắt chợt lóe đừng khai mắt hải ngoại tiên sơn sự tình ta không có hứng thú từ sơn hải sẽ bắt đầu ngươi tầm mắt liền vẫn luôn ở tố tiên tử trên người chưa bao giờ rời đi quá thời thiên kiếp ngươi thật đương lao đạo ta giả cả mắt mở. nguyễn hải đạo nhân ha hả cười nói trên mặt mang theo ấm áp tươi cười bình tĩnh nhìn thời thiên kiếp hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy này xa cảnh cường đại nhất một cái hắc long đối một cái nữ tu sĩ như thế chú ý thời thiên kiếp trường mi hơi nhíu kia hẹp dài đôi mắt hơi hơi nhau lại kia tràn ngập nguy hiểm ánh mắt dừng lại ở huyễn hải đạo nhân trên người người này tâm tư thế nhưng như thế kín đáo thế nhưng bị hắn nhìn ra một chút sơ hở thẳng đến hắn phía sau tộc nhân đưa lỗ thai lại đây nhỏ giọng nhắc nhở nói tôn chủ không ngừng huyễn hải đạo nhân Chúng ta đều đã nhìn ra, chỉ là không dám nhắc nhở thôi. Thời thiên kiếp hô hấp cứng lại, liếc huyễn hải đạo nhân liếc mắt một cái, thì tính sao? Người huyễn hải đạo nhân không phải cũng là đang xem. nay huyễn hải lâu chung, có nào mấy cái tu sĩ ánh mắt không có tập trung ở nàng trên người? Thật tinh mắt người đều có thể nhìn ra tới, tố hàn bích thực lực thậm chí không thua huyễn hải đạo nhân. nay ở hải ngoại tiên sơn, quả thực chính là vạn chúng chú mục tồn tại. Hải ngoại tiên sơn thật lâu đều không có như vậy cường đại tu sĩ. huống chi trên tay nàng có ta bạn cũ đồ vật ta chú ý nàng không hiếm lạ đi huyễn hải đạo nhân cười nói nhưng thật ra ngươi bất quá là xa cảnh tu sĩ vẫn là tử thần tiền tôn phụ tá đắc lực ngươi tới chú ý nàng không phải có chút kỳ quái sao vị này lao nhân trong mắt lộ ra sắc bén con mang thẳng tóc nhìn chằm chằm thời thiên kiếp nhìn phảng phất có thể nhìn thấu hắn nội tâm lao đông tây thời thiên kiếp sốc môi cười xoay người sang chỗ khác thanh âm lạnh bằng ta còn là câu nói kia ngươi nếu tò mò Liền chính mình đi hỏi. Ta không công phu nói với người ta Việt tư. Hắn thân ảnh hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Huyến hải đạo nhân bất đắc dĩ cười, đấm một chút chính mình bả vai nói, ta đều bộ xương già này, nào còn có tinh lực quản các ngươi sự tình. Hắn thấy thời thiên kiếp không còn có trả lời hắn, chỉ có thể nhún nhún vai, lại về tới chính mình vị trí thượng. Mà xa ở 71 tầng tố Hàn Bích đương nhiên không chú ý tới đỉnh đầu chỗ cao 80 tầng phát sinh sự tình. Tố Hàn Bích đối này Sơn Hải sẽ không quá để bụng. Bất quá là muốn tới kiến thức một chút hải ngoại tiên sơn tu sĩ đến tuột cùng là như thế nào mà thôi. Bị nàng cứu trở về tới Đông Hải, đã mở hai mắt, ngồi dậy tới. Tống Mục Tình đệ một ly nước gấm cho hắn. Đông Hải kia thuần hắc đôi mắt nhìn doanh doanh cười Tống Mục Tình liếc mắt một cái, biểu tình vây hoặc, ta. Như thế nào ở chỗ này? Ngươi bị người lửa cho nên ở chỗ này. Tố Hàn Bích đứng ở hắn phía sau, thanh âm nhàn nhạt Tố Hàn Bích. Đông Hải xoay đầu, nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi đem ta ném về Đông Hải bên trong, liền biến mất, ta vẫn luôn đang tìm ngươi. Sau lại ta tựa hồ tìm được ngươi, hắn giơ tay gõ một chút chính mình xó so não, tổng cảm thấy chính mình phía trước kia một đoạn ký ức tựa hồ ở trong ngực. Ngươi bị cái kia không yêu sư lửa, hắn biến ảo thành ta bộ dáng, ta đã đem hắn giết. Tố Hàn Bích đem trên tay nàng kia đem thuần màu đen kiếm chụp ở trên bàn, đối Đông Hải giải thích nói. Đông Hải ngưng mắt, nhìn Tố Hàn Bích trong tay trôi này thuần màu đen kiếm, có chút khó hiểu. Ngươi lúc trước kia thành kiếm đâu? Hắn hỏi. Ném. Tố Hàn Bích mở miệng, ngữ khí chắc chắn. Đông Hải sửng sốt, quan sát một chút quanh mình tình huống, chỉ thấy Tố Hàn Bích bên người ngồi một vị không quen biết nữ tử. Tố Hàn Bích trong khoảng thời gian ngắn không biết xử trí như thế nào hắn, như vậy buồn một con cá, nếu là làm chính hắn tu luyện, chỉ sợ lại sẽ bị cái gì không biết tên họ không yêu sư cấp lừa đi. Đây là. Hắn lặng lẽ chỉ chỉ vẫn luôn cười ngâm ngâm nhìn hắn tống ngục tình. Ta đồ đệ. Tố Hàn Bích nhìn thoáng qua tống ngục tình. túi người qua đi nhỏ giọng hỏi nàng mục tình ta thấy ngươi rất tưởng dưỡng bộ dáng a tống mục tình sửng suốt, phục hồi tinh thần lại sư phụ liền như vậy làm chính hắn một người không tốt lắm đâu ta cũng là cảm thấy không ổn tố hàn bích có chút hối hận nếu không phải ta hắn phòng chứng đã sớm đầu thai đi biến thành cái dạng này ta có rất lớn trách nhiệm rốt cuộc nếu không phải tố hàn bích lấy cực kỳ tinh diệu kiếm pháp đem đông hải từ cự côn trên người chóc xuống dưới đông hải căn bản không có khả năng sống sót ta cũng từng nói qua Ngươi đi theo ta có thể, nhưng nhập chúng ta chúng cũng không phải một việc dễ dàng. Tố Hàn Bích nước mắt nhìn Đông Hải liếc mắt một cái, ngươi có thể trước đi theo ta đồ đệ, ta tu hành công pháp cũng không thích hợp ngươi, hôm nào muốn đi hàng nhất các lại vì ngươi tìm một quyển thích hợp. Đông Hải biểu tình có chút mê mang, chỉ dương mắt nhìn thoáng qua tống mục tình, người sau chính trống cầm cười khẽ mà nhìn hắn. Hắn gật gật đầu, ứng hạ. Gian xếp hảo Đông Hải lúc sau, Tố Hàn Bích lúc này mới nghỉ ngơi xuống dưới. Không lâu phía trước cùng Huyễn Hải đạo nhân kia một phen đối thoại, làm nàng đối chính mình thân thế càng thêm tò mò. Nàng một cái hạ giới người, như thế nào cùng tiên giới đồ vật có liên hệ? Nàng dùng chính mình xương sườn luyện chế mà thành vô sát, như thế nào sẽ có cùng tử thần giống nhau như lúc mặt? Mấy vấn đề này, phảng phất mê xương ngủ giống nhau, bao phủ ở nàng bên người, nàng hãm thân trong đó, không được mà ra. Tố Hàn Bích nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, vẫn là cố lấy dũng khí, chuẩn bị chính mình đi tìm đáp án. Quá khứ của nàng. Nàng từ đâu mà đến, nàng tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Cái này đáp án, chỉ có Tố Tân Thạch mới biết được. Trước đây Tố Hàn Bích vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, nhưng hiện tại nàng không thể không đối mặt nó. Tố Hàn Bích quyết định trước tiên rời đi, đi tự mình thấy Tố Tân Thạch. Mục tình, ta có việc muốn đi trước rời đi. Tố Hàn Bích quyết định chủ ý, liền lập tức an bài lên, chờ Sơn Hải sẽ sau khi chấm dứt, ngươi trước mang Đông Hải cùng Nguyệt Cảnh hồi vãn tình cảnh, Tô Vũ Ái đi đâu đi đâu hắn có tính toán của chính mình. Nhưng chính là hai người bọn họ không thể ném. Ta xong xuôi sự lúc sau, lập tức liền hồi vãn tỉnh cảnh tìm ngươi, Linh Thuyền sẽ để lại cho các ngươi. Tố Hàn Bích nhẹ giọng nói. Sư phụ, người muốn đi làm cái gì? Tống mục tình có chút lo lắng, nàng nhìn đến Tố Hàn Bích kia có chút thất hồn lạc phách bộ dáng, tổng cảm thấy nàng muốn đi làm chút không tốt sự tình. Ta đi gặp cha ta. Tố Hàn Bích ngước mắt, dùng dư quang liếc liếc mắt một cái đang ở góc cắn hạt dưa xem tu sĩ khác tỉ thí nguyệt cảnh Nguyệt cảnh tựa hồ nghe tới rồi Tố Hàn Bích những lời này, lập tức quay đầu lại đi xem nàng, Tố Hàn Bích, ngươi muốn đi gặp sư phụ ta. Vậy ngươi nhất định phải đem ta hướng đi nói với hắn. Hảo! Tố Hàn Bích ánh mắt hơi lóe, chỉ lên tiếng. Tố Hàn Bích, ta biết ngươi hoàn hắn, nhưng... nhưng hắn là cha ngươi. Nguyệt cảnh trầm mặc một lát, cố lấy dũng khí, đối Tố Hàn Bích nói, ngươi không ở vân tiêu tông thời điểm, hắn đối ta thực hảo, ta từ nhỏ không cha không mẹ, bị người nhận nuôi. liền ta thân sinh cha mẹ là ai ta cũng không biết, nhưng ta biết hắn là đem ta trở thành ngươi thay thế phẩm, ta rất khó chịu, nhưng hắn thật sự thực hảo. Sư phụ hắn đối ta có bao nhiêu hảo, đối với ngươi liền có bao nhiêu để bụng. Nguyệt Cảnh ngập ngừng, không biết từ đâu mà nói lên, tóm lại, ngươi. Câm miệng. Tố Hàn Bích lạnh lùng đánh gãy nàng, nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Cảnh, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên vô danh hỏa, nhưng lại không biết chiều ai phát tiết. Nguyệt Cảnh nàng căn bản Cái gì cũng không biết. Ta đi rồi. Tố Hàn Bích ngữ khí đông cứng, đứng dậy, mang lên vô sắc kiếm, rời đi nơi này. Rời đi huyễn hải lâu thời điểm, Tố Hàn Bích muốn trước tìm huyễn hải đạo nhân cáo biệt. Tố Tiên Tử muốn trước rời đi. Huyễn hải đạo nhân kinh ngạc, này Sơn Hải sẽ còn có hảo chút thiên, ngươi không nhiều lắm lưu lại chơi mấy ngày sau. Đông nhiên muốn có việc không làm, cho nên vội va đi, ta hai vị đồ đệ liền làm phiền huyễn hải hỗ trợ chăm sóc, chớ nên làm cho bọn họ nháo ra cái gì loạn tử tới. Tố Hàn Bích đối này đầu bạc lão nhân gật đầu nói Tố tiên tử nhị vị cao đồ, thực lực phi phạm, tất nhiên sẽ không náo ra gì đó Huyến Hải đạo nhân cười ha ha, ngay cả mới vừa rồi mang đi kia chỉ côn, cũng thực không bình thường đâu Bất quá là cũ thức thôi Tố Hàn Bích cười khẽ lắc đầu, nàng chuyện vừa chuyển, nói ra chính mình yêu cầu Huyến Hải, ta muốn đi vân thượng chi cảnh đồng phong hành điện cùng Tây huyền vụ điện Có biện pháp nào là có thể ở không bạo lộ thân phận dưới tình huống lẻn vào trong đó Huyễn Hải cùng ban đầu tứ đại tiên điện chi chủ từng là cũ thức, hắn hẳn là có người khác không biết biện pháp. Ta cùng Vân Thượng Chi cảnh đã hồi lâu chưa từng lui tới. Huyễn Hải lắc đầu nói, tứ đại tiên điện cách cục đã thay đổi, huống chi mấy năm nay ta cũng cố tình không đi thám thính về Vân Thượng Chi cảnh tin tức, để tránh xúc cảnh sinh tình. Tố tiên tử nếu là có yêu cầu, ta dùng môn trung thế lực cùng mạng lưới quan hệ giúp ngươi hỏi thăm một vài, nếu có phát hiện liền truyền tin đến Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh. Tố Hàn Bích gật gật đầu nói, hảo. kia liền đi trước cảm tạ huyến hải. Dứt lời, nàng từ Huyễn hải lâu đỉnh chóc phi thân mà thượng, rời đi nơi này. Nàng sở dĩ hướng huyến hải như thế trắng ra địa đạo ra bản thân mục đích, là bởi vì nàng cùng tứ đại tiên điện có thủ hoán, là rõ như ban ngày sự thật, lần trước bị tử thần ngăn đón không có tạp xong, nàng lại há là sẽ thiện bãi cam hưu người. Tố hàn bích từ huyến hải lâu đỉnh tầng, ra bên ngoài phi thân mà xuống, nàng luôn luôn là nghĩ đến cái gì liền làm cái gì, tuyệt không kéo dài. Cho nên liền tính toán bay thẳng đến Tố Tân Thạch nơi Vân Tiêu Tông mà đi. Mà ở huyến hải lâu ở ngoài cách đó không xa lam sắc biển mây thượng, có một mảnh khu vực là dùng để bỏ neo tu sĩ sở đi nhờ phương tiện giao thông, có linh thú, có linh thuyền, cũng có hoa lệ xe dư. Tố Hàn bích mắt sắc, liền nhìn đến chính mình tới khi gặp được từ tám chỉ hắc giao lôi kéo xe dư ngừng ở kêu biển mây ở giữa. Nàng nội tâm vừa động, bay qua đi, nhìn đến có vài vị người mặc hắc y. y tu sĩ đang ở sửa sang lại này xe dư. Bảo đảm này xe dư không có thời khắc nào là đều thoải mái sạch sẽ. Ngươi, Tố Hàn Bích chiều trong đó một người ngoắc ngoắc ngón tay, gọi lại đây, các ngươi này xe dư thượng, ngồi chính là ai. Kia hát giao biến thành tu sĩ hoảng sợ mà nhìn thoáng qua Tố Hàn Bích, nhấp miệng không nói. Nhưng thật ra một bên một vị khác hắc y tu sĩ nói, ngươi là hải ngoại tiên sơn người, cùng ta xa cảnh cũng không liên quan đi. Tố Hàn Bích giơ tay, trộm giảng này xe dư thượng tàn lưu một sợi hơi thở xả lại đây, bỏ vào trong tay áo cất dấu bạch ngọc bình Nàng bắt được chính mình muốn đổ vật, chiều kia vài vị tu sĩ buông tay, thường phục làm cái gì cũng không có phát sinh, trực tiếp rời đi. Tố Hàn bích tò mò kia xe dư ngồi người nọ thân phận, bởi vì này hắc giao bộ dáng, nàng thật sự là lại quen thuộc bất quá. Nàng đem trang xe dư chủ nhân hơi thở bạch ngọc bình để vào trong lòng ngực, tính toán tìm cái không lại đến điều tra nó chủ nhân. Hiện tại việc cấp bách là đi tìm Tố Tân Thạch. Tố Tân Thạch ở Hải Ngoại Tiên Sơn, lại thành lập một cái Vân Tiêu Tông, cũng thu một hai vị đồ đệ. Hơn nữa quý hoài, môn trung cũng coi như có mấy người. vẫn yêu Tông vừa vặn liền ở một lâm cốc cách đó không xa, mà chỗ hải ngoại tiên sơn Tây Bắc Bộ cùng vãn tỉnh cảnh cách xa nhau cũng không xa. Cho nên trước đây, quý hoài mới có thể cầm bái thiếp đi cùng một lâm cốc đường hy lôi kéo làm quen, bởi vì hải ngoại tiên sơn Tây Bắc Bộ sở hữu môn phái thế lực, ẩn ẩn có lấy một lâm cốc cầm đầu xu thế. Tố Hàn Bích dùng toàn lực ngự kiếm mà đi, so linh thuyền tốc độ còn muốn mau thượng không ít. linh thuyền lại đây nguyễn hải lâu muốn 7 ngày thời gian nàng chỉ cần gần một ngày đại tố hàn bích đến thời điểm đã là lúc hoàng hôn lúc này tố tân thạch dựa vào một cây hoa lê trắng thụ bàn đá bên nghỉ ngơi bất quá là thời gian quá ngắn ngủ trưa nhưng tố tân thạch lại nằm mơ hắn trong ngọng nội dung nghìn bài một điệu cơ hồ đều cùng tố hàn bích có quan hệ từ đã biết tố hàn bích thực lực lúc sau nàng tồn tại vẫn luôn là tố tân thạch trong lòng một cái vứt đi không được bóng đẻ tố tân thạch nhắm mắt thần sắc thống khổ Hắn trong mộng hình ảnh là Tố Hàn Bích đem hắn toàn bộ vân tiêu tông tất cả mọi người giết, huyết nhiễm hồng hoa lê trắng. Mà Tố Hàn Bích cô đơn để lại hắn. Trong mộng, cái kia hắn từ nhỏ nhìn lớn lên xinh đẹp cô nương, dẫn theo kiếm, hàm chứa nước mắt, lau một phen nước mắt. Nàng nói, Tố Tân Thạch, ta không giết người, bởi vì cho ta sinh mệnh, cho tên của ta. Bọn họ có cùng cái dòng họ, đều là Tố. Tố Hàn Bích tên là nàng sống 7.000 nhiều năm, đều không có thay đổi quá đồ vật. tố tân thạch che lại ngực chỉ cảm thấy đến ngực truyền đến đau nhức hắn mở choáng mắt này lao nhân phát ra vài tiếng khàn khàn ho khan thanh phảng phất tàn pha anh đến con hảo lam ngộng tố tân thạch nhẹ nhàng thở ra đãi ngẩng đầu lên thời điểm liền con mắt đối thượng tố hàn bích tố hàn bích rũ mắt nhìn tố tân thạch hắn trong ngộng thống khổ nàng tất cả thu vào trong mắt a cha nàng mở miệng nhẹ nhàng gọi một tiếng tố tân thạch nàng hỏi ngươi mơ thấy cái gì trương năm mươi năm trương tố hàn bích ngươi đến tột cùng từ đâu tới đây a bích là ngươi a tố tân thạch nước mắt nhìn chăm chú nhìn trước mặt tố hàn bích thanh âm khàn khàn tố hàn bích thấy tố tân thạch bộ dáng cùng chính mình thượng một lần thấy hắn thời điểm so sánh với đã già rồi rất nhiều là ta tố hàn bích quen thuộc mà ngồi ở tố tân thạch đối diện chóc mũi nhẹ nhàng giật giật người được bạc xương hoa hương thơm tố tân thạch vì nàng pha nhất nhất ly trà ngươi thích nhất bạc xương trà hoa Tố Hàn Bích đôi tay nâng lên kia ấm áp chén trà, túi đầu ngoan ngoãn mà nhấp một ngụm, A cha, ta không thích nó, chỉ là ngươi thích mà thôi. A Bích Tố Tân Thạch nhẹ gọi một tiếng Tố Hàn Bích, ngữ khí lại có chút đông cứng, ngươi là tới. Giết ta sao? Hắn không tin, Tố Hàn Bích tới rồi hiện tại, còn không có biết chấn tướng. Tố Hàn Bích rũ mắt, lắc lắc đầu, ta biết, ngươi không phải cha ta, nhưng ta có khác sự tình muốn hỏi ngươi. Tố Tân Thạch tựa hồ sớm đã liệu đến ngày này, Tố Hàn Bích chỉ cần không chết. nàng liền sẽ biết sở hữu chân tướng. Người muốn biết cái gì? Tố Tân Thạch nhìn Tố Hàn Bích kia trương thanh tuyệt xuất trần khuôn mặt, trong lòng không cấm dâng lên một trận cảm khái. Thời gian thế nhưng quá đến nhanh như vậy. Lúc trước như vậy tiểu nhân một cái tiểu nữ hài, hiện tại lại là toàn bộ tiên giới vì này chú mục tồn tại. Ta là ai? Tố Hàn Bích ngẩng đầu lên, kia tựa doanh thủy quang con ngươi nhìn phía Tố Tân Thạch, hỏi ra một cái cực kỳ đơn giản vấn đề. Tố Tân Thạch nhìn nàng, tựa muốn măng lên tay sờ một sờ nàng đầu. nhưng lại sinh sôi ngừng ý nghĩ như vậy người nhà hắn dùng kia giả nua thanh âm nói lên năm đó sự tình nguyệt cảnh sinh ra kia một ngày tố tân thạch trí ái thê tử tận trời đã chết đứa nhỏ này vận mệnh nhiều trong gai bẩm sinh có tật trong cơ thể kia nhiều ra một tia cực dương chi khí va chạm trong bụng hài tử cùng nàng mẫu thân kinh mạch tận trời ái nàng trong bụng hài tử đột nhiên sinh ra tình thương của mẹ đem thượng ở trong bụng Nguyệt cảnh che chở làm nàng khỏi bị bẩm sinh chi tật thương tổn nàng sở hữu sinh mệnh lực đều cho Nguyệt cảnh cho nên ở đem nguyện cảnh sinh hạ lúc sau nàng qua đời khi đó tố tân thạch còn thực tuổi trẻ hắn ôm trong lòng ngực cái này nằm ở trong tã lót nho nhỏ trẻ con hắn ngây ngẩn cả người đứa nhỏ này nàng như thế tiểu khuôn mặt nhỏ nhăn dung gió nửa phần cũng không có tận trời bộ dáng tận trời đã chết đây là bọn họ duy nhất hải tử tố tân thạch tưởng hắn thành lập môn phái vân tiêu tông đó là dùng tận trời tên mệnh danh mới làm cha tố tân thạch cảm thấy chính mình hẳn là chán ghét đứa nhỏ này Rốt cuộc hắn thê tử đó là vì nàng mà chết, nhưng nàng là hắn nữ nhi, nàng là tận trời mất đi phía trước, liều mạng cũng muốn bảo vệ hải tử. Tận trời hoài nàng thời điểm, đã từng ôn nhu mà cười cùng tố tân thạch thương lượng hải tử tên. Hoa nguyệt điểu ngữ, nàng dùng sở hữu tốt đẹp từ ngữ tới hình dung chính mình tương lai nữ nhi. Không bằng đã kêu nguyệt cảnh như thế nào. Tận trời vô sở chính mình bụng, hỏi tố tân thạch nói. Tố tân thạch kia chỉ run rẩy tay, có chút kích động, hắn chạm vào một chút tận trời bụng. Gật gật đầu nói, Tố Nguyệt Cảnh, rất êm hay. Hắn đáp ứng rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mấy tháng qua đi, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nguyệt Cảnh còn sống, nhưng là tận trời đã chết. Tố Tân Thạch vươn tay đi, chạm chạm Nguyệt Cảnh gương mặt, đứa nhỏ này khò khè khò khẽ ứng hai tiếng, khuôn mặt nhỏ vẫn là nhăn run gió, thực xấu. Nhưng là Tố Tân Thạch lại trừng lớn hai mắt, hắn hoảng sợ mà nhìn chính mình trong lòng ngược hài tử, kia một tia cực dương chi khí còn len lỏi ở nàng trong cơ thể. Nếu nguyệt cảnh là bẩm sinh cực âm thân thể, đó là ngàn năm khó gặp tu tiên kỳ tài, nhưng này một tiêu cực dương chi khí lại phản phất một tôn hoàn mỹ không tì vết ngọc khí thượng vết rách, đem ngọc khí bỡn cợt không đáng một đồng, đem cái này mới sinh ra tiểu cô nương tương lai sinh mệnh sớm hỏa thượng dấu chấm câu. Nàng cũng không hoàn mỹ, nhưng lại là tố tân thạch nữ nhi duy nhất. Tố tân thạch có thể dự kiến đến, nguyệt cảnh thể chất ở tu luyện đến không sai biệt lắm nguyên anh kỳ thời điểm, tia cực dương chi khí liền sẽ phá hủy nàng kinh mạch. Nàng sinh mệnh liền sẽ đi đến cuối. Nguyệt cảnh rõ ràng là hắn cùng thê tử hai người như thế thâm ái nữ nhi, nhưng vì cái gì sẽ gặp chuyện như vậy? Tố Tân Thạch là một cái không tin vận mệnh người, cho nên hắn lật xem không biết nhiều ít buồn điện tịch, đi tìm phá giải đáp án. Ứng đối này cùng cực âm thể chất không hợp nhau một tia cực dương chi khí, xác thật có biện pháp giải quyết, đó là tu sĩ si từ lúc bắt đầu liền tu luyện thuộc tính thuần âm công pháp, thẳng đến Nguyên Anh kỳ tu thành tiên cốt lúc sau. Dùng chính mình hậu thiên tích lũy tu vi đem cực dương chi khí đánh bại tiểu mất. Nhưng mâu thuẫn chính là, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tiên cốt cùng tu vi cường độ, căn bản không có biện pháp cùng này một tia bẩm sinh cực dương chi khí chống lại. Nếu muốn hoàn toàn phá hủy cực dương chi khí, cần thiết phải có gấp hai hoặc là càng nhiều tu vi tích lũy. Nhưng lại muốn đi nơi nào tìm đến 2 phúc tiên cốt đâu. Tố tân thạch tưởng. Ở mấy ngày nay, hắn già rồi rất nhiều, sâu trắng đầu. Nguyệt cảnh nếu muốn sống sót chưa bỏ nàng chính mình tiên cốt ở ngoài, còn cần một vị cùng nàng thể chất, hơi thở cực kỳ tương tự, tu luyện giống nhau công pháp tu sĩ dâng ra chính mình tiên cốt. người như vậy muốn đi đâu tìm? các nàng lại như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện đem chính mình tu luyện nhiều năm được đến nguyên anh kỳ tiên cốt lấy ra? đây chính là mấy trăm năm tu vi à? Tố Tân Thạch ở ban đêm nghe thấy được Nguyệt Cảnh tiếng khóc, hắn đau lòng cực kỳ, vụng về mà chấn an nàng. Nguyệt Cảnh bình yên ngủ, Tố Tân Thạch lại cảm giác chính mình lung lay sắp đổ. Hắn là một vị thiên phú rất cao tu sĩ, tuổi còn trẻ đó là toàn bộ môn phái tông chủ, tương lai vân tiêu tông tiếp tục phát triển, trở thành chính đạo đệ nhất môn phái, không là vấn đề. Tố Tân Thạch ở vân tiêu tông kho sách bên trong, ngẩng đầu lên, thoáng nhìn một quyển sách tên, ước trừng giảng chính là thần thoại, nữ hoa đoàn thổ tạo người linh tinh. Hắn nhìn kia thư tên, đông nhiên có một cái. Phi thường lớn mật ý tưởng. Tố Tân Thạch tạm thời tìm không được cùng nguyện cảnh thể chất tương tự hài tử, liền tính có thể tìm được. lấy hắn lương tri hắn cũng làm không ra đem thương tổn nhà khác hải tử sự tình. cho nên hắn thế nhưng có cái này ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, hơn nữa có đem nó phó trừ thực tiễn dục vọng. vân tiêu tông ngay trung tâm, đó là hàn nguyệt cốc, hàn nguyệt cốc trung hắc phong lượn lờ, sát khí hoành hành, trong đó ở một con hắc dao. nhưng chỉ có sáng lập vân tiêu tông tố tân thạch biết bí mật này. vân tiêu tông này phì nhiêu phì nhiêu, có thể mọc đầy bạch sắc hoa lê, chạy dài mấy ngàn dặm đại địa, là bởi vì tại đây phiến thổ địa chính giữa. Có một khối năm sắc thạch. Này năm sắc thạch là Vân Tiêu Tông dưới chân đại địa địa mạch trung tâm, có nó quần quận không ngừng tản ra năng lượng, che chở Vân Tiêu Tông thổ địa yên ổn, mưa thuận gió hòa. Này khối năm sắc thạch, liền ở hàng nguyệt cốc trung, bị một con hắc dao bảo hộ, hàng đêm chịu ánh trăng chiếu rọi. Hắc giao quanh năm quay chung quanh nó, dùng quần quần hắc phong cùng sát khí, đem này khối thần diệu phi thường năm sắc thạch che đậy đến kín mít. Tố Tân Thạch biết này khối ước chừng có một người cao năm sắc thạch thần kỳ. vì thế liền có đem nó điểm hóa làm người ý tưởng. Cổ có nữ hoa đoàn thổ tạo người, hắn tố tân thạch vì cái gì không thể dùng này khối thoạt nhìn liền rất có linh khí cục đá, lại sáng tạo ra một người tới đâu. Nàng sẽ có cùng nguyệt cảnh tương tự thể chất, hơi thở, nàng sẽ tu luyện cùng nguyệt cảnh giống nhau công pháp, nàng tiền cốt cuối cùng sẽ hiến cho nguyệt cảnh. Hơn nữa, khi đó tố tân thạch cảm thấy hắn sẽ không có bất luận cái gì chịu tội cảm, bởi vì này chỉ là một khối lạnh như băng cục đá. Cho nên, tố tân thạch xấn hàn nguyệt cốc kia chỉ hát dao ngủ gật ngủ thời điểm trộm lẻn vào hàn nguyệt cốc đem kia khối năm sát thạch trộm ra tới hát dao nằm thành một vòng tròn vòng này khối năm sát thạch tố tân thạch đem nó đánh cắp hắn tựa hồ hồn nhiên chưa rác nhưng tố tân thạch rời khỏi sau này hát dao nâng lên mí mắt sâu kín nhìn chăm chú vào tố tân thạch rời đi phương hướng hát dao kia đỏ đậm đôi mắt phiếm thượng trào phúng ý cười thế nhân đều biết khỏe đỗ dục có thể sinh sự nhưng lại không biết này hãy đến mức tận cùng sẽ phạm phải như thế nào đại sai tố tân thạch sắc thật cực cái nguyệt cảnh hắn thậm chí có thể vì nàng tìm đến một đường sinh cơ có như vậy lớn mật ý tưởng hắn đem năm sắc thạch đánh cắp dưới ánh mặt trời đánh giá này tảng đá bộ dáng hồng phấn lục hoàng lam năm sắc vượng nhiễm này thượng lẫn nhau chiếu giỏi, tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chi đạo chiếu ra cực mỹ sắc chạch tới phảng phất tạo vật hoàn mỹ chi tác mà này tảng đá ước chừng một người cao dường như chăng có người hình dạng cao vút mà đứng dáng người thon dài tố tân thạch vươn tay đi lấy hắn điểm hóa linh vật pháp thuật tới điểm hóa này tảng đá ở làm chuyện này thời điểm liền chính hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng bất quá là tảng đá mà thôi liền sinh mệnh cũng không như thế nào điểm hóa thành công tố tân thạch cảm thấy chính mình này hành động có chút xuẩn nếu là không thành công hắn liền đem này tảng đá thả lại đi nhưng chính là kia một lóng tay điểm ở này tảng đá chán thượng phảng phất băng cứng tan giã ngủ đông vào đông sâu phá kén mà ra này năm sắc thạch thế nhưng phát ra lóa mắt quan mang tố tân thạch bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ thần thánh hơi thở từ trong thân thể hắn dâng lên hắn rất khó hình dung loại cảm giác này nhưng hắn cảm thấy chính mình tựa hồ ở hành hương hắn đầu trống rỗng, phảng phất đi vào một cái bốn phía đều là bạch quang trong động thằng đến cả đời vang dội khóc nhỉ non đem hắn đánh thức hắn phản phất từ trong ngộng tỉnh lại còn ở trong ngộng không được mà ra tố tân thạch trong lòng ngực nam một cái dùng năm sắc tã lót bao nữ anh mà ở trên mặt đất đứng thẳng năm sắc thạch biến mất không thấy hắn thế nhưng thật sự đem một cục đá điểm hóa làm người thế nhưng sẽ như thế tố tân thạch tràn ngập kinh hỉ mà ôm trong lòng ngực hài tử hắn điều tra đứa nhỏ này thể chất thế nhưng là nguyệt cảnh kém một tia cực dương chi khí không có thể có được thuần âm thể chất đây là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cực kỳ hoàn mỹ tu luyện thể chất nghĩ đến là bởi vì chính mình ở đem nàng điểm hóa làm người thời điểm nội tâm mãnh liệt dục vọng ảnh hưởng này tảng đá hóa thành hài tử thể chất Tố Tân Thạch thấm nghĩ, hắn nhìn chính mình trong lòng ngực trong tã lót cái này khi còn nhỏ cùng Nguyệt Cảnh giống nhau xấu hài Tử, nặng nề thở dài. Nàng chỉ là tảng đá, Tố Tân Thạch nói cho chính mình. Hắn cứu vớt Nguyệt Cảnh kế hoạch, tại đây hài Tử xuất hiện thời điểm, có nhất trung tâm tất yếu điều kiện. Tố Tân Thạch tâm tư kín đáo, vì không cho việc này bị hai đứa nhỏ biết, liền bóp méo Vân Tiêu Tông phụ cận trong thôn một hộ người thường ra ký ức, làm cho bọn họ nhận nuôi Nguyệt Cảnh, âm thầm vì bọn họ đưa đi tiền bạc, làm Nguyệt Cảnh vô ưu trưởng thành. Mà cái kia năm sắc thạch điểm hóa mà thành hài tử, liền từ kia một khắc khởi thành tố tân thạch thân nữ nhi. Tố tân thạch tưởng, chính mình hẳn là phải vì nàng lấy cái tên, nhưng hắn trong lòng vứt đi không được đều là nguyệt cảnh, hắn chân chính nữ nhi. Hàn bách tưởng cùng nguyệt cùng nghĩa, không bằng đã kêu nàng tố hàn bích. nay khối năm sắc thạch, ở có được chính mình sinh mệnh lúc sau, có được tên của mình. Ở gọi nàng tên thời điểm, tố tân thạch cảm thấy chính mình thật sự có một lát, đem nàng trở thành chính mình thân nữ nhi. Tiểu Tố Hàn Bích tuy rằng là cực âm thể chất, nhưng vì nàng tương lai tiên cốt càng có thể chống đỡ nguyệt cảnh trong cơ thể một tia cực dương chi khí, Tố Tân Thạch dùng chính mình suốt đời sở học viết một quyển Tu Di Nguyệt Quyết, làm Tố Hàn Bích từ nhỏ tu luyện, vì chính là muốn cho nàng tiên cốt có thể có càng cường thuần âm chi khí. Nàng như vậy thể chất, bất luận tu luyện như thế nào công pháp, đều là một mảnh đường bằng phẳng quang minh tương lai, cho nên Tiểu Tố Hàn Bích tu luyện khởi Tu Di Nguyệt Quyết lên, đảo cũng như cá gặp nước. Ở Quý Hoài Bái nhập vân tiêu tông phía trước. Tố Tân Thạch chỉ làm nàng tu hành tu di nguyện quyết, liền nàng sở thích kiếm thuật cũng không cho nàng chạm vào, liền sợ tố Hàn bích phân tâm. Như thế, năm đó tuổi sắp xỉ hai cái tiểu nữ hài dần dần lớn lên. Tố Tân Thạch tự nhiên là sẽ trộm đi ra tận trời đi, đang âm thầm quan sát nguyệt cảnh tình huống, theo hai đứa nhỏ trưởng thành, Tố Tân Thạch kinh ngạc phát hiện một sự thật. Hai người bọn nàng, thế nhưng liền bộ dạng cũng phi thường tương tự, là bởi vì chính mình ở điểm hóa kia khối năm sắp thạch thời điểm, trong lòng tưởng chính là nguyệt cảnh nguyên nhân sao? Nhưng hắn khi đó lại không biết nguyệt cảnh tương lai bộ dáng. Thế nhưng sẽ có như vậy trùng hợp việc. Tố Tân Thạch ở trộm đi xem nguyệt cảnh thời điểm, cũng sẽ đi phàm nhân thành trấn thượng mua một ít ngoạn ý, có thể lấy ở trên tay thưởng thức tiểu mục nhân linh tinh. Hắn đem tiểu mục nhân đặt ở sinh hoạt ở phàm nhân trong thôn nguyệt cảnh mỗi ngày đi học đường nhất định phải đi qua chi trên đường. Nguyệt cảnh nhặt lên kia tiểu mục nhân, cảm thấy hào chơi, phùng ở trong tay, mang về nhà, lại bị trong nhà dưỡng mẫu làm như dơ đổ vật ném ra tới. nguyệt cảnh Nơi nào tới tiểu mộc nhân, học đường thượng đồng học cấp? Không, không phải, là trên đường nhặt. Trên đường nhặt đồ vật nhiều dơ à, ngoan nguyệt cảnh, chúng ta đem nó ném, mẹ ngày mai đi trấn trên cho người mua tân. Hảo, hảo đi. Tố tân thạch cẩn thận tại đây phàm nhân trong nhà nghe được như vậy đối thoại. Kia mộc nhân bị ném ra tới, dính đất thượng thổ. Tố tân thạch cong hạ eo, hắn đã có chút lao thái, liền không lưng đều rắc có chút khó chịu. Hắn đem tiểu mộc nhân nhặt lên tới. Trà lao mặt trên trấn hôi, mang về vân tiêu tông. A cha, ngươi trong lòng ngực chính là cái gì? Tiểu tố Hàn Bích đem hôm nay tu luyện nhiệm vụ làm xong, liền chỉ vào tố tân thạch trong lòng ngực lộ ra một góc tiểu mộc nhân hỏi. Tố tân thạch cả kinh, đem kia tiểu mộc nhân đem ra, này mộc nhân trên đầu còn có bị khái quá dấu vết. A cha, tiểu tố Hàn Bích thanh âm tràn ngập kinh hỉ đây là ngươi mua cho ta sao? Nó nhìn qua thật thú vị. Tố tân thạch sửng sốt Cuối đầu xem tố hàn bích này trương cùng nguyện cảnh cực tương tự mặt hắn đem một nhân nhẹ nhàng đặt ở tố hàn bích trên tay ngẩn ngơ trả lời a đúng vậy tố hàn bích từ nhỏ ở vân tiêu tông lớn lên có từng gặp qua như vậy hảo ngoạn phàm nhân ngoạn ý đem tiêu tiểu một nhân phủng ở trong tay hoạt động một chút nó khớp xương như đạt được trí bảo a cha đối ta thật tốt tố hàn bích nhón chân tới đôi tay vòng lấy tố tân thạch cổ ở hắn trên má bẹp hôn một cái nàng từ nhỏ không có nương tố tân thạch đối hắn như vậy hảo so nhà khác phụ thân đều phải hào đến nhiều. Tố Tân Thạch bị Tố Hàn Bích có chút lạnh tay ôm cổ, hơi hơi sửng sốt. Hắn du mắt nhìn phía Tố Hàn Bích, liền thấy đứa nhỏ này phảng phất ôm bảo bồi giống nhau ôm nó rời đi. đến tận đây lúc sau, Tố Tân Thạch mỗi lần đi thăm Nguyệt Cảnh thời điểm, Nguyệt Cảnh không cần hoặc là bị ném ra đồ vật, hắn đều mang về Vân Tiêu Tông cấp Tố Hàn Bích. cái này tiểu cô nương, ra ở phương diện này có chút ngốc đến giống cục đá ở ngoài, còn lại sở hữu đều phảng phất một cái sống sờ sờ người. Tiểu tố hàn bích cực thông minh, chiêu thức gì hoặc là công pháp, một học liền sẽ, vân tiêu tông trung thư tịch, đều bị nàng lật xem không biết bao nhiêu lần. Nàng sinh đến lại xinh đẹp, nảy nở lúc sau thế nhưng so nguyệt cảnh còn muốn đẹp hơn ba phần. Nàng là hoàn mỹ, ngay cả cảm tình đều như thế chân thành tha thiết không rảnh. Tố hàn bích nhất nghe đó là tố tân thạch nói, chỉ cần là tố tân thạch cho nàng đồ vật, liền tính này đó tiểu ngoạn ý là bị một cái khác tiểu cô nương vứt bỏ không cần, nàng cũng coi như bảo bối giống nhau. Tố Tân Thạch mỗi ngày nghe được nhiều nhất, đó là Tố Hàn Bích dùng ngọt thanh tiếng nói gọi hắn a cha. "A cha, ta hôm nay đem tu di nguyệt quyết tu luyện đến đệ nhị trọng, ta là có thể ra Vân Tiêu tông chơi sao?" "Có thể." Kia kéo câu. Một bàn tay to cùng một con trắng nón tay nhỏ đùi chỉ câu ở bên nhau, hai người ngón cái nhẹ nhàng chạm chạm. Tố Tân Thạch nhìn Tố Hàn Bích ngọt ngào cười mặt, lại một lần báo cho chính mình những lời này mới có thể đủ đem hắn cứu vớt nguyệt cảnh kế hoạch tiếp tục đi xuống. Nang La một cục đá. một khối tương đối tới nói tương đối thần kỳ năm sắc chi thạch nàng không phải một cái huyết đục chi thân không phải một cái sống sờ sờ người như vậy nhật tử ở tố tân thạch từ từ tích lũy ấy náy cảm xúc dưới đi tới tố tân thạch phát hiện tố hàn bích cùng hàn nguyệt cốc chúng kia chỉ hắc dao quen biết kia một ngày chương 51 năm một chương ta tâm lại không phải cục đã làm tố tân thạch muốn sát hắc giao nguyên nhân rất đơn giản đó chính là sợ này chỉ hắc dao đem tố hàn bích thân thế nói cho nàng kỳ thật hắc dao miệng không thể nói hắn cũng không ngờ quá đem năm sắc thạch sự tình nói cho tố hàn bích hắn thậm chí cũng không biết tố hàn bích đó là năm sắc thạch biến thành chỉ là cảm thấy cái này tiểu cô nương rất quen thuộc phảng phất nhận thức thật lâu giống nhau tố hàn bích không có khác bằng hữu chỉ có hắn nhưng tố tân thạch lại không cho phép tố hàn bích cùng này chỉ hát dao một đạo chơi sớn ngày nọ tố hàn bích bế quan tu luyện tố tân thạch dứt khoát lưu loát mà đem hát dao giết đây là một con thực nhỏ yếu hát dao Có thể trường như vậy toàn dựa Hàn Nguyệt cốc trung kia năm sắc thạch tầm bổ. Tố Hàn Bích tu luyện xong, nhìn thấy đó là cảnh tượng như vậy, Tố Tân Thạch dẫn theo kiếm, trước mặt là bị chảm thành vài đoạn hắc dao, trên mặt đất máu chảy đầm địa Nàng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình phụ thân, trong ánh mắt có vây hoặc cùng khó hiểu. A cha, dao dao hắn. Không ăn người. Tố Hàn Bích không dám ngỗ nghịch Tố Tân Thạch, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói: Hắn lâu dài ngốc tại Hàn Nguyệt Cốc Trung, trong cốc sát khí sẽ ô nhiễm Vân Tiêu Tông, húng chi Vân Tiêu Tông địa mạch tại đây, hắn ngày đêm găm cán, đối Vân Tiêu Tông bất lợi. Tố Tân Thạch vươn tay đi, An ủi dường như sở sở Tố Hàn bích đầu, "A Bích ngoan, không cần cùng như vậy yêu vật cùng nhau chơi, hắn sẽ đối với ngươi bất lợi." Tố Hàn bích trừng lớn mắt, trong mắt doanh thủy quang, nàng ngơ ngác mà nhìn thoáng qua chết đi hấp dao, nhẹ giọng nói, "A cha, ta có thể ở lại đến nơi đầy tới sao?" Nàng nhìn đến kia hắc dao chán thượng đã cô lấy một cái nho nhỏ bao, nếu không phải Tố Tân Thạch đem nàng giết, lại có một đoạn nhật tử, này hắc giao liền có thể hóa rồng. Ở nguyên bản thuộc về long giác tiểu nổi một thượng, thế nhưng mọc ra tử đằng hoa dây đằng. Tố Tân Thạch ngây ngẩn cả người, Tố Hàn Bích yêu cầu này, làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vì Tố Hàn Bích ban đầu ra, đó là này Hàn Nguyệt Cốc. Hiện tại nàng muốn trụ đến nơi đây, có phải hay không đã nhớ tới cái gì? Hát Giao có phải hay không nói cho nàng một ít chân tướng? Không thể Tố Tân Thạch lắc đầu, nhưng lại nhìn đến Tố Hàn Bích trong mắt doanh trọc người thường tiếc Thủy Quang, thế nhưng đem ngự khí mềm xuống dưới, tính, ngươi muốn trụ có thể, nhưng là muốn chính mình đem này Hàn Nguyệt cốc sát khí cùng xương đen rửa sạch sạch sẽ. Hắn cảm thấy Tố Hàn Bích từ nhỏ rất ít đã làm cái gì việc nặng, cho nên sẽ biết khó mà lui, nhưng lại không nghĩ rằng Tố Hàn Bích đáp ứng xuống dưới. Tố Hàn Bích làm việc thực vụ về, dọn dẹp trong cốc sát khí loại này việc. Nàng chưa bao giờ đã làm, nhưng vài ngày sau, nàng đem hàn nguyệt cốc trung tràn ngập sát khí cùng xương đen quét tức đến không còn một mảnh. Tố Tân Thạch tới xem thời điểm, chỉ nhìn đến tố hàn bích ngơ ngác mà ngồi ở kia hắc dao bị chém xuống đầu trước mặt, lau một phen nước mắt, nàng kia trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng vô sờ hắc dao đỉnh đầu nổi mụn, sau đó phi thường nghiêm túc mà đem này chỉ hắc dao đầu chôn vào trong đất. Hắn biết tố hàn bích đem này chỉ hắc dao trở thành bằng hữu, nàng trừ bỏ kia chỉ hắc dao ở ngoài, không có khác bằng hữu. nhưng Hắc Giao biết đến quá nhiều. Tố Tân Thạch nhìn đến Tố Hàng Bích ngồi ở mai táng Hắc Giao trước trên đất trống khóc nước nở, khóc thanh âm rất nhỏ, tinh tế, sợ quấy dày đến người khác, kia có chút gầy bả vai hơi hơi rung động. Hắn nhắm mắt lại, nhớ tới chính mình chém giết Hắc Giao thời điểm, kia chỉ Hắc Giao đỏ đậm đôi mắt nhìn hắn, trong mắt lộ ra vây hoặc khó hiểu biểu tình tới. nay chỉ Hắc Giao tựa hồ đang hỏi, là ai làm ngươi tới, ngươi vì cái gì muốn giết ta, ta làm sai cái gì sao? Tố Tân Thạch đem trong tay kiếm nhắm ngay hắc dao đôi mắt, trầm giọng nói: "Nữ nhi của ta, Tố Hàn Bích nói, nói bị ngươi quấy nhiều đến, nàng nói không bao giờ muốn nhìn gặp ngươi, cho nên ta chỉ có thể đem ngươi giết." Trong tay hắn kiếm chém xuống, rứt khoát lưu loát đem kia hắc dao thon dài ưu nhã thân hình chặt đứt. Tố Tân Thạch không có nói cho Tố Hàn Bích chuyện này, hắn chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua đang ở khóc thút thít Tố Hàn Bích, liền rời đi. Nàng chỉ là một cục đá, Tố Tân Thạch ở trong lòng lại một lần báo cho chính mình. Lại sau lại, đó là Tố Tân Thạch ở sơn ngoại tỉnh tới rồi Thiên Phú tuyệt hảo Quý Hoài, đem hắn thu vào môn trung. Tố Tân Thạch đối Quý Hoài thực vừa lòng, tính tình hảo, thiên phú cao, nếu là tương lai có thể cho Nguyệt Cảnh coi như phu quân thì tốt rồi. Nhưng Quý Hoài lại cùng Tố Hàn Bích đi được cực gần, Tố Tân Thạch lại không lo lắng. Nguyệt Cảnh cùng Tố Hàn Bích như thế giống, Tố Hàn Bích tính tình lãnh không hảo thân cận, nhưng Nguyệt Cảnh lại càng thêm ôn nhu và bác. Tương tự một khuôn mặt, ai đều sẽ càng thêm thiên vị tính tình tốt kia một cái. quý hoài có thể thích tố hàn bích tự nhiên cũng có thể thích nguyệt cảnh tố tân thạch vẫn luôn đang chờ đợi một cái đem nguyệt cảnh tiếp trở về cơ hội ở biết được tố hàn bích bị ma vực thời thiên kiếp bắt đi lúc sau hắn ở kinh ngạc lúc sau ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn cuối cùng có lấy cớ đem nguyệt cảnh mang về tới tố tân thạch biết tố hàn bích nguyên thân là một khối thần kỳ năm sát thạch cho nên hắn thậm chí không lo lắng nàng an nguy tả hữu kia thời thiên kiếp cũng không thể đem một cục đá thế nào Chờ đến nguyệt cảnh tu vi tu luyện đến nguyên anh kỳ, hắn lại nghĩ cách đi huyền minh giới đem Tố Hàn Bích mang về tới Liên Hảo. Nhưng Tố Tân Thạch không nghĩ tới, Tố Hàn Bích thế nhưng chính mình đã trở lại. Lại lúc sau, đó là Tố Hàn Bích chính mình trải qua chuyện xưa. Ở Tố Hàn Bích chặn lại lôi kiếp mà sau khi chết, toàn bộ Vân Tiêu Tông trừ bỏ kia Hàn Nguyệt Cốc, đều bị kia không biết tên trời giáng lôi kiếp phá hủy. Tố Tân Thạch mang theo Quý Hoài cùng nguyệt cảnh, trốn đến Hàn Nguyệt Cốc trung, từ trận này lôi kiếp chung nhặt về một cái mệnh tới. Chạy dài mấy ngàn dặm bạch sắc hoa lê toàn bộ bị ngày đó phạt lôi kiếp chém thành tiêu mục, một tia sinh cơ cũng không. Tố Tân thạch tưởng, này phiến thổ địa khí hậu như thế ưu việt, này đó hoa lê trắng nói vậy bất quá trăm năm liền sẽ khôi phục. Nhưng trước đây chưa từng đến thăm quá Vân Tiêu Tông ác liệt thời tiết theo nhau mà đến, nguyên bản được trời ưu ái thổ địa cũng linh khí mất hết, tựa hồ là trời cao không hề chiếu cố này phiến thổ địa. Bất quá chỉ có Tố Tân thạch biết đáp án, bất quá là bởi vì kia khối năm sắc thạch vĩnh viễn từ Vân Tiêu Tông rời đi. tố hàn bích sẽ không lại trở lại nơi này người sau khi đi vẫn tiêu tông trừ bỏ hàn Nguyệt cốc ở ngoài đã là một mảnh đất khô cằn thẳng đến ta phi thăng cũng không có khôi phục tố tân thạch nâng lên kia dàn mua mắt nhìn tố hàn bích nói ta không nghĩ tới ta có thể ở tiên giới gặp được ngươi ta cho rằng ngươi đã chết ở kia lôi kiếp dưới tố hàn bích phủng trong tay đã lạnh trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nàng túi đầu nhìn kia hơi lục nước trà chung chính mình ảnh ngược nàng tới hỏi tố tân thạch nàng là ai nàng từ đâu tới đây? Tố Tân Thạch nói nàng nguyên bản bất quá là một khối năm sát thạch, tuy rằng nàng sớm đã đối chính mình thân thế có điều hiểu biết, nhưng Tố Hàn Bích tưởng chính mình nhất định là có phụ có mẫu đi, chỉ là bọn hắn có lẽ đã sớm đã chết, trầm luân ở vô tận luân hồi bên trong. A cha! Tố Hàn Bích gọi Tố Tân Thạch một tiếng, ngươi đem ta điểm hóa, ở ngươi trong mắt ta tồn tại ý nghĩa chính là vì Nguyệt Cảnh cung cấp tiên cốt sao? Tố Tân Thạch vốn đã coi chết ý, liền tính Tố Hàn Bích hiện tại ra tay giết hắn. Hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, cho nên liền gật gật đầu nói, là, từ nhỏ làm ngươi tu luyện tu di Nguyệt Quyết, cũng là vì làm ngươi tiên cốt cùng Nguyệt Nhi càng thêm xứng đôi. Tố Hàn Bích kỳ thật đã biết được đáp án, nhưng nghe Tố Tân Thạch chính miệng đem chuyện này nói ra, rồi lại là một khắc phiên cảm thụ. Vân Tiêu Tông thời gian, với nàng mà nói, tựa như phủ đầy bùi đã lâu ký ức, một lần nữa nhặt lên thời điểm, lại có chút xa lạ. Chỉ là này viên còn ở có rút đau đớn trái tim nói cho nàng. Nàng không có khả năng đem cái gì để quên. Ngươi không tính toán đối nguyệt cảnh nói ra chân tướng sao? Ngươi là hắn thân sinh phụ thân sự tình. Ngươi cũng không tính toán nói cho nàng sao? Tố Hàn Bích ngẩng đầu lên, trong mắt lại nhấp nhoáng đã lâu nhàn nhạt thủy quang. A Bích, ngươi không biết. Tố Tân Thạch không có dấu diếm nữa Tố Hàn Bích dí tứ, hắn thương tiếc Tố Hàn Bích, cho nên không muốn làm nàng lại bị chẳng hay biết gì, cho nên nói cho nàng chính mình chân chính tính toán, nói ra này đó, Nguyệt Nhi có lẽ hiểu ý có hổ thẹn. Ta không muốn làm nàng nội tâm hổ thẹn, ôm đối với ngươi ấy nấy chi ý quá cả đời. Nàng không biết ta là nàng phụ thân lại có gì phương. Tố Tân Thạch thật mạnh cụ vài thanh, lại mỉm cười nói, ta là nàng phụ thân A, ta chỉ hy vọng nàng bình an hỉ nhạc quá hảo cả đời. Nàng không biết ta là ai, đối nàng tới nói là một chuyện tốt. Biết được quá nhiều, sẽ không vui sướng. Tố Tân Thạch nước mắt, nhìn đến Tố Hàn Bích đầu hơi hơi rũ đi xuống. Tố Hàn Bích thanh âm rất nhỏ rất nhỏ, nhưng lại mang theo ti tuyệt vọng lạnh băng. Phảng phất tuyết sơn thượng ngã xuống một mảnh nhỏ đông tuyết. A cha, ta đây đâu? Nàng một tay cầm thật chặt trong tay vô sắc kiếm, thanh âm thế nhưng mang lên một tia cắn ướt. Tố Tân Thạch nhìn đến lúc này hẳn là cao cao tại thượng Tố Hàn Bích trong mắt kia cường tự áp xuống lệ quang, trong mắt hắn có ấy nấy có tiếc hận nhưng lại cô đơn vô ái. Thực xin lỗi. Tố Tân Thạch hồi lâu lúc sau chỉ bài trừ này một câu. A Bích, ta biết ngươi hiện tại từ trước đến nay có thủ án tất báo, ngươi nếu muốn giết ta, liền đem ta giết đi. Hiện tại hắn rất thống khổ, ngày ngày đêm đêm bị bóng đẻ cùng sợ hãi quấn quanh, nhưng hắn lại chưa từng hối hận quá. Nếu lại tới một lần, hắn vẫn là sẽ vì nguyệt cảnh, đem Hàn Nguyệt Cốc trung kia khối năm sắc thạch điểm hóa. Đây là tên là ái bấy dập, hắn biết rõ trước mắt là vạn kiếp bất phục vực sâu, nhưng vẫn là vì nguyệt cảnh nhảy xuống. "Hảo, ta đã biết." Tố Hàn Bích chớp trước mắt, kia nhu ẩn ẩn nước mắt hàng mi dài hơi rũ, "Ta đi rồi." "Ngươi, ngươi không giết ta sao?" Tố Tân Thạch có chút kinh ngạc. tố hàn bích tính tình hắn cũng từng là nghe nói qua tố tân thạch ngươi cho rằng ngươi sinh mệnh đối ta có ích lợi gì sao tố hàn bích dẫn theo kiếm nhìn tố tân thạch ngự khi giống một con kiêu ngạo tiểu thú ngươi chỉ là hải ngoại tiên sơn muôn vàng tu sĩ trung bình thường nhất một cái mà thôi ngươi có thể như thế cho rằng liền hảo tố tân thạch thanh âm nặng nề nếu ngươi trong lòng có hận chỉ lo giết ta cho hả giận đó là chớ nên đối nguyệt cảnh nguyệt cảnh ở ta nơi này tố hàn bích hừ nhẹ một tiếng nàng đứng dậy Thân hình lại nhịn không được lảo đảo một chút, tử thân muốn sát nàng, lấy tiên cốt, ta trước đem tiên cốt lấy ra tới ứng phó tử thần. Tiên cốt. Tố tân thạch kinh hãi, Nguyệt Nhi không có tiên cốt, còn hảo. Đều phi thăng người, kẻ hèn tiên cốt không phải tưởng lấy liền lấy. Hung chi nàng còn có hai phó. Tố hàn bích nhìn đến tố tân thạch trên mặt nôn nóng thần sắc, thế nhưng giác chính mình nói ra nói đều là khổ. Nguyệt Nhi nàng vì sẽ cùng tử thần tiên tôn. Nhắc lên quan hệ. Tố tân thạch khó hiểu. Ngữ khí mãn hàm lo lắng, hắn đi lên trước tới, kéo lại Tố Hàn Bích tay háo hỏi. Tử thần muốn nàng trong cơ thể thuộc về ta kia phó tiên cốt. Tố Hàn Bích cười lạnh, một tay đem Tố Tân Thạch phất hai, này lao nhân một ngông ngã ngồi ở trên ghế, ngươi nên sẽ không cho rằng ta đổ vật là muốn là có thể muốn đi. Tố Hàn Bích liếc liếc mắt một cái biểu tình dại ra, thần xác hôi bại Tố Tân Thạch, trực tiếp dẫn theo kiếm rời đi. Nàng đi ra vân tiêu tông sơn muôn tốc độ thực mau, gần như với chạy trốn tốc độ mới vừa vừa ly khai vân tiêu tông đi vào không có một bóng người biển mây phía trên tố hàn bích bước chân liền chậm lại nàng hai chân mềm lún suýt nữa muốn ngã ngồi trên mặt đất tố tân thạch tố tân thạch ta thật nên đem người giết tố hàn bích trong miệng nhẹ nhàng niệm. nàng ấn chính mình ngực chỉ cảm thấy mỗ một chỗ vinh viễn thiếu một khối ở tố tân thạch còn chưa nói cho nàng chân tướng thời điểm nàng còn ôm một tia hy vọng nhưng tố tân thạch đem chân tướng như thế máu chảy đầm đìa mà mổ ra cho nàng xem thời điểm nàng chỉ cảm thấy mấy ngàn năm tới đã khô cạn kết vảy miệng vết thương lại sống sờ sờ bị đào đi xuyên tim đau nàng là một khối năm sắc thạch điểm hóa mà thành nhưng nàng tâm lại không phải cục đá làm tố hàn bích bước chân một lảo đảo ngay sau đó liền muốn ngã quỵ trên mặt đất nhưng vào lúc này nàng trong tay vô sắt kiếm ánh sáng nhạt chợt lóe động đã là hóa thành hình người kia khoác màu đen áo choàng cao lớn thân ảnh đem tố hàn bích tiếp được đem nàng ôm vào trong lòng ngực vô sắt hơi thở là mang theo lệnh băng sát khí binh khí hương vị Thực lanh thực vô tình, nhưng Tố Hàn Bích lại đem cái chán của nàng để ở vô sát ngực, nhỏ giọng khóc nước nở lên. Trước kia nàng thường xuyên khóc, Tố Tân Thạch cho nàng bố trí nặng nghề tu luyện nhiệm vụ nàng muốn khóc, Hắc dao đã chết nàng cũng muốn khóc, bị thời thiên kiếp lấy lửa ma tra tấn thời điểm, nàng còn muốn khóc. Sau lại Tố Hàn Bích sẽ không khóc, bởi vì khóc trừ bỏ làm chính mình khóc đỏ cái mũi, đầy mặt đều là nước mắt, trở nên xấu xí si ở ngoài, không có càng nhiều tác dụng. Nhưng hôm nay Tố Hàn Bích. tổng cảm giác đã lâu khô cạn tuyến lệ tựa hồ lại sống đến giờ không tự chủ được mà có nước mắt chảy xuống nàng không nghĩ ở tố tân thạch trước mặt ở vân tiêu tông khóc bởi vì kia tóm lại có chút mất mặt nhi hiện tại chỉ có vô sắt ở chỗ này đơn giản nàng liền đè lại bờ vai của hắn tùy ý nước mắt chảy xuống tới vô sắt có chút chân tay luôn cuống hắn cũng thật lâu chưa thấy qua tố hàn bích khóc hắn vươn tay xoa tố hàn bích bối thượng hơi lạnh sợi tóc vô vô nàng gối tố hàn bích hắn hỏi chớ khóc hắn đối ta thực hảo tố hàn bích cầm đáp ở vô sắt trên vai nhẹ giọng nói hắn muốn đem ngươi hảo hảo nuôi lớn mới có thể đủ cũng đủ chất lượng tốt tiên cốt cho hắn thân nữ nhi dùng vô sắc trần thuật sự thật hắn đối ta tựa như đối thân nữ nhi giống nhau tố hàn bích tiếp tục nói chỉ là bởi vì ngươi lớn lên giống hắn thân nữ nhi cho nên có chút tái chuyển rời đến trên người của ngươi vô sắt ở nàng bên thai nhẹ giọng nói hắn muốn đem hàn nguyệt cốc cấp nguyệt cảnh trụ cũng muốn ta đem tiên cốt cấp nguyệt cảnh Còn muốn đem sở hữu nguyên bản thuộc về ta đổ vật cho hắn. Tố Hàn Bích thanh âm dần dần yếu đi xuống dưới. Nguyệt Cảnh là hắn thân nữ nhi, ở trong lòng hắn, người đổ vật đương nhiên là Nguyệt Cảnh, Hàn Nguyệt Cốc, Tiên Cốt, thậm chí là một người nam nhân, trong mắt hắn cũng đều thuộc về Nguyệt Cảnh. Vô Sắt giơ tay, nhẹ nhàng xoa Tố Hàn Bích gương mặt, đem nàng mặt chuyển qua tới, nhìn thẳng chính mình. Tố Hàn Bích, những lời này ngươi đã nói với ta vô số lần, ta thậm chí đều có thể như thế lưu loát mà trả lời ngươi. Vô sắc cặp kia hoa dâm sắc con ngươi mang theo một chút ái cùng liên, nhìn chằm chằm Tố Hàn Bích. Tố Tân Thạch Tố Hàn Bích niệm chính mình đã từng cho rằng phụ thân tên. Ngươi biết ta vì cái gì sẽ ở huyền minh giới hắc ngục chung đã chết sao? Tố Hàn Bích nhẹ giọng nói, thời thiên kiếp cầm tù ta, dùng lửa ma tra tấn ta, ta tưởng ta không thể chết được, vân tiêu tông còn có người đang đợi ta, phụ thân ta hoặc là quý hoài. Nhưng là kia một ngày, thời thiên kiếp đối ta nói, Tố Tân Thạch không phải ta phụ thân. có một cái ta chưa thấy qua nữ hải tử mới là hắn thân nữ nhi ta tồn tại là vì cho hắn thân nữ nhi cung cấp tiên cốt ngay cả tu luyện tu di nguyện quyết cũng là hắn vì hắn thân nữ nhi chuẩn bị tố hàn bích vươn tay tới đem chính mình khỏe mắt nước mắt lao đi trong mắt đã mất bi thương chi ý hắn nói ra lời này có lẽ là tưởng tại tâm lý thượng tra tấn ta tố hàn bích nhẹ giọng nói nhưng ta biết hắn không có nói sai ta khi đó tưởng Vân tiêu tông không ai chờ ta liền ta phụ thân đều không cần ta Khả năng ta từ trước hoài ca ca cũng muốn trở thành người khác. Có lẽ khi đó hắn đã bị thời thiên kiếp giết đi. Nàng tự thuật kia một ngày huyền minh dưới hắc ngục trung phát sinh sự tình. Ta bổn dựa vào một tia hy vọng cùng ý chí ở chống đỡ chống cự lại kia phệ cốt lửa ma nung khô. Nhưng kia một ngày ta tín niệm sụp đổ. Ta từ bỏ chống cự, lửa ma nhập thể, ta đã chết. Ta ngã vào luân hồi bên trong, đi tới một thế giới hoàn toàn mới. chương 52 năm nhị trương không còn có người sẽ đứng ở nàng trước người. Tố hàn bích ở hắc ngục bên trong vĩnh viễn mà nhắm hai mắt. Nàng cho rằng chính mình vĩnh viễn sẽ không lại mở hai mắt. Nhưng ai kêu nàng là như vậy đặc thù một cái tồn tại đâu. Một khối ẩn chứa thiên địa chi lực năm sát thạch là sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Nhưng linh hồn của nàng thật sự là không nghĩ ngốc tại thế giới này. Cho nên tại đây khối lực lượng đủ để áp đảo sở hữu tiểu thế giới phía trên năm sát thạch. Tuần hoàn nàng chính mình ý nguyện, sinh sôi bổ ra giới chỉ bên trong liền nhau hai cái tiểu thế giới cái chắn. Tố Hàn Bích không ở luân hồi chung, nhưng truyền tống vận chuyển bất đồng tiểu thế giới chi gian linh hồn lục đạo luân hồi có thể bị nàng sử dụng. Thượng ở vào hỗn độn Tố Hàn Bích ở lục đạo luân hồi đi rồi một chuyến, coi đây là nhịp cầu đột phá hai cái bất đồng tiểu thế giới cái chắn. Đương Tố Hàn Bích mở hai mắt thời điểm, ánh vào mi mắt chính là một mảnh trời xanh. Nàng giật giật ngón tay, chỉ cảm thấy thân thể đau nhức, kia xuyên qua xương tỷ bà xiềng xích từ nàng cốt nhục trung thăng quá. Hiện tại xiềng xích biến mất, ở nàng bả vai trôi để lại hai cái thâm hắc huyết động. Tố Hàn Bích muốn đứng dậy, lại bị trên người thương đau đến khỏe mắt chảy ra nước mắt. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác đến, đây là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới, linh khí muốn so nguyên lai muốn dư thừa rất nhiều, lưu động phương thức cũng khác nhau rất lớn. Băng vào nhạy bén cảm giác, Tố Hàn Bích tin tưởng chính mình hoàn toàn rời đi nguyên lai thế giới. Đây chẳng phải là chính mình muốn. Tố Hàn Bích tưởng, nếu nơi đó đã không có người sẽ chờ nàng, như vậy nàng liền không có trở về tất yếu. Nàng dãy rua, từ trên mặt đất ngồi dậy. Trên vai miệng vết thương dần dần mở rộng, có sền sệt máu tươi từ bả vai nhỏ dọn. Tố Hàn Bích muốn khóc, nàng thật sự rất đau. Nhưng nàng nếu là khóc, liền không người vì nàng lau nước mắt, còn muốn nàng chính mình phí chút công phu lau khô nước mắt. Cho nên Tố Hàn Bích sinh sôi đem chính mình nước mắt nghẹn đi trở về. Nàng hiện tại tu vi bất quá vừa mới đến Kim Đăng Kỳ, ở tu tiên thế giới, không có tông môn che chở, đó là mặc người sâu sẽ tồn tại. Tố Hàn Bích từ nhỏ liền không có rời đi quá vân tiêu tông. đương nhiên đối này đó cam chịu quy tắc không hiểu, cho nên nàng ở hấp thu một ít linh khí, làm chính mình thể lực khôi phục một chút lúc sau, liền tính toán rời đi này vùng hoang vu giã ngoại. Nơi này không có thời thiên kiếp cũng không có vân tiêu tông, nàng tựa hồ có một loại đem gông xiềng toàn bộ dỡ xuống vui sướng. Tố Hàn Bích bước chân lảo đảo, chuẩn bị từ này trong rừng cây đi ra ngoài, lại nghe đến trong rừng sâu chuyển đến một tiếng sói chu. Nàng ở vân tiêu tông khi, thậm chí chỉ ở thư thượng gặp qua lang loại đồ vật này, Tố Hàn Bích đỡ thân cây. Cả người phát run, này ngoạn ý nghe tới liền cảm giác thực khủng bố, bất quá nghe A cha nói trúc cơ kỳ tu sĩ liền có thể cùng dã ngoại xài lang chống lại, nàng. Nàng đã kim đăng kỳ, nàng hẳn là có thể đi. Nàng lại nghĩ lại tưởng tượng, đối chính mình nói, phi, cái gì A cha, hắn đều không phải cha ngươi. Hiện tại nàng đi tới một thế giới khác, nàng muốn chạy, ly này đó rất xa mới hảo. Tố hàn bích run dậy chân phẳng phất lại có sức lực, nàng chiều rời xa kia sói chu phương hướng chạy vội, nhưng lúc này đã chậm. ở trong rừng hát sát lang đuổi theo lại đây, nó đương nhiên không phải trên núi bình thường xài lang hổ báo, mà là có thể vận dụng một chút pháp thuật yêu thú. Tố Hàn Bích trên người có thương tích, chạy trốn thời điểm thật sự là có chút vụ về, bị trên mặt đất nô lên thân cây vướng ngã, mặt chiều hạ ngã quỷ trên mặt đất. Hát sát lang thật lớn móng nuốt chụp ở nàng đối thượng, Tố Hàn Bích chỉ cảm thấy ngực chỗ chuyển đến đau nhức. Một búng máu nôn ra tới, Tố Hàn Bích cắn răng, xoay người đem hắc sát lang móng nuốt gắt gao ấn. Này hắc sắt lang trong miệng phụt lên ra tanh hôi hắc khí, phun ở Tố Hàn Bích trên mặt, lệnh nàng nhíu mày. Tố Hàn Bích quay mặt đi, nguyên bản trắng non không rảnh trên mặt đã dính đầy bùn hôi, nhưng nàng lại không để bụng. Tay nàng hướng bên cạnh sờ soạng, tính toán tìm ra cái vũ khí tới, nàng sờ tới rồi một cái cục đá. Kia hắc sắt lang đã trương đại miệng, kia răng nanh tựa hồ có thể đem nàng toàn bộ đầu nuốt vào. Tố Hàn Bích gắt gao nhìn chằm chằm này lang, một tay nâng lên, đem toàn thân phòng ngự dỡ xuống. làm sở hữu pháp lực đều có thể chuyên chú với nảy đạo công kích. nàng trong tay kim sắc pháp thuật quang mang hơi lóe, đem trong tay kia tảng đá hung hăng mà chiều hát sắt lang đầu tạp đi xuống. Hát sắt lang răng nhanh lâm vào nàng cánh tay phải, bởi vì nàng hiện tại không có chút nào phòng ngự pháp thuật, cho nên kia có độc răng nhanh hoàn toàn đi vào huyết nhục trùng, phát ra phụt một tiếng máu tươi vẩy ra. nhưng lập tức này hát sắt lang liền suy sụp ngã xuống, cái gãy tràn ra sền sệt máu đen tới. tố hàn bích lấy một cây cánh tay đại giới. đêm này chỉ tu vi thắng qua nàng hát sắt lang giết chết nàng nhẹ nhàng thở hổn hển khí cường tự nhịn xuống chính mình tưởng phun xúc động tố hàn bích che lại cánh tay phải miệng vết thương đem hát sắt lang thi thể từ chính mình trên người mở ra này còn mang theo ấm áp cự lang vĩnh viễn mà nhắm lại hung tản hai trong mắt nàng giải quyết xong hát sắt lang đang định rời đi lại lập tức bị một đạo khí lãng xúc lên cả người bị tạp tới rồi trên thân cây tố hàn bích chiều trên mặt đất phun khẩu huyết ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào người tới Tiểu cô nương, hắc sát lang hung hiểm, ngươi thế nhưng có thể đem nó giết chết. Ngươi đến là một cái tay cầm song tiên trung nhân nhân, tu vi bất quá kim đan hậu kỳ, nhưng cũng so tố hàn bích cao. Nha nha nha, ngươi này cánh tay phải bị hát sát lang răng nọc cấp cắn đi. Này cần phải nắm chặt trị liệu, bằng không này chỉ tay nhưng cho dù là phế đi. Này tay cầm song tiên trung niên nhân, nhân cười lạnh mà chào phúng tố hàn bích, xem ngươi cũng không có gì sức lực di chuyển này lang, không bằng liền đem nó cho ta đi, này ra sói cùng răng nọc. Nhưng đáng giá. Tố Hàn Bích buồn không nghĩ lấy đi này chết lang trên người bất cứ thứ gì, nhưng nghe này Trung niên nhân vừa nói, liền sinh khí, đây là ta đánh chết. Người cũng chưa sức lực, tu vi còn so với ta thấp, lại muốn bắt cái gì tới cùng ta tranh đoạn. Trung niên nhân cười, tươi cười rất là đáp ý. Nó là của ta. Tố Hàn Bích nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn. này Trung niên nhân liếc liếc mắt một cái Tố Hàn Bích, chỉ cảm thấy này đầy mặt đều là buồn ô tiểu cô nương ồn nào. Ta lấy đi ngươi con ngồi. không có giết người đã là ta hôm nay tâm tình hảo trong tay hắn song tiên vũ động chiều tố hàn bích chậm gì gì mà đã đi tới bất quá ta hiện tại sửa chủ ý trong tay hắn kia vũ động roi dài chiều tố hàn bích vung lên này tinh thiết đúc roi liền chịu đến nàng trên bụng bởi vì tố hàn bích che lại cánh tay phải dựa vào trên thân cây cho nên nàng cả người bị này roi cấp đánh lui đến trên thân cây gây yếu sống lưng gắt gao chống thô giáp vỏ cây tố hàn bích có chút đau chỉ cảm thấy mùi đau sót, có điểm muốn khóc nhưng lại sinh sôi ngừng nàng nheo lại mắt nhìn chằm chằm này trung niên nhân trong tay roi chiêu thức vũ động biến hóa dấu ở hàng mi dài hạ đôi mắt thế nhưng giống như chờ đợi con mồi manh thú trung niên nhân thấy một kích không thành liền đem trong tay song tiên vũ động đồng loạt chiều tố hàn bích bay qua đi tố hàn bích miễn cưỡng ngâng lên kia bị hát sắt lang cắn thương cánh tay tấm mắt tinh chuẩn bắt giữ song tiên đánh ra quỹ đạo vươn đôi tay đem song tiên cuối lưới dao gắt gao nắm lấy kia lưỡi dao hoàn toàn đi vào lòng bàn tay cắt huyết nhục Máu tươi chạy xuống, nhưng Tố Hàn Bích lại bất giác rất đau, bởi vì trên người thường quá nhiều, cũng không cảm thấy nào một chỗ không đau. Trung niên nhân hoàng hốt, không nghĩ tới chính mình vứt ra song tiên thế nhưng trái lại lại bị Tố Hàn Bích khống chế được. Trong tay hắn pháp thuật quang mang chớp động, muốn phát lực đem song tiên xả trở về, nhưng Tố Hàn Bích lại nắm đến cực khẩn, phản phất không biết đau giống nhau. Tố Hàn Bích ngước mắt nhìn hắn, trong tay phát lực, ngạnh sinh sinh đem song tiên hợp với này toàn bộ trung niên nhân xả lại đây. nay thể trạng cao lớn cường tráng tu sĩ thân hình hung hăng nện ở trên thân cây so tố hàn bích mới vừa rồi chịu thương càng sâu tố hàn bích nghe thấy một tiếng huyết nhục chi thân cùng thân cây chạm vào nhau phát ra tiếng vang thân thể co rúm lại một chút có chút đáng sợ nàng tưởng nhưng trung niên nhân nơi nào sẽ chảo không được nàng thất thần một tia cơ hội lại dùng sức đoạt lại song tiên chiều tố hàn bích công lại đây song tiên phía cuối lười dao hoàn toàn đi vào nàng sống lưng tố hàn bích hai mắt hơi mở ánh mắt tỏa định định nhân Nàng thân hình khẽ nhúc nhích, hướng phía trước đụng phải qua đi, trên tay còn bắt lấy mới vừa rồi đánh chết hát sát lang cục đá. Chính là này một khối không chớp mắt cục đá, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được cục đá, trực tiếp tạp tới rồi này trung niên tu sĩ chán thượng. Hắn dùng sức muốn đem công kích song tiên từ Tố Hàn Bích trên sống lưng kéo xuống tới, nhưng Tố Hàn Bích lại hơi hơi pháp lực, khống chế được phần lưng cơ bắp, không cho kia linh hỏa song tiên chạy thoát. Tố Hàn Bích giơ tay, nhìn chăm chú vào này trung niên tu sĩ tuyệt vọng hoảng sợ hai mắt. một cục đá kết thúc hắn tính mệnh mất đi chủ nhân xong tiên buông xuống huệ vải trên mặt đất phát ra rầm tiếng vang kia dính huyết cục đá suy sụp từ tố hàn bích chảy xuống tố hàn bích cảm giác chính mình trái tim ở bang bang mà nhảy kia sao động trái tim tựa hồ muốn nhảy ra lồng ngực nàng đôi tay run rẩy tựa hồ rất là sợ hãi trung niên tu sĩ huyết lưu chạy đến tay nàng thượng nàng giơ tay nhìn chính mình khe hở ngón tay gian dính nhớp máu tươi có chút hồng có chút lóa mắt tố hàn bích tưởng Nàng hôm nay không chỉ có giết một cái lang, còn giết một người. Tố Tân Thạch trước kia rửa sạch tà tu hoặc là yêu thú thời điểm, chưa bao giờ sẽ làm Tố Hàn Bích ra tay. Tố Hàn Bích đôi khi tò mò muốn xem, Tố Tân Thạch cũng liền làm nàng nhìn. Nàng sẽ hỏi Tố Tân Thạch, A cha, này đó địch nhân như vậy khủng bố, ta có phải hay không muốn học như thế nào cùng bọn họ chiến đấu? Tố Tân Thạch sờ nàng đầu, ôn thanh nói, A Bích, ngươi không cần học này đó, A cha sẽ thay ngươi đem sở hữu sẽ thương tổn ngươi người giết. Nhưng là, Tố Hàn Bích hỏi một cái thực hiện thực vấn đề, "A cha, nếu là ngươi đã chết, hoặc là ngươi phi thăng làm sao bây giờ đâu?" Tố Tân Thạch cười, hắn ngồi xổm xuống, xuống, nhìn thẳng Tố Hàn Bích hai tròng mắt nói, "A Bích, nếu A cha không còn nữa, về sau sẽ có phu quân của ngươi thay ta làm những việc này." Sau lại Tố Tân Thạch mang theo Quý Hoài trở về, Quý Hoài đối hắn tự nhiên là cực hảo, mỗi một lần có nguy hiểm hắn đều sẽ che ở Tố Hàn Bích trước mặt. Nhưng Quý Hoài khả năng bị thời thiên kiếp giết, liền tính hắn không có chết. cũng không phải hắn phu quân đi, hắn hẳn là vị kia nàng không quen biết cô nương, tố tân thạch thân nữ nhi phu quân, tố hàn bích cực nhẹ cực nhẹ thở dài, đem trên mặt đất kia chết đi trung niên tu sĩ còn ở chừng mắt nàng hai tròng mắt khép lại, tố tân thạch đều là lừa nàng, nếu là vị kia cô nương ở, tố tân thạch nhất định làm nàng một chút đáng sợ huyết tinh đều nhìn không tới, không có người thế nàng dọn sạch dưới chân trứng ngại, cũng không có người sẽ đứng ở nàng phía trước vì nàng ngăn địch nàng chỉ có nàng chính mình. Tố Hàn Bích ngồi dưới đất phát ngốc thật lâu, thẳng đến chính mình trên người thương hơi hoãn, lúc này mới bỏ dậy. Trên mặt đất song tiên bị nàng nhặt lên, thật cẩn thận tránh đi mặt trên rồi thứ. Tố Hàn Bích nhìn mắt kia chết đi trung niên tu sĩ, chỉ cảm thấy hắn thực đáng giận, nàng nên mắng mắng hắn. Nàng đem kia tu sĩ bên hông treo túi chữ vật kéo xuống tới, chiều trên mặt hắn phỉ nhổ nói: "Hừ, ngươi cái này khi dễ nhỏ yếu đại xú heo." Tố Hàn Bích mắng xong, còn chưa quên người này mới vừa nói nói, hắc sát lang ra cùng răng nọc thực đáng giá. nàng liền đem hát sắt lang ra sói cùng răng nọc lột xuống dưới hết thể nhét vào nàng từ thi thể thượng sở xuống dưới túi chữ vật tố hàn bích lại từ túi chữ vật tìm được rồi chút cầm máu hồi phục linh khí thấp kém linh dược xác nhận không độc lúc sau liền toàn bộ nuốt nàng tuy rằng ở vân tiêu tông trung rất ít gặp qua bên ngoài thế giới nhưng cũng không phải cái ngốc tử thực mau liền thích hứng tu tiên trong thế giới tàn nhẫn pháp tắc cá lớn nuốt cá bé có tông môn chính là liền ôm tông môn đuổi kêu ba ba không có tông môn trừ phi thực lực của chính mình đủ cường liền chỉ có mặc người sâu xé phần vì thế tố hàn bích liền như vậy mang theo nàng vừa mới giết chết tu sĩ trên người túi chữ vật đầy người là thường đi ra kia phiến rừng rậm đây là ta giết người đầu tiên tố hàn bích ngẩng đầu lên đối vô sắc nhẹ giọng nói vô sắc giơ tay đem nàng bên má toái phát phất hai ngón tay thon dài xoa nàng gương mặt mà qua người trước kia chưa bao giờ nói với ta này đó cũng không phải chút rất tốt đẹp ký ức nói ra trừ bỏ đồ tăng phiền nào ở ngoài liền lại vô dụng chỗ Tố Hàn Bích nhìn vô sắc hoa dâm sắc đôi mắt nói, nhưng ta chính là... Có chút tưởng nói. Ở biển mây thượng, vô sắc đem tay nàng nắm, trầm mặc mà nhìn nàng, cũng không có nói nữa. Tố Hàn Bích nhìn thấy thiên sắc, cảm thấy có chút chậm. Nàng tưởng về trước Hàn Nguyệt tiểu cảnh. Tố Hàn Bích cất bước, muốn một lần nữa ngự phong mà đi, nhưng lại cảm giác chính mình vẫn là để không thượng một tia sức lực. Đối nàng tới nói, đây là thật vất vả tu bổ hoàn thiện thế giới, lại một lần sụp đổ. Nhưng nàng đã không phải rất nhiều năm cái kia tiểu nữ Hải Tố Hàn Bích cắn răng, muốn cực lực bỏ qua ngược truyền đến mạc danh co rút đau đớn, đem chung quanh phong tụ tập lên. Nhưng thân thể của nàng đột nhiên một nhẹ, người đã rơi vào vô sắt ôm ấp bên trong. Vô sắt đem nàng chặn ngang bế lên, không gió tự động, kia đen nhánh áo choàng ở trong gió cổ đãng, phát ra phần phật tiếng vang. Hắn ôm nàng, phi ở không trung Tố Hàn Bích chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, bị chính mình kiếm mang theo đi, này tính nói cái gì. Nàng hơi hơi dãy rủa một chút, nhưng lại chưa dùng sức. Mặc Động, Vô Sắt nói, ngươi ngự kiếm phi hành, cùng như bây giờ, có cái gì khác nhau sao? Tố Hàn Bích tưởng này khác nhau có thể to lắm. Nhưng nàng không có lại dãy rủa, chỉ ngoan ngoãn loa ở Vô Sắt trong lòng ngực, thưởng thức hắn kia thuần hắc áo khoác rũ đến ngực chỗ tinh xảo tua. Ta làm thanh kiếm này thân sắc thời điểm, cố ý ở chỗ này đúc nóng hoa văn, ngươi nhìn đẹp hay không? Tố Hàn Bích kia bàn tay trắng nhẹ nhàng ngơn trớn kia tua. Vô sắc buồn không sao cả cái gì đẹp hay không, chỉ cần là Tố Hàn Bích thân thủ đúc liền, kia đó là đẹp đi. hắn túi đầu nhìn thoáng qua nằm ở Tố Hàn Bích trong tay tua, màu ngân bạch sợi tóc khẽ nhúc nhích, buông xuống ở Tố Hàn Bích trên mặt, mang theo chút ngơ ý. Ngươi cảm thấy đẹp, đó là đẹp. Vô sắc túi đầu, đối Tố Hàn Bích nói, thanh âm chấm thấp, phảng phất là trong gió đàn tấu nhạc khúc. Tố Hàn Bích cảm thấy vô sắc luôn là như vậy, liền đi môi, nàng đem rũ xuống tua thả lại nguyên lai like vị trí. Tính toán tiếp theo có rảnh lại đi mua chút thái ớt minh thiết cùng Nhu Vân Ngọc, thêm chút nhan sắc đi vào, lại đúc một phen tân kiếm thân sắc. Nàng quyết định chủ ý, liền thuận tay ở vô sắc ngực chỗ miêu tả lên, tự hỏi lần sau đúc như thế nào hoa văn. Thân là kiếm tu, nàng tự nhiên là cực cái kiếm, cũng ham thích với đem chính mình kiếm trang điểm đến hoa hoè loè loẹt. Loẹ. Tố Hàn Bích đầu ngón tay xẹt qua vô sắc ngực, chỉ cảm thấy đến vô sắc ngực hơi hơi chấn động, ngay sau đó hắn thanh âm liền từ trong gió chuyển đến. Tố Hàn Bích, mặc động Hán thanh âm có chút bất đắc dĩ. Tố Hàn Bích quyết định chủ ý, lần sau đúc một cái thanh trúc văn dạng, liền dương mắt vô tội mà nhìn thoáng qua vô sắc nói, ta đang suy nghĩ lần sau cấp kiếm thân sát chế tạo cái gì văn dạng, như thế nào liền không thể độc lạc. Nàng liếc vô sắc liếc mắt một cái, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng vẫn là đem tay rụt trở về. Vô sắc ôm nàng, dọc theo đường đi không gặp người, bởi vì hải ngoại tiên Sơn có điểm tu vi tu sĩ, đều đi tham gia Sơn hải biết, bọn họ trước tiên trở về. Cho nên này hải ngoại tiên sơn cũng liền phá lệ quận cung ẽ. Tố Hàn Bích đã khóc lúc sau, có chút mệt mỏi, liền đoa ở vô sắt trong lòng ngực, thượng mí mắt hạ mí mắt đánh nhau, suýt nữa muốn ngủ qua đi. Nhưng vô sắc trầm thấp thanh âm lại thứ từ trong gió truyền đến. Tố Hàn Bích, ta đôi khi suy nghĩ. Hắn nói, tưởng cái gì Tố Hàn Bích hỏi. Có lẽ ta hẳn là sớm một ít xuất hiện. Hắn thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại mang lên một tia không dễ phát hiện thương tiếc. Hiện tại là, về sau cũng là... Ta sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi trước người, bởi vì ta là người kiếm. Hắn nhẹ giọng nói, ngữ khí chắc chắn. Tố Hàn Bích nở nụ cười, nàng dùng ánh mắt miêu tả vô sắc mặt mày. Như thế trắng ra, thuần túy, không thêm che giấu ái. Hắn chính là như vậy một phen kiếm, ngay cả Tố Hàn Bích nắm hắn xuất kiếm thời điểm, này kiếm đều sẽ không có nửa phần chết đi cùng do dự. mươi 53 ngũ tam trương ta muốn đi phía trước bọn họ ngăn không được ta. Phía trước đó là Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh. Tố Hàn Bích cùng vô sắc một đạo đi vào này nho nhỏ động phủ bên trong. ở đi tới thời điểm, Tố Hàn Bích cố ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Tiểu cảnh cửa buông xuống từ đằng hoa. Nay tử đằng hoa khai thật sự tươi tốt, gạo dường như cánh hoa tẻ tẻ ai ai, sâu cạn không đồng nhất tím sắc hoa nhi hoáng ánh bao phủ một tầng sương mù. Tố Hàn Bích nhớ tới cái gì, nàng rời đi huyễn Hải lâu thời điểm, từ kia tám chỉ hắc giao lôi kéo xe dư thượng lấy xe dư chủ nhân một tia hơi thở tới, nàng mới từ Tố Tân Thạch nơi đó trở về. mơ màng hồ đồ gian suýt nữa đem chuyện này cấp đã quên vô sát ngươi còn nhớ rõ ta từ kia xe dư thượng lấy chủ nhân một sợi hơi thở trở về sao? tố hàn bích đem hàn Nguyệt tiểu cảnh cấm chế nhắm chặt cùng vô sát mặt đối mặt ngồi ở bàn đá bên chính xác nói vô sát kia ưu nhã cao quý mắt phượng hơi rũ nhìn đến tố hàn bích lòng bàn tay nằm cái kia bạch ngọc bình gật gật đầu biểu tình bình tĩnh tố tân thạch nói ta ban đầu nơi hàn Nguyệt cốc trung là kia chỉ hát dao vẫn luôn cùng ta ở một đạo tố hàn bích nhíu mày bắt đầu tự hỏi chuyện này ngọn nguồn ta cùng tiên giới có liên hệ cho nên kia chỉ hắc dao tất nhiên không đơn giản ở huyễn hải lâu gặp được kia kéo xe dư hát dao cùng năm đó hàn nguyệt cốc kia một con ta có thể nhìn ra tới là cùng cái chủng tộc nàng thanh âm nhàn nhạt tựa hồ ở trần thuật một kiện cùng chính mình không liên quan sự tình vô sát trường mi hơi nhíu ngước mắt xem tố hàn bích ngự khí có chút biệt nữ hỏi hắn không phải ngươi đã từng bằng hữu sao tố hàn bích ngón tay thon dài ở bạch ngọc bình thượng sẽ qua nàng ngữ khí bình tĩnh đối với ta tới nói này đã là 7.000 năm trước sự tình bất luận trải qua quá cái gì quá vãng ký ức ở tố hàn bích xem ra đều giống cổ xưa vật phẩm suy nghĩ khởi nó thời điểm mới có thể cầm lấy tới phủi đi này thượng trần hôi cùng kia chỉ hắc dao ở trung nhật tử ở tố hàn bích trong đầu đã trở nên thực đạm thực phai nhạt trừ phi lại một lần cùng kia hắc dao mặt đối mặt nàng có lẽ mới có một chút cảm xúc ngươi là một cái nhớ tình bạn cũ người vô sắc nhắc nhở nàng Ngữ khí vẫn là mang theo nhàn nhạt biến yếu, bằng không này Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh Trung cũng sẽ không tài mãn tử đàng hoa. nhớ tình bạn cũ là nhớ tình bạn cũ, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ xa vào với qua đi. Tố Hàn Bích đem kia bạch ngọc bình cái nắp mở ra, kia xe dư thượng gỡ xuống nhàn nhạt hắc khí lượn lờ ở trên bàn đá, ẩn ẩn quay cuồng thành một cái hình rồng. nàng từ trước đến nay không kiêng dè thừa nhận chính mình quá khứ tình cảm. ta thích quá quý hoài, cũng không đại biểu ta vinh viễn sẽ thích hắn. Tố Hàn Bích cười khẽ. Ta tâm lại không phải ở hắn nơi đó thừa quá. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vô sắc kia hoa dâm sắc xinh đẹp hai trong mắt, ta cùng bọn họ ở chung, không đến trăm năm thời gian. Nhưng là ngươi cùng ta đi qua gần 7000 năm thời gian. Nàng chớp chớp mắt, liền tính là mục tình, Tô Vũ hoặc là khác cái gì bằng hữu, chúng ta quen biết thời gian đều so Vân Tiêu Tông kia một đoạn nhật tử mu lâu. Vân Tiêu Tông là ta sinh mệnh bắt đầu, nhưng không phải ta cả đời trung điểm. Tố Hàn Bích vươn tay đi, do xét kia cổ hơi thở nơi phát ra. Chuyên chú làm trên tay sự tình, ta từng nhân tố tân thạch bi thương và giận, ta khát cầu ta phải không đến ái, ta ghen ghét nguyệt cảnh được đến sở hữu, nhưng thì tính sao? Ta không phủ nhận này đó tình cảm đã từng tồn tại, nhưng ta phải hướng trước đi, này đó tình cảm ngăn không được ta. Nàng ngẩng đầu nhìn vô sắc liếc mắt một cái. Vô sắc nước mắt nhìn nàng, chỉ gọi một tiếng nói, tố hàn bích. Hắn kia hơi lạnh bàn tay ra, đem tố hàn bích bên má kia một sợi buông xuống sợi tóc vén lên. Vô sắc kết thúc cái này đề tài. Bởi vì hắn đã biết Tố Hàn Bích đáp án. Tố Hàn Bích lại như mày, quan sát đến này hơi thở nơi phát ra. Này hơi thở, nàng ở rất gần trong trí nhớ, tựa hồ đã từng gặp được quá nó chủ nhân. Là ai đâu? Tố Hàn Bích chống cằm trầm tư trong chốc lát, lại ở gần nhất ký ức bên trong nhớ tới một người. Thời thiên kiếp. Nàng còn cần xác nhận thời thiên kiếp có phải hay không chính là này cổ hơi thở chủ nhân. Hơn nữa, nàng có có thể so đối vật phẩm. Tố Hàn Bích đem chính mình túi chữ vật lấy ra tới. dầm dầm mà ra bên ngoài đảo đồ vật vô sắt ho nhẹ một tiếng nhìn đến tố hàn bích túi chữ vật đinh linh len ken rất ra rất nhiều kỳ quái tiểu ngọn ý thả rất nhiều năm thế cho nên linh khí mất hết tiến quả còn có các loại luyện khí vật liệu thừa thậm chí còn có rất nhiều từ hàng nhất các cấn tới thư tịch tố hàn bích từ trước đến nay là có thứ gì liền hướng bên trong tắc nàng hướng túi chữ vật đảo thật lâu lúc này mới đem chính mình muốn đồ vật đảo ra tới đây là vô sắt nhìn tố hàn bích trong tay kia một sợi tóc nhướng mày hỏi Thời thiên kiếp đầu tóc, ta vốn là tính toán làm chuyện xấu thời điểm giá họa đến hắn trên đầu mới lưu lại. Tố Hàn Bích nheo lại mắt, nàng không nghĩ tới này, ngoạn ý cư nhiên có thể ở hiện tại phát huy tác dụng. Tam chỉ hát dao lôi kéo xe dư thượng ta thu hồi kia cổ hơi thở, ta suy nghĩ thật lâu, tổng cảm thấy cùng thời thiên kiếp rất có quan hệ. Tố Hàn Bích lắc lắc đầu, đối vô sắc nói, tuy rằng tổng cảm giác thời thiên kiếp cùng hát dao không có gì quan hệ, nhưng vẫn là xác nhận một chút đi. Tố Hàn Bích đem thời thiên kiếp đầu tóc lấy ra. cùng xe dư thượng trộm mang đi hơi thở tương chạm vào. Ngoài dự đoán chính là, hai cổ hơi thở thế nhưng giao hòa ở bên nhau, không có bất luận cái gì khác nhau. Tố Hàn Bích trừng lớn mắt, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn này. Như thế nào như thế? Tố Hàn Bích đứng dậy, ấn này bàn đá, ngữ khí trở nên kinh ngạc. Thời thiên kiếp cái này huyền minh giới ma tôn, là xa cảnh hắc giao nhất tộc tôn quý nhân vật. Này! Sao có thể? Tố Hàn Bích có chút không thể tin được. nhưng trước mắt sự thật cùng rất nhiều dấu vết để lại nói cho nàng nếu đem hắc giao cùng thời thiên kiếp liên hệ đến cùng nhau trước đây rất nhiều khác thường liền có thể giải thích thời thiên kiếp lần đầu tiên đi hàn nguyệt cốc tìm ta suýt nữa bị ta giết tố hàn bích làm chính mình bình tĩnh lại hồi ức trước đây phát sinh quá sự tình khi đó ta tản nhận đến muốn đem hắn giết vẫn là ngươi ngăn trở ta vô sắc gật đầu hàng mi dài chút hoa dâm sắc đôi mắt có nhàn nhạt quang nếu không ngăn cản ngươi khả năng liền nhập ma hắn trước khi rời đi Đối ta nói một câu nói Tố Hàn Bích nhớ tính thực hảo Chỉ cần là trải qua quá sự tình Nghĩ lại một chút đều có thể nhớ lại tới Hắn nói không nghĩ tới ngươi còn dám ở nơi này Nàng nhẹ nhàng tê một tiếng hít ngược một hơi khí lạnh Nếu thời thiên kiếp chính là hắc Giao Hắn phía trước thân là hắc Giao thời điểm Bị Tố Tân Thạch chém giết ở Hàn Nguyệt Cốc, Cho nên tự nhiên sẽ cảm thấy Tố Hàn Bích Ở nơi này thực không thích hợp Có ai nguyện ý ở tại chính mình đã từng chết đi Bằng hữu trên mộ địa Thực không khéo Tố Hàn Bích chính là như vậy một cái kỳ ba. Hơn nữa Tố Hàn Bích nhớ tới một sự kiện, Vân Tiêu Tông lôi kiếp buông xuống trước một đoạn nhật tử, thời thiên kiếp đã tới Hàn Nguyệt Cốc. Tố Hàn Bích trên đầu toát ra mấy hắc nhân dấu chấm hỏi, cho tới bây giờ nàng cũng rất khó lý giải thời thiên kiếp hành vi, hắn cho rằng ta ngủ rồi, cho nên hắn nói phải cho ta báo thủ. Sau lại hắn không còn có xuất hiện quá, ta cho rằng hắn thân là huyền minh giới ma tôn, nói muốn báo thủ khẳng định là muốn thảo phạt Vân Tiêu Tông linh tinh. Tố Hàn Bích thanh âm hoán xuống dưới, Sau lại thẳng đến lôi kiếp buông xuống, hắn cái gọi là vì ta báo thù đều không có xuất hiện quá. Tố Hàn Bích đem thời thiên kiếp đầu tóc cùng kia một sợi hơi thở toàn bộ nhét vào bạch ngọc trong bình, hít sâu một hơi nói, nhưng kỳ thật, kia đem toàn bộ Vân Tiêu Tông phá hủy thiên phạt lôi kiếp chính là hắn Triệu Hoán. Hắn đã báo thù, thiên phạt lôi kiếp bao trùm toàn bộ Vân Tiêu Tông, nhưng lại cô đơn tránh đi Hàn Nguyệt Cốc, bởi vì hắn cho rằng ta ở Hàn Nguyệt Cốc, nhưng hắn không nghĩ tới, Tố Tân Thạch có lẽ biết một chút nội tình. cho nên làm ta rời đi hàn nguyệt Cốc, đi vào linh xuyên phong hắn biết ta tiên cốt đổi cho nguyệt cảnh cho nên thiên phạt lôi kiếp trước hết phách chính là linh xuyên phong tố hàn bích hồi ức phía trước ở vân tiêu tông phát sinh sự tình đem thời thiên kiếp chính là hắc giao tình huống đại nhập đi vào thế nhưng phát hiện sở hữu phát sinh sự tình đều có dấu vết để lại đem sở hữu ngọn nguồn đều giải thích rõ ràng tố tân thạch đối ta nói sự tình cũng không phải toàn cảnh hắn sẽ không đem với hắn mà nói cũng không sáng rõ sự tình nói ra Tố Hàn Bích một ngón tay ở trên bàn đá nhẹ nhàng điểm điểm, thời thiên kiếp lần đầu tiên ở Thanh Minh Sơn thấy ta, là muốn giết ta. Hắn hận ta, cho nên muốn giết ta, cho nên ở hắc ngục trung tra tấn ta, làm ta sống không bằng chết. Tố Hàn Bích đôi tay khép lại, song song đầu ngón tay trắng bệnh, Tố Tân Thạch đem từng là hắc giao hình thái hắn giết, có lẽ bị hắn hiểu lầm, hắn chết cùng ta có quan hệ. Rốt cuộc khi đó ta còn là Tố Tân Thạch bảo bối nữ nhi, không phải sao. Nàng cười khẽ. Cơ hồ đem sở hữu phát sinh quá sự tình giải thích rõ ràng. Cười cười, nàng tươi cười liền cảm thấy có chút khổ. Tố Hàn Bích, vô sắc kia lạnh leo thanh âm nhắc nhở nàng, không cần quá mức kích động. Không có việc gì. Tố Hàn Bích lắc lắc đầu, nàng không nghĩ tới sự tình thế nhưng là cái dạng này. Hắn không có chết, khá tốt. Nàng thanh âm nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ ở hồi ức chút cái gì. Vô sắc nước mắt xem nàng, hỏi một vấn đề nói, ngươi muốn đi gặp hắn. Tố Hàn Bích lắc đầu, hắn nếu muốn gặp ta. Ngày ấy liền sẽ không chốn ta. Ta có chính mình việc cần hoàn thành. Nàng than nhẹ một hơi, tứ đại tiên điện, có hai cái chưa từng đi qua, còn có trong đó ương tử thần điện. Chân tướng với ta mà nói, cũng không quan trọng, quan trọng là ta muốn đem ta muốn làm sự tình làm tốt. Nàng khẽ hử nhẹ một tiếng, đi trước đem tứ đại tiên điện pháp bảo gom đủ đi. Tố hàn bích nước mắt nhìn liếc mắt một cái vô sát, vươn tay đi, nhẹ nhàng vô sờ hắn hoa dâm sắc đôi mắt thượng hàng mi dài. ngươi nói từ ta phải đến bắc sâm la điện cùng nam lưu ly điện hai kiện pháp bảo lúc sau lực lượng của ngươi liền cường một chút tố hàn bích trắng non đầu ngón tay từ hắn cao thẳng đỉnh mày thượng miêu tả mà qua vô sắc mắt phượng hơi rũ lên tiếng đúng vậy ngoài ra còn có chút kỳ quái biến hóa hắn ngữ khí đốn một chút kia xinh đẹp đến cực điểm bạc sắc đôi mắt nhìn chằm chằm tố hàn bích ta hình dung không ra đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác nước chạy thành sông biến hóa Đến lúc đó chờ đến năm loại pháp bảo đều gom đủ, có lẽ liền có thể biết được đáp án. Tố hàn bích trông cằm, thưởng thức vô sắc kia hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt. Vô sắc nàng nhẹ gọi hắn một tiếng, hỏi một cái phi thường trắng ra vấn đề, ngươi vì sao yêu ta? Vô sắc ánh mắt hơi lóe, trường mi nhẹ nhàng nhăn lại, tựa hồ ở hình dung một kiện rất khó sự tình. Cuối cùng, thiên luôn vạn ngữ hối thành một câu, trắng ra lại đơn giản, có lẽ rất khó nói rõ ràng, nhưng ngươi mỗi một chỗ, đều là ta sở ái Tố Hàn Bích hơi hơi nghiêng đầu, thế nhưng nhận đồng vô sắc cái này cách nói, như thế giải thích, đảo cũng có thể. Này vốn chính là một cái rất khó nói rõ ràng đề tài. Hai người sóng vai ngồi ở Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh Tử đang hoa Hạ, Tố Hàn Bích lẳng lặng nhìn kia hồ hoa sen trung phóng không người hỏi tham thương long kiếm. Nàng nghiêng đầu, dựa vào vô sắc bà vai, nhẹ giọng nói, ngựa khi giống tình nhân gian nị non, ngày mai ta liền làm mục tình mang theo Nguyệt Cảnh lại đây. Nguyệt Cảnh sẽ ở Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh Trung giả trang ta. làm tất cả mọi người cho rằng ta còn ở hải ngoại tiên sơn ân vô sắc lên tiếng chờ nguyễn hải giúp ta tìm được lẻn vào đông phong hành điện phương pháp lúc sau ta liền muốn xuất phát tiến đến vân thượng tri cảnh tố hàn bích nói kế hoạch của chính mình dư lại hai tòa tiên trong điện thần tượng pháp bảo dễ dàng được đến nhưng tử thần kia một kiện nàng than nhẹ một hơi lúc này nàng còn không có nghĩ đến thích hợp phương pháp từ tử thần cầm trên tay đi đồ vật thả đi một bước xem một bước đi tố hàn bích cảm thấy có chút mệt mỏi trên dưới mí mắt đánh nhau liền dựa vào vô sát bả vai đã ngủ vô sát lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia thẳng đến tố hàn bích nặng nề ai đi hắn mới ôm nàng đi vào trong phòng đem tố hàn bích nhẹ nhàng phóng tới trên giường lúc sau vô sát đem tay rút về tới lại bị trong lúc ngủ mơ tố hàn bích bắt được tay áo vô sát nàng gọi ân hắn ứng ngươi có thể hay không có một ngày cũng sẽ không cần ta tố hàn bích mặt chôn ở gối đầu nhẹ giọng nói sẽ không vô sắt than nhẹ một hơi kia đường cong duyên dáng mắt phượng trung lộ ra một tia đau lòng tới ngủ đi hắn chân an tố hàn bích rồi sau đó kia lãnh bạch quang mang chợt lóe mà qua hắn lại ngoan ngoắn mà biến trở về một phen kiếm an tĩnh nằm ở tố hàn bích bên gối tố hàn bích tự nhiên là đang nói nói mớ trở chở mình đem vô sắt kiếm ôm vào trong ngực lại nặng nghề ngủ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm tố hàn bích là bị tống mục tỉnh đùa nghịch trên bàn trà cụ len ken thanh đánh thức tố hàn bích ngồi dậy xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn mơ hồ trong tầm mắt tống mục tình ngươi sao nhanh như vậy liền tới đây không ở huyễn hải lâu nhiều chơi trong chốc lát sao tố hàn bích gãi gãi đầu đơn giản rửa mặt lúc sau tiếp nhận đưa tống mục Tình truyền đạt trà nóng sơn hải sẽ không thú vị ta trước đây cũng là tùy tiện nhìn vài lần liền trước rời đi tống mục tình ngáp một cái có vẻ có chút hưng thú thiếu thiếu đứng ở đỉnh núi những người đó ta đánh không lại xuống chút nữa lại là tùy tiện đều có thể thắng đối thủ ta tu vi nửa đời lại đãi đi xuống không có gì ý tứ Cũng là, Tố Hàn Bích gật đầu, nhận đồng Tống Mục Tình cách nói, hải ngoại tiên sơn rất nhiều người, ở tiên giới cũng không biết tu luyện nhiều ít vào năm, có thể nào tùy tiện bị ngươi thắng qua. Sư phụ, người ta mang đến, ngươi tin tưởng nguyệt cảnh có thể giả trang ngươi sao? Tống Mục Tình nhíu mày, nhìn dáng vẻ đối nguyệt cảnh rất là không tín nhiệm. Nàng sát thật cùng ta, cực kỳ giống nhau. Tố Hàn Bích ở đề cập nàng thời điểm, ngự khí có chút đông cứng, nàng không được chẳng lẽ ngươi thượng sao? nàng nhướng mày, trừng mắt nhìn Tống Mục tình liếc mắt một cái, cười nói: Ai, ta liền biết, ngươi mơ ước Vi sư vị trí đã thật lâu. Tống Mục tình hì hì cười một tiếng, đi lên trước tới, ôm lấy Tố Hàn Bích cánh tay, lấy lòng giường như nói: Sư phụ, ngươi đi Vân Thượng Chi Cảnh, mang lên ta cùng nhau bái. Tố Hàn Bích nhíu mày, cảm thấy không quá thỏa. Vân Thượng Chi Cảnh rất nhiều người nhận thức ngươi, huống hồ ngươi dịch dung pháp thuật cũng không cao siêu. Nàng chính mình dịch dung pháp thuật, cũng là luyện thật lâu, mới có này thiên ý thể vô cùng hiệu quả. Hú hồ, ngươi nếu không cùng Nguyệt Cảnh cùng nhau, nàng lộ nhân làm sao bây giờ? Tố Hàn Bích sờ chính mình cầm nói, những người khác cũng khỏe, chủ yếu ta lo lắng tử thần sẽ tự mình tiên đến, hắn chính là vẫn luôn ở chú ý Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh hướng đi. Sư phụ, hắn kiêng kỵ ngươi. Tống Mục Tình nói một cái rõ ràng sự thật. Hắn kiêng kỵ ta, liền nên giết ta, hắn không phải không có năng lực này. Tố Hàn Bích meo lại đôi mắt, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn có chút quá mức cẩn thận. Sợ ta cá chết lưới rách đem tiên giới rảo đến long trời lở đất, cho nên mới cho ta cơ hội. Tống mục tình kia rảo hoạt hồ ly mắt hơi hơi nheo lại, nàng nhẹ giọng đối Tố Hàn Bích nói, có lẽ, hắn đều không phải là không nghĩ giết ngươi, mà là giết không chết ngươi đâu. Tố Hàn Bích cười, trên đời này như thế nào có giết không chết người? Hắn lại như thế nào tưởng, ta không biết, nhưng ta chuyện nên làm, ta nhất định sẽ đi làm. Tố Hàn Bích ánh mắt kiên định, như vậy liền chờ huyễn hải lâu tin tức đi. Tống Mục Tình đem trên bàn trà cụ thu thập hảo, nhân tiện đề ra một miệng, ta tới thời điểm, đem Đông Hải một đạo mang đến, Tô Vũ muốn xem náo nhiệt, cho nên cũng đi theo cùng nhau lại đây. Ngoa tào! Tố Hàn Bích lập tức tinh thần, đứng thẳng thân mình. Ta dưỡng ở hồ hoa sen những cái đó cầm lý. Nàng lập tức cảnh giác, ngửi được nhà buôn hương vị. Tố Hàn Bích vội vàng đẩy ra cửa phòng, xông ra ngoài. chương năm mươi tư ngũ tứ trương ở nàng trước mặt thế nhưng sẽ cảm thấy tự ti. Quả nhiên không ra tố hàn bích sở liệu, vừa mở ra môn, đi ra sân, liền nhìn đến Đông Hải từ kia xinh đẹp hồ hoa sen nô đầu ra. Trong miệng của hắn, còn thuần thục ngậm một con dài rộng cẩm lý, nhai nhai, đem nó ăn đi xuống, tựa như phía trước ăn chay hàn bích chộp tới hai chỉ độc vật giống nhau nhẹ nhàng. Tố hàn bích đau lòng cực kỳ, bởi vì hồ hoa sen dưỡng cẩm lý là nàng tốn số tiền lớn mua tới, bộ dáng đẹp, chủ yếu là ăn đến không nhiều lắm, sẽ chính mình ở hồ hoa sen kiếm ăn. Rất nhiều thiên không cần cho chúng nó uy thực đều có thể. Kết quả hiện tại, liền như vậy đều bị Đông Hải cấp ăn. Tố Hàn Bích mèo nhéo, nhéo giữa mày, chỉ cảm thấy một hơi không thuận đi lên. Kết quả Tống Mục Tình còn nhắm hướng Đông Hải vây vây tay đều. Đông Hải, người ăn đủ rồi không có, lại hướng phía bắc trong ao tìm một chút, ta nhớ rõ sư phụ trong ao không ngừng này mấy cái. Tố Hàn Bích tiếp tục mỉm cười, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, dù sao này đó cá sớm muộn gì đều sẽ táng thân Đông Hải chi khẩu. Nàng phát hiện chính mình không nhìn thấy nguyệt cảnh thân ảnh, liền đi siêu tầm nguyệt cảnh tung tích. Nguyệt cảnh đâu? Tố Hàn Bích hỏi, nàng tồn tại thật sự là quá đặc thù, không thể làm nàng trốn thoát. Tô Vũ nhất kiếm đem Tố Hàn Bích khổ tâm gieo trồng tử đằng la thượng nho nhỏ đóa hoa tức rơi xuống, thu kiếm lạnh lùng nói, nàng bị này cá sợ tới mức trốn vào phía trước trong sơn động. Tố Hàn Bích Hàn Nguyệt tiểu cảnh dựa núi gần sông, có một cái thiên nhiên sơn động, đông ấm hạ lạnh, đôi khi Tố Hàn Bích cũng sẽ trụ đến trong sơn động đi. Nàng gật gật đầu. Dẫn theo kiếm hướng sơn động phương hướng đi qua. Tố Hàn Bích vén lên sơn động khẩu buông xuống tử đằng la, nhìn đến Nguyệt Cảnh một người ngồi ở bên trong, tránh ở bình phong sau, còn ở ra bên ngoài xem. Hán! Cái kia cá, như thế nào theo tới? Nguyệt Cảnh nhỏ giọng nói. hắn vì cái gì không thể lại đây? Tố Hàn Bích hỏi lại. Nàng ngồi ở Nguyệt Cảnh trước mặt, đem trong tay kiếm đặt lên bàn, đánh giá Nguyệt Cảnh. Tố Hàn Bích tâm tình có chút phức tạp, nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên. Lặng im hồi lâu. nàng chỉ mở miệng nói ta muốn đi vân thượng tri cảnh ngươi còn nhớ rõ ngươi đáp ứng chuyện của ta sao nguyệt cảnh cắn môi dưới gật gật đầu ta còn nhớ rõ ngươi một ta giả trang ngươi tố hàn bích liếc nàng liếc mắt một cái không có phủ nhận là ta không thể để cho người khác phát hiện ta đã rời đi hải ngoại tiên sơn tố hàn bích ngươi đến tột cùng là ai nguyệt cảnh nhìn tố hàn bích nhìn trước mắt này nữ tử cùng nàng tương tự nhưng càng thêm đẹp mặt mày nhẹ giọng hỏi ta là ai cùng ngươi có quan hệ Tố Hàn Bích nhướng mày đặt câu hỏi, "Ngươi muốn làm cái gì?" Nguyệt Cảnh thay đổi một vấn đề. Tố Hàn Bích nở nụ cười, nàng trống cằm nhìn thoáng qua vẻ mặt vô tội Nguyệt Cảnh, đều nói, "Ngươi chỉ lo làm tốt chuyện của ngươi. Ngươi không sợ ta đem ngươi kế hoạch nói ra đi sao?" Nguyệt Cảnh cảm thấy chính mình rơi xuống hạ phong, vì thế quật cường nói, "Ngươi nói ra đi, ta liền giết ngươi." Tố Hàn Bích nhẹ nhàng bâng quơ đáp, thần xác nhàn nhạt, nhạt, ngữ khí lại chắc chắn, ẩn ẩn có sát khí từ trên người nàng phát ra. Với nàng mà nói, vẫn Tiêu Tông Duy nhất hữu dụng người chỉ còn lại có Nguyệt Cảnh. Nguyệt Cảnh sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, nàng ngã ngồi ở ghế trên, thanh âm nhiễm chút sợ hãi. Nàng không phải ngốc tử, tự nhiên có thể nghe ra Tố Hàn Bích mới vừa rồi câu nói kia không có làm bộ. Nếu nàng mất đi giá trị lợi dụng, Tố Hàn Bích thật sự, thật sự sẽ đem nàng giết. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Nguyệt Cảnh nỗ lực làm chính mình hô hấp bình tĩnh trở lại, hỏi Tố Hàn Bích nói, Ngươi không hảo giả trang. Dù cho hai người dung mạo khí chất đều thực gần, nhưng tính cách lại một trời một vực, một cái như hỏa một cái lại như nước. Nguyệt Cảnh liền tính dùng hết trăm phương nghìn kế, cũng học không được Tố Hàn Bích toàn thân kia cổ nghiêm nghị hơi thở. Ta biết ngươi học không tới, nhưng không lậu sơ hở biện pháp rất nhiều. Đơn giản nhất một loại chính là không cần nói chuyện. Tố Hàn Bích liếc nàng liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian ngắn làm Nguyệt Cảnh trở nên cùng nàng giống nhau, thật sự là quá khó khăn. Ta sẽ đối ngoại tuyên bố ta ăn sai rồi đồ vật. Dẫn tới giọng nói bị thương, ở một đoạn thời gian đều không thể nói chuyện, như thế liền sẽ không chịu người hoài nghi. Tố Hàn Bích đem trong lòng ngực một lọ dược thủy đào ra tới, vì phòng ngừa ngươi một không cẩn thận nói chuyện lộ nhân, cho nên phiền thoái ngươi đợi lát nữa đem này bình dược cấp uống lên. Uống lên, sẽ biến thành người câm sao. Nguyệt cảnh trong mắt đựng đầy hoảng sợ, liên tục lũi về phía sau, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đây là thảo gai nước, có hơi độc nhưng là hương vị thơ ngọt, uống lên lúc sau sẽ trúng độc. Một đoạn thời gian đều không thể nói chuyện, chỉ cần không phục dùng quá liều, liền sẽ không thật sự ếch. Tố Hàn Bích đem thảo gai nước đưa tới Nguyệt Cảnh trước mặt, ngươi nên cảm tạ ta không có làm ngươi thật sự người cầm. Tố Hàn Bích, Nguyệt Cảnh có chút tức giận, nàng cảm thấy Tố Hàn Bích không thể làm như vậy, vạn nhất. Vạn nhất nàng thật sự ếch làm sao bây giờ? Ta nếu là thật sự ếch, nhưng làm sao bây giờ? Nàng gục đầu xuống, ảm đạm thân thương. Vậy ngươi hẳn là cảm tạ ta làm ngươi này trường Mỹ lệ cái miệng nhỏ vĩnh viễn mà nhắm lại. Từ đây lúc sau trên thế giới sẽ thiếu rất nhiều không dùng được vô nghĩa, vì tiên giới bảo vệ môi trường làm ra thật lớn công hiến. Tố Hàn Bích tiếp tục lười biếng trong cằm, nhìn Nguyệt Cảnh biểu diễn. Nguyệt Cảnh còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng lại cảm thấy Tố Hàn Bích nói đúng, vạn nhất nàng một không cẩn thận nói chuyện bạo lộ, kia đã có thể tính mệnh khó giữ được. Người tu vi như vậy cao, vạn nhất bọn họ phát hiện ta tu vi phi thường. Thấp kém làm sao bây giờ? Nguyệt Cảnh gục đầu xuống, cảm giác có chút thất bại. Nàng không thể không thừa nhận Tố Hàn Bích tu vi thật sự rất cao, thậm chí lệnh nàng cảm thấy sợ hãi cùng. Kính sợ. Đúng là bởi vì ta tu vi cao thâm, cho nên hải ngoại tiên sơn tu sĩ không dám tùy tiện lấy thần thức thử ta tu vi. Tố Hàn Bích cười lạnh, đây là một loại mạo phạm, bọn họ không dám mạo phạm ta. Nếu là có dám điều tra ngươi tu vi người tới đâu? Nguyệt Cảnh hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Tố Hàn Bích thở phào một hơi, các nàng rốt cuộc nói tới mấu chốt đề tài. Nay toàn bộ tiên giới. Giang can đảm dùng thần thức tới điều tra ta tu vi người bất quá một cái tố hàn bích nhìn chằm chằm nguyệt cảnh cặp kia sợ hãi đôi mắt nguyệt cô nương phiền toái thu hồi ngươi ánh mắt bằng không ta không thể không tìm cái nam lưu ly điện lưu ly thiên chuyên dụng ngông mắt khăn che mặt cho ngươi dùng hắn là ai nguyệt cảnh nhắm hai mắt làm chính mình bình tĩnh trở lại vội vàng hỏi bộ dáng của hắn ngươi không phải gặp qua sao tố hàn bích thanh âm mang theo nhàn nhạt trào phúng hắn là tiên giới chi chủ toàn bộ tiên giới thậm chí sở hữu tiểu thế giới chung Duy nhất thần. Bộ dáng sao? Đó là cái kia ở Ôn Nguyệt cắt cho ngươi lấy công Nguyệt kiếm Bạch Đế hiền nam tử bộ dáng. Tố Hàn Bích nói lên lời này thời điểm, liền chính mình đều cảm thấy có chút buồn cười. Vô sắc thế nhưng cùng tử thần lớn lên giống nhau như lúc, thật sự là. Vớ vẩn đến cực điểm. Nàng vô sát, hẳn là độc nhất vô nhị. Là hắn. Nguyệt Cảnh hít sâu một hơi, có một loại thật lớn sợ hãi quặc ở nàng trái tim. Lừa gạt người như vậy, nàng thật sự có thể chứ? Nếu bị phát hiện có phải hay không đó là vạn kiếp bất phục vực sâu là hắn tố hàn bích thanh âm như cũ bình tĩnh không có sợ hãi cũng không có lùi bước tiên giới chi chủ lại như thế nào nguyệt cảnh ngươi ở sợ hãi cái gì ta nếu lộ nhân hắn sẽ giết ta ta trốn không thoát nguyệt cảnh cả người run đến giống như run rẩy giống nhau ngữ khí kinh sợ nguyệt cảnh tố hàn bích vươn tay đi đem nàng bả vai ấn tay nàng không lớn trắng non non nớt phảng phất một đôi hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật nhưng lại rất hữu lực Tố hàn bích sinh sôi đem nguyệt cảnh đang ở run rẩy thân hình để lại, làm nàng không cần lại sợ hãi. Ngươi chỉ cần làm tốt ngươi nên làm, liền sẽ không có vấn đề. Nàng túi người mà thượng, kia doanh thủy sinh đẹp mắt hạnh câu hồn nhất khách, cùng nguyệt cảnh kia hình dáng tương tự đôi mắt đối diện, hắn nhìn không ra khác nhau, bởi vì chúng ta như thế giống nhau. Giống nhau đến, liền đã từng cùng nàng ngày đêm ở chung thời thiên kiếp đều có thể chợt liếc mắt một cái nhận sai trình độ. Hát giao thời kỳ hắn. ở Hàn Nguyệt Cốc chung cùng năm sắc thạch ngày đêm làm bạn, thân là ma tôn hắn, cùng nàng ở hắc ngục chung vượt qua mấy trăm năm cho nhau thương tổn thời gian. Thời thiên kiếp như vậy hiểu biết hắn, lấy năng lực của hắn, không đến mức nhìn không ra bề ngoài thượng tương tự. Nàng cung nguy cảnh ở một mức độ nào đó cùng sinh đôi tỷ muội không có bất luận cái gì khác nhau. Gần là giả trang ta đã lừa gạt hải ngoại tiên sân người, ta tùy tiện vị nào đồ đệ đều có thể làm được, liền tính là bên ngoài kia chỉ cả ngày chỉ nghĩ ăn cá côn. Giáo một giáo cũng có thể học được. Tố Hàn Bích môi đỏ hé mở, nhà khí như lan, nhưng chỉ có ngươi mới có thể đã lừa gạt tử thần, ta muốn gạt chỉ có hắn. Nguyệt cảnh đôi môi run rẩy, chỉ cảm thấy đến từ lòng bàn chân dâng lên hàn khí. Nàng sợ hãi, nhưng nàng không dám ở Tố Hàn Bích trước mặt phát run. Bởi vì này lệnh nàng cảm giác được. Tự thi. Tố Hàn Bích như thế cường đại, mà nàng lại như thế gầy yếu, tựa như buồn cười vai hề. Hảo. Nàng thanh tuyến run rẩy, ứng hạ, ta sẽ. Tận lực giống ngươi. Ngươi không cần học ta, đem thảo gai nước uống lên, không cần nói chuyện, không cần làm ra kia phó biểu tình tới. Tố Hàn Bích liếc nàng liếc mắt một cái, từng câu từng chữ dặn dò, tử thần không hiểu biết ta, nhưng ngươi cũng không thể quá thái quá. Hảo, ta vì ngươi dịch dung đi. Tố Hàn Bích đưa môi. Nàng nhìn đến nguyệt cảnh ngưỡng cổ đem cái chai thảo gai nước uống lên đi xuống, chỉ trừng lớn mắt thấy nàng, lại nói không ra lời nói tới. Tố Hàn Bích vươn tay vung lên. bàn tay trắng ở nguyệt cảnh khuôn mặt thượng phất quá theo nàng bàn tay phất quá địa phương nguyệt cảnh trên mặt dần dần xuất hiện nước gợn văn dạng biến hóa kia tuyệt mỹ ngũ quan vật mèo biến hóa đường cong đường cong biến động không nhiều lắm các nàng vốn là có bảy phần tương tự hơn nữa nguyệt cảnh thông qua tố hàn bích tiên cốt đem chính mình trong cơ thể cực dương chi khí xua tan sạch sẽ hai người khí chất hơi thở thế nhưng cơ hồ không hề khác biệt trên thế giới như thế nào có như vậy vừa khéo việc tố hàn bích nhợt nhạt nở nụ cười nàng tin tưởng nàng nhất định có thể tìm được đáp án đãi nguyệt cảnh trên mặt nước gợn đáng dạng xong nàng đã có được một chương cùng tố hàn bích giống nhau như lúc mặt tố hàn bích nhìn nàng phản phất ở chiếu gương giống nhau nàng nhịn không được vươn tay xoa chính mình diện tích tự lên nói ai quả nhiên vẫn là ta phải đẹp chút nguyệt cảnh xoay đầu tới xem nàng lưỡng đạo mày đẹp hơi hơi nhân lại biểu tình hình như có tức giận nhưng lại nói không ra lời nói tới tố hàn bích lần đầu tiên ở chính mình trên mặt nhìn thấy như vậy biểu tình Cảm thấy có chút mới lạ. Nhưng nàng lập tức cấp nguyệt cảnh so một cái xoa, cái này biểu tình không thể làm. Tốt nhất bảo trì mặt vô biểu tình. Tố Hàn Bích giống nàng truyền thụ 3 ngày học cấp tốc ngụy trang Tố Hàn Bích giáo trình, như vậy có thể có vẻ rất cao thâm khó lường, người khác căn bản không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nguyệt Cảnh thu hồi chính mình biểu tình, gật gật đầu. Tố Hàn Bích dựa vào ghế trên, đem sơn động khẩu tử đàng hoa phất hai, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta muốn nhìn hiệu quả. Nguyệt Cảnh nhíu mày, nàng biết tố hàn bích dí tứ nàng muốn nhìn nàng đồ đệ có thể hay không đem chính mình nhận không tới bất đắc dĩ nàng lại không dám vi phạm tố hàn bích dí tứ liền nhắc tới váy đi ra ngoài mới vừa vừa đi ra từ đàng hoa thấp thoáng sơn động tống mục tình liền chạy vội tới nguyệt cảnh chỉ cảm thấy đến một trận làn gió thơm phát mũi tống mục tình vãn trụ cánh tay của nàng thân mật nói sư phụ đông hải đem ngươi hồ hoa sen cẩm lý đều ăn ngươi không cần phạt hắn được không nhưng ngay sau đó tống mục tình liền ngây ngẩn cả người Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Nguyệt Cảnh đôi mắt, nhăn lại mi, người là Nguyệt Cảnh. Nguyệt Cảnh không tiếng động gật gật đầu, nghề hạ uống lên thảo gai nước, không có biện pháp nói chuyện. Thế nhưng sẽ... như thế giống. Tống Mục Tình chỉ cảm thấy có chút âm trầm trầm đáng sợ. Trên thế giới vì cái gì sẽ có như vậy giống hai người đâu. Tố Hàn Bích quan sát đến Tống Mục Tình phản ứng, liền biết chính mình dịch dung pháp thuật thực thành công, có loại đã lừa gạt đồ đệ tự hào cảm. Nàng phất khai cái ở sơn động trước tử đằng La, dạo bước đi ra. Triều Tống Mục Tình cười đáp ý, như thế nào? Ta dịch dung pháp thuật không tồi đi, liền ngươi đều đã lừa gạt. Tống Mục Tình nhìn Tố Hàn Bích, muốn nói lại thôi. Sư phụ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tố Hàn Bích cười, nghiêng đầu xem Tống Mục Tình. Ta đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Này không phải suy nghĩ biện pháp tìm kiếm đáp án sao? Nàng tới chỗ, tuyệt đối không ngừng là Hàn nguyện cốc chung một khối nho nhỏ nằm sát thạch đơn giản như vậy. Có một cái thật lớn bí mật, chôn giấu ở chỗ sâu trong. Nàng nghĩ cách khai quật ra tới. Tố Tân Thạch nói biết được quá nhiều không tốt, nhưng nàng cảm thấy khá tốt. Chẳng hay biết gì cảm giác càng thêm không dễ chịu. Huyễn Hải nói nếu là có tin tức, liền truyền tin đến Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh, giúp ta tìm được lẻn vào tiên điện phương pháp. Tố Hàn Bích giơ tay, có chút bất đắc dĩ mà đẻ đẻ chính mình huyệt Thái Dương, ai, lại nói tiếp cũng là có điểm mất mặt, trăm năm trước ta xúc động, đem hai cái tiên điện hủy đi. Nếu là khi đó biết sẽ toát ra tử thần bực này nhân vật, ta liền ẩn nhận trong chốc lát. Đừng làm hắn nhìn ra ta đối Vân Sơn chi cảnh địch lý tới. Nàng nói lên phía trước xúc động hành vi, cũng cảm thấy có chút hối hận, không bị tử thần kiên kỵ, lại đi lấy tứ đại tiên điện thần tượng phát bảo. Thậm chí là tử thần bản nhân, cũng liền sẽ không như vậy khó khăn. Sư phụ, lời này cũng không phải. Tống Mục Tình nhắc nhở nàng, nhân sinh bất quá là muốn tùy ý mà làm. Ngươi tạp tiên điện, tuy rằng dẫn tới hiện tại làm sự có chút phiền phức nhưng ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi làm tốt lắm, ta sớm xem mười 12 thần nữ khó chịu nhưng lại đánh không lại lưu ly thiên chỉ có thể bạch phiêu các nàng bộ dáng này tố hàn bích núi bay buông tay có chút bất đắc dĩ rốt cuộc nơi này đã không phải hạ giới nàng đảo có chút hoài niệm ở ban đầu tiểu thế giới nhật tử sư phụ nếu có yêu cầu truyền tin hồi hàn Nguyệt tiểu cảnh đó là tống mục tình nhìn tố hàn bích có chút lưu luyến không rời đến lúc đó rồi nói sau tố hàn bích tưởng tượng đến còn muốn bắt đến tử thần trên tay pháp bảo liền cảm thấy có chút khó giải quyết còn phải cẩn thận mưu hoa mới là Liên ở mấy người nói chuyện thời điểm, hàn nguyệt tiểu cảnh cấm chế lại bị xúc động. Tố hàn bích chiều nguyệt cảnh sử cái ánh mắt, làm nàng hiện tại trở về sơn động bên trong, rốt cuộc nơi này xuất hiện hai cái giống nhau như lúc tố hàn bích thật sự là quá quỷ dị. Nàng đi vào hàn nguyệt tiểu cảnh cửa, đem sơn môn cấm chế cởi bỏ, cửa đá chậm rãi mở rộng, bên ngoài đứng một cái ăn mặc làm nhà sắc nước gợn văn đạo bào tu sĩ. Xem này trang phục, là huyễn hải lâu đệ tử không sai. Tố tiên tử. Huyễn Hải lâu phái tới đệ tử triều nàng cung kính hành lễ, "Là sư tôn gọi ta tiến đến, Tố tiên tử muốn đi Vân Thượng tri cảnh, tìm được phương pháp." Tố Hàn Bích có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Huyễn Hải lâu làm việc hiệu suất như thế cao, xem ra Huyễn Hải lâu ở Hải Ngoại Tiên Sơn thế lực xác thật không dùng kinh thường. Huyễn Hải lâu đệ tử thoáng nhìn Tố Hàn Bích kinh ngạc biểu tình, liên đoán được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. "Tố tiên tử, ngài hiểu lầm." Kia đệ tử cười khổ, nhìn phía Tố Hàn Bích ánh mắt đã mang lên một chút sủng kính. Ta huyện hải lâu bất quá giúp tố tiên tử hỏi hỏi có quan hệ tin tức thôi, bất quá là nhận được tin tức môn phái, biết được là tố tiên tử muốn đi vân thượng chi cảnh, liền chủ động đưa ra có thể hỗ trợ. Như thế, tố hàn bích biểu tình có chút đề phòng, rốt cuộc là cái nào môn phái như thế chủ động. Là một lâm cốc huyện hải lâu đệ tử nhắc nhở tố hàn bích, ta thấy Sơn Hải sẽ phía trên, một lâm cốc cốc chủ đường hy tựa hồ cùng tố tiên tử là cũ thức, vốn dĩ một lâm cốc cốc chủ là không muốn trộn lẫn tiến chuyện này. Nhưng nghe nói là tố tiên tử có yêu cầu, liền đáp ứng xuống dưới. Ta tin tức đã truyền đạt đến, tố tiên tử có thể đi một lâm cốc cùng đường cốc chủ nói chuyện. Tố Hàn Bích nghe xong huyến hải lâu đệ tử lời nói lúc sau, liền minh bạch tiền căn hậu quả, đường hy sắc thật thiếu nàng những người này tình, hắn chủ động đưa ra hỗ trợ cũng không kỳ quái. Nàng cảm tạ huyến hải lâu đệ tử, cùng tống mục tình đám người công đạo vài câu, tùy ý thu thập một chút, không có lại do dự, trực tiếp hướng một lâm cốc mà đi. Này vân thượng chi cảnh tiên trong điện cất dấu pháp bảo nàng tố hàn bích là muốn định rồi chương năm mươi năm năm trương tố tiên tử không hổ là chúng ta mẫu mực tố hàn bích đi trước một lâm cốc tốc độ thực mau xúc động một lâm cốc cấm chế lúc sau liền có người mặc xanh sấm sắc đạo bảo đệ tử nên đón tố tiên tử một lâm cốc đệ tử hướng tố hàn bích hơi hơi gật đầu lễ phép nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt lần này tiến đến là có cầu với một lâm cốc tố hàn bích đôi hắn mỉm cười đường cốc chủ đã đang đợi ta Mộc lâm cốc đệ tử gật đầu mang theo tố hàn bích xuyên qua cây đa trong rừng rắc rối dày đặc dễ phụ đi tới một lâm cốc tiếp khách chỗ lúc này đường hy còn ở cùng kia cổ dung thụ yêu nói chuyện với nhau đường cốc chủ tố hàn bích gọi hắn một tiếng đường hy xoay người lại vội vàng hành lê nói tố tiên tử sao tới nhanh như vậy nhận được nguyễn hải lâu tin tức lúc sau ta liền tới tố hàn bích ở đường hy dẫn đường hạ ngồi vào hắn đối diện uống một ngụm trà nóng nói nghe huyễn hải nói tìm ngươi có biện pháp có thể tiến vào Vân Thượng chi cảnh. Tố tiên tử, ta thật không có nghĩ đến ngươi sẽ tìm đến ta." Đường Hi mỉm cười, nhìn về phía Tố Hàn Bích trong ánh mắt hàm chứa một tia tìm tòi nghiên cứu, "Lấy ngươi cùng Tử Thần Tiên Tôn quan hệ, Vân Thượng chi cảnh đối với ngươi mà nói không phải quay lại tự nhiên sao?" "Đường cấp chủ, nói đùa." Tố Hàn Bích cười nhạt nhìn Đường Hi, "Ta đi Vân Thượng chi cảnh, không thể bị Tử Thần biết." Đường Hi nhìn Tố Hàn Bích mỉm cười đôi mắt, lập tức minh bạch nàng ý tứ, "Tố tiên tử lại làm chúng ta chuyện không dám làm đường cốc chủ gia đại nghiệp đại vướng bận thật nhiều ta không giống nhau tố hàn bích đem trong tay chén trà bông ánh mắt trở nên nghiêm túc lên nếu là sự tình bại lộ đường cốc chủ chỉ lo nói là ta uy hiếp ngươi liền có thể đường hy nhẹ nhàng nhướng mày không nghĩ tới tố hàn bích sẽ trước đem cái này mẫn cảm đề tài đưa ra trợ giúp tố hàn bích âm thầm lẻn vào vân thượng chi cảnh nếu là bị tứ đại tiên điện điện chủ phát hiện hoặc là bị tử thần tiên tôn đã biết chấn tướng tố hàn bích không nhất định sẽ đã chịu trừng phạt nhưng muốn bắt trẻ hắn một cái nho nhỏ một lâm cốc vẫn là dễ như trở bàn tay tố tiên tử nguyên lai ngươi sớm đã có tính toán Đường hy đứng dậy liền cuối cùng một tia băn khoăn cũng đánh mất như vậy ta đem tình huống nói cho ngươi nghe tây huyền vụ điện huyền vụ thiên giới tòa có tả hữu hai đại hộ pháp hữu hộ pháp am hiểu thủy hệ pháp thuật công kích luôn luôn là từ huyền vụ thiên thân truyền đệ tử đảm nhiệm mà một vị khác tả hộ pháp tắc từ am hiểu sử dụng một hệ pháp thuật kiệt xuất tu sĩ đảm nhiệm đường hy nói lên chính mình gặp được tình huống trước đoạn nhật tử huyền vụ thiên giới tỏa tả hộ pháp từ chức không làm rời đi vân thượng chi cảnh lại nói tiếp còn cùng tố tiên tử ngươi có quan hệ tố hàn bích chống cầm nhìn đường hy bị ta dọa chạy sao không sai biệt lắm xem như đi tây huyền vụ điện tả hộ pháp nguyên bản cho rằng ở tiên điện bên trong nhậm chức là một cái hảo sai sự nhưng ở trăm năm phía trước gặp ngươi sông tiên điện sợ hai ngươi tương lai nếu có một ngày tìm tới tây huyền vụ điện huyền vụ thiên làm nàng ra tay nàng lo lắng cho mình sẽ bỏ mạng Liền tìm cái lây cớ rời đi Tây huyền vụ điện. Đường Hy xoa xoa giữa mày, có vẻ có chút buồn rầu. huyền vụ thiên vẫn luôn đang tìm kiếm đảm nhiệm tả hộ pháp tân nhân tuyển, đã nhiều ngày nhìn chúng ta một lâm cốc đệ tử. Ngươi nói này, ta trong cốc đệ tử, tự nhiên là không nghĩ đi vân thượng chi cảnh nhậm chức, nhưng Tây huyền vụ điện thế đại, chúng ta lại không dám cãi lời. Đường Hy vô sở chính mình dâu, ngự khí có vẻ thực bất đắc dĩ, nếu không phải tố tiên tử xuất hiện. chỉ sợ ta thân truyền đệ tử liền sẽ bị huyền vụ thiên mạnh mẽ mang đi huyền vụ thiên tố hàn bích hơi hơi như mày không nghĩ tới tứ đại tiên điện thế lực dâu còn dỗi tới rồi hải ngoại tiên sơn tới tố tiên tử nơi này là tiên giới ta hải ngoại tiên sơn tuy rằng không chịu vân thượng chi cảnh còn hạt nhưng ai lại dám cãi lời bọn họ ý tứ đâu đường hy lắc đầu tố tiên tử ngươi thay ta đem xa cảnh không yêu sư tiêu dễ giết ta vốn là thiếu ngươi một tân tình hơn nữa này quọc không có việc gì tố hàn bích lắc đầu Nàng cũng có mục đích của chính mình, tiêu dễ cũng là nàng chính mình muốn giết, cho nên đường cốc chủ ngươi đưa ra biện pháp chính là ta thay thế ngươi thân truyền đệ tử đi hướng tây huyền vụ điện đường tia cái gì tả hộ pháp, tố hàn bích hỏi, nàng âm thầm suy nghĩ, nay huyền vụ thiên giới tỏa tả hộ pháp vị trí nhưng không thấp, lấy cái này thân phận lẻn vào tây huyền vụ điện, tiếp cận nội điện sẽ càng thêm nhẹ nhàng, đường hy cửa này lộ đã là tối ưu lựa chọn, đúng vậy, đường hy gật đầu, nhìn thoáng qua tố hàn bích nói. tố tiên tử cảm thấy như thế nào có thể tố hàn bích tiếp nhận rồi trong lòng đã quyết định chủ ý trước đem tây huyền vụ điện thần tượng pháp bảo mang tới lại sấn tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm đem đông phong hành điện pháp bảo cũng một đạo lấy. không biết đường cốc chủ thân truyền đệ tử tố hàn bích hỏi nàng muốn dịch dung cũng muốn có cái khuôn mẫu khanh khanh đường hy gọi một tiếng ở bọn họ trước mặt kia cây cổ dung trên cây liền miêu tả ra một nữ tử thân ảnh tố hàn bích ánh mắt hơi lóe Nhìn trước mắt xuất hiện này nữ tử, cả người một linh khí tức lượn lờ, tuổi còn trẻ, thế nhưng đã là kim tiên tu vi. Hơn nữa nàng tựa hồ. Quả nhiên, khanh khanh ở xuất hiện lúc sau, liền đầu nhập vào đường hy bên người kia dâu hoa dâm cổ dung thụ yêu trong lực. Ra ra, khanh khanh gọi một tiếng, lại xoay đầu tới đối đường hy hành lễ, sư phụ. Tố Hàn Bích hiểu rõ, đây cũng là một con cổ dung thụ yêu. Đây là ta đồ đệ, một khanh khanh. Đường hy đối Tố Hàn Bích giới thiệu nói. cũng là ta một lâm cốc trung trưởng lão Mộc đa cháu gái một khanh khanh triều tố hàn bích ngoan ngoan hành lễ tia xinh đẹp mắt hạnh trung hiện lên linh động quan mang tố tiên tử chăm nghe không bằng một thấy nàng nói như thế trong lòng lại có chút kinh ngạc trước kia nghe nói tố hàn bích chi danh đều cùng cường đại chờ từ thoát không khai căn hệ một khanh khanh cho rằng tố hàn bích nhất định là một cái lại xoáy lại táp nữ tử nhưng lại không ngờ quá nàng dáng người như nhược liễu khuôn mặt tựa vân Trung tố Nguyệt bên môi cười nhạt tựa sơ dung băng tuyết quanh thân khí chất thanh tuyệt xuất trần thoạt nhìn giống như không phải thực có thể đánh bộ dáng tố hàn bích ánh mắt hơi đổi chỉ mong liếc mắt một cái liền biết này trong mắt giấu không được chuyện nhi tiểu cô nương trong óc suy nghĩ cái gì một cô nương sư phụ ngươi không dạy qua ngươi sao chớ nên trong mặt mà bắt hình rong tố hàn bích khép cười một tiếng đem tay ở một khanh khanh trước mặt nhẹ nhàng phất quá một khanh khanh chỉ cảm thấy chính mình trước mặt lũ hương phất quá kia như hỏa hồng tụ ở nàng trước mắt vung lên mà qua lại trợn mắt khi liền nhìn đến một vị cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Ngay cả quanh thân lượn lờ một linh khí tức, cũng giống nhau như lúc. Một khanh khanh nhẹ nhàng tê một tiếng, ở hải ngoại tiên sân trùng, chỉ sợ chỉ có dốc lòng dịch dung chi thuật tu sĩ mới có thể đủ dịch dung đến như thế hoàn mỹ. Hơn nữa có thực lực tu sĩ ai sẽ đi nghiên cứu dịch dung loại này bảng môn tả đạo đâu. Tố tiên tử, ngài một khanh khanh hơi giấu môi đỏ, thanh âm hơi kinh ngạc, ngài như vậy. Dị sầu sẽ bị vân thượng chi cảnh người nhận ra tới. Tố Hàn Bích cười một tiếng, xoay đầu tới nhìn cũng là vẻ mặt kinh ngạc đường hy cùng một đa, như thế được không? Đường hy gật đầu, trong lòng lo lắng tức khắc tiêu tán không nhỏ. Mấy ngày nay, liền đừng làm một cô nương rời đi một lâm cốc. Tố Hàn Bích nhẹ nhàng liêu một chút tóc, ta nào thời điểm có thể đi Tây huyền vụ điện. Huyền vụ thiên là nói 10 ngày trong vòng, nếu là khanh khanh chuẩn bị tốt, liền phái người lại đây tiếp nàng. đường hy vừa nhớ tới huyền vũ thiên chuyên quyền độc đoán hành vi liền nhúng mày trả lời nói ta này liền phái người đi thông chi huyền vũ thiên tố hàn bích hơi hơi nhướng mày huyền vũ thiên còn tự mình phái người tới đón một cái tả hộ pháp hắn cũng như thế tôn trọng một khanh khanh ngay vậy lập tức chiều tố hàn bích xử ánh mắt tố hàn bích cảm thấy có chút hảo chơi liền dừng miệng không xuống chút nữa nói một khanh khanh một tay vãn quá tố hàn bích thủ đoạn nhẹ giọng nói tố Tiên tử ngươi theo ta tới Ta đem ta vẫn thường sử dụng trang sức cùng quần áo một đạo đưa cho ngươi. Tố Hàn Bích bị một khanh khanh kéo vào một bên cổ dung cây tối bên trong. Hai người thân hình dung nhập cổ dung thụ thật lớn thân cây. Tố Hàn Bích cảm giác chính mình xuyên qua một tầng cái chắn, liền đi tới một khanh khanh trong phòng. Một khanh khanh đem trên bàn một ít trang sức thu vào gương lược bên trong, một bên thật cẩn thận ngẩng đầu đánh giá Tố Hàn Bích. Tố Tiên Tử, ngươi chính là phát hiện cái gì? Một khanh khanh ngữ khí có chút hư. Huyền Vũ Thiên lại không phải đầu hàng rồi. tố hàn bích dựa vào một khanh khanh ghế trên quan sát đến một khanh khanh có điểm run đầu ngón tay tu hành một hệ pháp thuật tu sĩ nhiều như vậy liền tính ngươi thiên phú tuyệt hảo so ngươi cường chỗ nào cũng có lại vì sao phải tìm ngươi nếu thật là muốn tìm hộ pháp tìm sư phụ ngươi hoặc là ngươi ra ra còn kém không nhiều lắm tố hàn bích nghiêng đầu nhìn một khanh khanh nói ngươi nhận thức huyền vụ thiên đi ai nha một khanh khanh chỉ rậm rậm chân nói ta nhận thức hắn thời điểm ta chỉ biết hắn là một cái bình thường tu sĩ lại nơi nào sẽ biết hắn chính là huyền vũ thiên đâu một cô nương lam nhan chi kỷ không ít đi tố hàn bích ngại cười nhịn không được hỏi một khanh khanh trong tay bộ rêu bị cả kinh rơi trên mặt đất tố tiên tử việc này ngàn vạn đừng với sư phụ ta nói này ta này bất quá là ngắn ngủi mà ái hắn một chút mà thôi sao một khanh khanh gõ một chút đầu cảm giác có chút hối hận phải biết rằng ta tùy ý một liêu bình thường tu sĩ chính là huyền vũ thiên ta khẳng định sẽ không làm như thế một cô nương còn có cảm tình tranh cãi là muốn thêm tiền. Tố Hàn Bích neo nhéo, nhéo giữa mày, không nghĩ tới trong đó nội tình thế nhưng là cái dạng này. Trong đó chuyện xưa đại khái là một cái nhàn gia thí tới tiên điện điện chủ, giả trang thành bình thường tu sĩ đến hải ngoại tiên sơn hưởng thụ trang bức vui sướng, sau đó ngược lại bị một cái nữ hải vương trở thành ao cá cá hơn nữa còn thật sự chuyện xưa. Huyền Vũ thiên này nơi nào là muốn chọn cái tả hộ pháp, muốn phao một khanh khanh mới là thật. Liền. Rất phức tạp. tố hàn bích nuốt hạ nước miếng việc này khả năng vượt qua nàng tri thức phạm chủ một khanh khanh đem toàn bộ gương lược đều nhét vào tố hàn bích trên tay nhân tiện còn đem rất nhiều quần áo mới cất vào trong túi chữ vật cùng nhau giao cho tố hàn bích tố tiên tử nghe nói ngươi liền tử thần tiên tôn đều có thể thu phục một khanh khanh đẩy mặt chờ mong mà nhìn tố hàn bích huyền vụ thiên ngươi cũng có thể tố hàn bích sẽ không bỏ qua cơ hội này huyền vụ thiên liền huyền vụ thiên đi dù sao nàng mục đích chỉ là thần tượng thượng bảo vật Ngươi nói cái gì tử thần tiên tôn đều có thể thu phục, là có ý tứ gì? Tố Hàn Bích kinh ngạc, đem túi chữ vật thu hồi tới, nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ toàn bộ hải ngoại tiên sơn tu sĩ cũng chưa nhìn ra nàng cùng tử thần không đối phó sao? Tố tiên tử, ngươi không biết sao? Một khanh khanh nắm giữ tiên giới sở hữu bát quái cùng tiểu đạo tin tức, ngươi còn nhớ rõ tử thần tiên tôn đưa cho ngươi kia đem thương lòng kiếm sao? Hán bồi ta! Tố Hàn Bích sửa đúng nàng! Lý luận thượng Nang kiếm hẳn là bị tứ đại tiên điện người đánh mất. Thương Long kiếm thượng kia chỉ Thương Long kiếm hồn, chính là Thương Long nhất tộc mặt duệ. Hắn không bị giết nguyên nhân chính là bởi vì này Thương Long thật sự là quá cường đại. Tu Vi cơ hồ muốn cùng tứ đại tiên điện điện chủ bình tề. Một khanh khanh đưa lỗ thay lại đây, nhỏ giọng nói: Tử thần tiên tôn, vì cho ngươi một phen bảo kiếm, chính là Hu tôn hàng quý tự mình đi đem kia Thương Long cấp giết. Sau đó Thương Long liền tuyệt chủng lại. người trên tay này đem Thương Long kiếm thượng Thương Long kiếm hồn. Là cuối cùng một con thương long. Tố hàn bích, không xong, đêm này ngoạn ý ấn trong nước chết đuối Tử thần tiên tôn ở trung ương tử thần trong điện bế quan không biết nhiều ít vạn năm, trừ bỏ mấy vạn năm trước tứ đại tiên điện điện chủ tính cả huyện hải đạo nhân tựa hồ gặp cái gì khó khăn, hướng hắn xin giúp đỡ, thấy hắn một mặt, sau lại hắn không còn có tại thế nhân trước mặt xuất hiện quá. Một khanh khanh tiếp tục nói lên nàng biết đến nội tình. Kết quả bởi vì ngươi ở hải ngoại tiên sơn, hắn thế nhưng tới hai lần hải ngoại tiên sơn Thật là không thể tưởng tượng. Một khanh khanh nhìn Tố Hàn Bích sùng bái nói. Tố Hàn Bích thân hình nhịn không được sau này co rụt lại, cảm thấy hải ngoại tiên sơn tu sĩ có thể là hiểu lầm. Nay Tố Hàn Bích nhíu mày, muốn nói lại thôi, các ngươi. Hẳn là hiểu lầm. Tố tiên tử, đương cục giả mê ngoài cuộc tỉnh táo, chúng ta nhưng đều xem ở trong mắt. Một khanh khanh một tay chụp ở Tố Hàn Bích trên vai, tử thần tiên tôn là tiên giới chi chủ, tuy rằng đã thật lâu không có quản sự. Nhưng hắn như cũng là chúng ta rất nhiều tu sĩ trong mắt thần minh, hắn là trí cao vô thượng, không thể trái nịch, hơn nữa hắn tính tình lại như vậy hảo. Chúng ta không thích tứ đại tiên điện điện chủ, nhưng cũng không đại biểu chúng ta không thích hắn. Tố Hàn Bích ánh mắt hơi lóe, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Tố Tiên Tử, ta biết ngươi nhất định có thể. Một khanh khanh làm Tố Hàn Bích chính mình một người đi ra cổ dung cây cối, một bên đối nàng đưa tới tốt đẹp mong ước. Tố Hàn Bích nhếch môi, còn ở tự hỏi cái gì? Nàng không nghĩ tới tử thần danh vọng thế nhưng như thế cao. Hắn đến tột cùng là một cái như thế nào người. Tố Hàn Bích trong lòng có chút nghĩ hoặc, nhưng Đường Hy lại đón đi lên, trầm giọng kêu, "Khanh Khanh." Nàng ngẩng đầu, lúc này mới nhớ tới chính mình thân phận là một lâm cốc một Khanh Khanh. Tây huyền vụ điện người đã tới rồi, ngươi thả đi vân thượng chi cảnh đi. Đường Hy chiều nàng vây vây tay. Đúng vậy. Tố Hàn Bích nàng. hơi hơi gật đầu, nhìn về phía phía trước chạm đến thẳng tắp hai vị ngân giáp tướng quân. này thân khoác ngân giáp tướng quân binh lính đó là tứ đại tiên trong điện chủ yếu vũ lực ngày thường đều mặc cho điện chủ sai phái sư phụ ta đi rồi tố hàn bích đi đi theo một khanh khanh bộ dáng cùng đường hy cáo biệt sau đó liền đuổi kịp ngân giáp tướng quân mẹ bước ở xoay người thời điểm nàng bắt giữ tới rồi một tia thanh âm đường hy xoa xoa tay dùng ngân giáp tướng quân nghe không được gâm lượng đối mộc đa thì thầm nói thế nhưng có thể làm tố tiên tử kêu ta một tiếng sư phụ kiếm lời kiếm lời tố hàn bích nàng ở ngân giáp tướng quân tả hữu vây quanh hạ đi ra một lâm cốc kia quanh quẩn một linh khí tức phai nhạt một chút hiện tại đi tây huyền vụ điện tố hàn bích xoay đầu hỏi Này tứ đại tiên điện nàng duy nhất không có đi qua đó là tây huyền vụ điện cái này tiên điện cũng là duy nhất hoàn hảo một cái tố hàn bích nhớ rõ khi đó chính mình trong tay vô sắt kiếm là như thế tạm thời rời đi chính mình đúng là huyền vụ thiên bày ra trận pháp đem nàng vây ở nước biển bên trong lấy công tâm chi thuật bắt lấy nàng sơ hở đem vô sắt kiếm cướp đi tố hàn bích hơi hơi hít mắt trong lòng mặc niệm huyền vụ thiên tên nay bút trướng nàng cũng là muốn đòi lại tới một cô nương thỉnh thượng linh thuyền kia bộ dáng tuấn tiếu ngân giáp tướng quân cung kính mà không lời, thỉnh tố hàn bích ngồi trên thay đi bộ linh thuyền nay linh thuyền không gian đại ngồi dậy thực thoải mái chính là hành động tốc độ chậm chút tố hàn bích trong lòng nga khoát một tiếng không nghĩ tới một khanh khanh đẳng cấp như thế cao liền huyền vụ thiên đều bị nàng mê đi nàng yên tâm thoải mái mà dùng một khanh khanh thân phận ngồi trên linh thuyền bắt đầu ở bên trong phát gốc hai liệt ngân giáp tướng quân đối xứng bài khai bảo hộ linh thuyền hướng tây huyền vụ điện mà đi tố hàn bích vén lên linh thuyền mảnh, hướng ra ngoài thăm dò nhìn lại nhân tiện tìm hiểu chút tin tức tiểu tướng quân này tây huyền vụ điện tả hộ pháp là làm gì đó vì cái gì sẽ mời ta cái này một lâm cốc tiểu đệ tử tiến đến đảm nhiệm hộ pháp tố hàn bích vẻ mặt vô tội làm bộ làm tình hỏi tả hộ pháp là đánh nhau ngân giáp tướng quân cứng đờ trả lời nói Một cô nương ngươi đảm nhiệm tả hộ pháp, là điện chủ ý tứ, chúng ta bất qua y thì theo điện chủ ý tứ làm việc mà thôi. Tố hàn bích kia như hoa non mềm môi hơi hơi nhóc khởi, nàng biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Phía trước đi tứ đại tiên điện thời điểm, nàng không có con mắt cẩn thận nhìn quá này đó ngân giáp tướng quân. Hiện tại cẩn thận quan sát lúc sau, nàng phát hiện một việc. Tại đây ngân giáp tướng quân nói chuyện thời điểm, có một con bối thượng khắc cổ quái văn tự màu đen sâu từ hắn nhị sau chầm bỏ quá Trương năm 56 trương tiểu tể tử rốt cuộc lạc ta trên tay. Tố Hàn Bích đầu ngón tay kim sắc quang mang sáng lên, nàng muốn đem này một con vệ trùng bắt lại đây nghiên cứu một chút. Nhưng kia kim sắc quang mang từ vệ trùng phần lưng một sát mà qua, không có bắt giữ đến. Tố Hàn Bích ngưng thần chuyên chú mà nhìn nó, phát hiện này vệ trùng một cái đặc tính. Nàng tuy rằng có thể nhìn đến này ngọn ý, nhưng nó lại không phải một con có co thật thể sâu, nó là tồn tại với tinh thần mặt thượng, siêu thoát rồi một loại sinh vật. Cũng khó trách lúc trước ban đầu bốn vị tiên điện điện chủ, cũng chỉ có thể dùng chính mình là thức hải đảm đương làm giam giữ này phệ trùng lồng giam. Phương pháp này có thể làm tiên giới có mấy vạn năm bình tĩnh, nhưng này trên thực tế cùng uống rượu độc giải khát không có khác nhau. Tố Hàn Bích bắt giữ phệ trùng kim sắc quang mang biến mất, ngân giáp tướng quân chỉ cảm thấy gáy có chút nữa nhưng hắn còn ở xếp hàng hộ tống một khanh khanh nơi linh thuyền, cho nên không dám vọng động, chỉ có thể nhịn xuống. Không có thể thành công bắt giữ đến này chỉ phệ trùng. tố hàn bích ngoan ngoãn ngồi trở lại linh thuyền bên trong chờ đợi đi trước tây huyền vụ điện không biết qua bao lâu liên nàng đều cảm thấy có chút vây thời điểm này linh thuyền rốt cuộc đường lại một cô nương đứng ở linh thuyền ở ngoài ngân giáp tướng quân hơi hơi không lời, mang theo cung kính ngự khí tê không tới tây huyền vụ điện ngài đó là tả hộ pháp tả hộ pháp tố hàn bích nhướng mày giả bộ một bộ mộc khanh khanh bộ giáng tới ở tây huyền vụ điện tả hộ pháp có ích lợi gì sao tây huyền vụ điện một nửa ngân giáp hộ vệ đều từ ngài sai phái. Ngân Giáp tướng quân ở Tố Hàn Bích trước mặt quỳ xuống, "Từ đây lúc sau, ta cũng sẽ nghe lệnh với ngươi." Tố Hàn Bích thầm nghĩ hảo ra hỏa, huyền vụ thiên hẳn là cùng Lưu Ly Thiên ở Luyến Ái não bạn trung phòng bệnh hội hỗ trợ tướng phùng. Nàng gật gật đầu, từ linh thuyền thượng đi xuống, liền nhìn đến trước mặt nguy nga đại điện, Tây Huyền vụ điện chủ thể đại bộ phận giấu ở mây mù bên trong, nhưng gần lộ ra tới một bộ phận liền đủ để lệnh người kinh ngạc cảm thán này tiên điện thật lớn cùng mở mang. Đây là tứ đại tiên trong điện cận tồn hoàn hảo một tòa tiên điện. Tố Hàn Bích thấy được kia thủy tinh xây thành tường thành, cùng ngân giáp tướng quân một đạo đi vào. Tả Hộ Pháp, ngài chỗ ở ở Tây Huyền Vụ Điện phía tây, thỉnh hướng bên trái đi. Ngân giáp tướng quân một đường mang theo lộ. Tố Hàn Bích lần đầu tiên cùng vân thượng chi cảnh người hòa bình ở chung, liền thanh thanh giọng nói, tính toán tìm hiểu chút tin tức, tiểu tướng quân, này Tây Huyền Vụ Điện ta là lần đầu tiên tới, nó thoạt nhìn thật là đẹp mắt, kỳ thật nàng nội tâm tưởng chính là đẹp, tưởng hủy đi. Ngân giáp tướng quân nói chuyện ngữ khí mang theo tự hào, tả hộ pháp, chúng ta Tây huyền vụ điện, chính là tứ đại tiên trong điện duy nhất bảo tồn hoàn hảo. Mặt khác tam điện thượng ở trùng kiến bên trong, như vậy mở mang đại điện, muốn chữa trị lên nói dễ hơn làm. Không có thượng vạn năm thời gian khẳng định không có khả năng, cho nên ở hiện tại vân thượng chi cảnh trung, ngài có thể đi vào Tây huyền vụ điện cũng thật tính vận khí tốt. Ngân giáp tướng quân khen tặng nói, Tố Hàn Bích nghe ngân giáp tướng quân lý do thoái thác là không biết trong đó nội tình Cũng đúng. Huyền vụ thiên muốn phao một cái hải ngoại tiên sơn tu sĩ, loại này lời nói như thế nào sẽ dong trống ở chiêng mà nói ra. Tả hộ pháp chỗ ở là một linh cung, hữu hộ pháp chỗ ở hải linh cung. Ngân giáp tướng quân giới thiệu nói, này cung điện trống trải, ngài một người còn muốn quen thuộc chút thời gian. Tố hàn bích gật đầu, ta sẽ tận lực quen thuộc hoàn cảnh. Chờ sờ thanh tây huyền vụ điện bên trong cấu tạo lúc sau, nàng liền trộm lẻn vào nội điện, đem thần tượng pháp bảo một trộm, liền có thể trốn mất. Tới rồi. ngân giáp tướng quân đem phía trước kia chứa hơi lam sắc quang mang thủy tinh đại môn mở ra làm tố hàn bích chính mình đi vào ngươi không tiến vào sao tố hàn bích dựa vào cửa nhướng mày hỏi kia ngân giáp tướng quân nói Này một linh cung chúng ta không tư cách đặt chân tả hộ pháp ngài chính mình đi vào liền hảo ngân giáp tướng quân dặn do tố hàn bích tây huyền vụ điện đại bộ phận khu vực đối ngài tới nói không tính là cấm địa nhưng có một chỗ ngài ngàn vạn không thể đi tố hàn bích thầm nghĩ ngươi nói như vậy còn không phải là ở thúc dục ta chạy nhanh đi sao nơi nào nàng làm bộ làm tịch lộ ra một bộ kính sợ biểu tình tới tây huyền vụ điện nội điện ngài nơi xa nhìn kia tối cao tháp cao đó là tây huyền vụ điện cấm điện ngân giáp tướng quân chỉ tây huyền vụ điện trung tâm bất quá tả hộ pháp ngài cũng không cần lo lắng này nội điện có bao nhiêu trọng cấm chế cùng điện chủ có liên hệ ngài liền tính là tưởng đi vào cũng vào không được tố Hàn bích gật gật đầu thiện đi ngân giáp tướng quân nay tứ đại tiên điện nội điện cấm chế nàng đương nhiên quen thuộc nay nội điện cấm chế cơ sở đều không phải là cường đại pháp thuật mà là một loại quy tắc mặt thượng cấm chế có thể mở ra nó phương pháp chỉ có một đó chính là làm tứ đại tiên điện điện chủ thần phủ. lưu ly thiên thua ở trên tay nàng sâm la thiên bất chiến mà lui ở tố hàn bích trước mặt đều lộ ra nhận thua ý vị cho nên nội điện cấm chế mới có thể mở ra tố hàn bích có năng lực phá vỡ thế gian sở hữu cường đại cấm chế nhưng chỉ có này tứ đại tiên trong điện điện cấm chế nàng chỉ có thể vâng theo cấm chế mở ra quy tắc nay nội điện cấm chế là ai sở hạ Không cần nói cũng biết. Có thể làm Tố Hàn Bích miễn cưỡng tuân thủ quy tắc, chỉ có tử thần một người. Bình tĩnh mà xem xét, Tố Hàn Bích thật là phiền chết tử thần. Tố Hàn Bích một người ngốc tại không đáng đáng một linh trong cung, ở trong lòng mắng tử thần vài biến. Nàng quan sát đến chung quanh hướng đi, tính toán hiện tại muốn hay không đi thăm thăm nội điện vị trí. Nhưng liền ở nàng chuẩn bị hành động thời điểm, kia phiền nhân ngân giáp tướng quân lại tới thông chi nàng sự tình. Tả hộ pháp, điện chủ gọi ngài tiến đến. ngân giáp tướng quân thật cẩn thận đối tố hàn bích nói tố hàn bích biểu tình cứng đờ nghĩ thầm muốn thêm tiền hạng mục tới lấy huyền vụ thiên một người năng lực nơi nào yêu cầu cái gì tả hữu hộ pháp tới bảo hộ hắn bất quá là một cái thân truyền đệ tử chiếm hữu hộ pháp hố mà một cái khác tùy tiện cái gì hộ pháp dùng để thỏa mãn hắn tả hữu đối xứng cưỡng bách trứng sống không biết nhiều ít vạn năm thần tiên sinh hoạt chính là như thế buồn tẻ nhạt nhẽo thế cho nên huyền vũ thiên có thể tịch mịch đến ngụy trang bình thường tu sĩ đi cảm thụ trang bức vui sướng Tố Hàn Bích vươn tay tới, đem chính mình cứng đờ gương mặt nhéo nhéo, nghĩ thầm dù sao không phải ở niết nàng chính mình. Điện chủ hắn. Ở nơi nào? Tố Hàn Bích giả bộ một bộ đối huyền vụ thiên thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Điện chủ hiện tại, hẳn là ở giới trì. Ngân giáp tướng quân trả lời, ta mang ngài đi giới trì. Tiên trong điện giới trì, đó là sở hữu tiểu thế giới nơi chỗ, thế giới ý thức mà sinh thiên đạo ngày thường liền sinh hoạt ở giới trì chung. Tố Hàn Bích chán ghét loại địa phương này. bởi vì sở hữu tiểu thế giới mỗi người vận mệnh tựa hồ đều ở này đó tiên giới người nhìn chống hạ liên quan tựa hồ bọn họ vận mệnh cũng đang ở bị không chế mặc dù tiên giới có quy tắc là không thể đủ can thiệp tiểu thế giới vận chuyển nhưng này quy tắc chế định giả muốn đánh vỡ này quy tắc dữ dội dễ dàng hảo ta hiện tại qua đi tố hàn bích trả lời nàng làm ngân giáp tướng quân cho nàng chỉ cái phương hướng chính mình hướng giới chỉ phương hướng đi qua ngân giáp tướng quân không dám làm trái nàng ý tứ ở tây huyền vụ điện trùng cấp bậc nghiêm ngặt Tà hộ pháp là chỉ ở sau điện chủ cùng hưu hộ pháp tồn tại. Tố Hàn Bích một người độc thân đi ở này mỗi một chỗ đều tản ra lam nhạt ánh sáng nhạt cung điện bên trong. Nàng cố ý đi được rất chậm, hảo quan sát này đại điện cấu tạo. Nay Tây Huyền Vụ điện kiến tạo đến thật sự xa hoa lộng lẫy, tuy không kịp tinh xảo Nam Lưu ly điện, nhưng cũng so với kia âm trầm trầm Bắc Sâm La điện khá hơn nhiều. Tố Hàn Bích vươn một lòng tay tới, ở kia lam nhạt sắt thủy tinh cung trên tường nhẹ nhàng sẽ qua. Tại đây bốn cái tiên điện bên trong. nàng tựa hồ ẩn ẩn tìm được rồi một ít liên hệ nam lưu ly điện là hoành phấn bắc sâm la điện là viêm hồng đông phong hành điện là xanh sẫm mà này tây huyền vụ điện lại là lam xác đến nỗi dư lại trung ương tử thần điện tố hàn bích dùng ngón chân tưởng đều biết tử thần này bức cung điện khẳng định là phần phật loạn lóe kim xác hoặc là nói nó nguyên bản sắt trạch hoàng sắc. đến lúc này bất chính hảo gom đủ vô sắc có thể biến ảo năm loại nhan sát sao mà tố tân thạch nói nàng ban đầu cũng là một khối năm sát thạch Nhìn như không tương quan đồ vật, kỳ thật âm thầm đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tố Hàn Bích chớp chớp mắt, nghiêm túc tự hỏi, lại thình lình bị một trận tiếng chuông đánh gây suy nghĩ. Mẹ nó, này tiếng chuông, nàng liền tính điếc cũng có thể nghe ra tới nó chủ nhân là ai, này tiếng chuông nơi phát ra, chính là nàng dùng để giam giữ cấm nôn thiên đạo kia cái nhiếp hồn linh. Tố Hàn Bích quan sát bốn phía, không có một bóng người, trực tiếp nhảy dựng lên, lật qua lam sắc cung tường, trực tiếp nhảy đến giới trì bên trong. Giới trì ở tiên giới người xem ra, bất quá là một mảnh vô cùng vô tận sao trời tố hàn bích vươn tay đi tinh chuẩn bắt được kia cái mạ vàng được hảm hồng bảo thạch lục lạc sau đó liền linh hoạt mà phiên đi ra ngoài hảo tỷ tỉ, tỉ thiên đạo linh trong mắt tố hàn bích vẫn là một khanh khanh bộ dáng ta ở tây huyền vụ điện tìm bằng hữu chơi đâu ta là đông phong hành điện thiên đạo ngài bắt ta làm cái gì bởi vì hắn cái này thoát không được nhiếp hồn linh độc đáo vẻ ngoài thiên đạo linh đã bị không biết nhiều ít đối hắn cảm thấy tò mò tu sĩ bắt lại thưởng thức qua cho nên hiện tại thiên đạo linh tựa như miêu già bị loát mệt mỏi miêu một bộ mặc người sâu xé bộ dáng gặp ngươi hảo chơi tố hàn bích nắm chặt thiên đạo linh đối hắn lộ ra hiền lành mỉm cười mặc cho này nho nhỏ lục lạc ở nàng trong tay lục lạc loạn run tiên nữ tỷ tỷ ta này lục lạc bắt không được tới ngươi chơi mấy ngày liền sẽ cảm thấy mệt mỏi thiên đạo linh xin tha muốn chạy thoát không có việc gì chờ ta mệt mỏi lại nói tố hàn bích mèo thiên đạo linh nghĩ thầm tiểu tể tử cuối cùng lạc ta trên tay Giới trì thiếu một vị thiên đạo, huống chi vẫn là thân phận có chút đặc thù thiên đạo, sẽ khiến cho hoài nghi, cho nên Tố Hàn Bích trực tiếp bắt lấy này thiên đạo đi gặp huyền vũ thiên. Huyền vụ thiên một thân nguyệt bạch sắc siêu y gì, thân hình đỉnh bạc thon dài, đang nhìn giới chỉ bên trong kia vô cùng vô tận biển sao tự hỏi nhân sinh. Điện chủ! Tố Hàn Bích gọi huyền vũ thiên một tiếng. Huyền vũ thiên xoay người lại, tư dung tuấn lãng, trong sáng hòa hoãn hơi thở lệnh người như tắm mình trong gió xuân. tố hàn bích phát hiện người này cuối cùng là đứng đắn đeo một bộ thủy tinh kính không giống lưu ly thiên dùng ngông mắt khăn che mặt coi như đôi mắt hoặc là giống sâm la thiên giống nhau dứt khoát làm ra cái đệ tam chỉ mắt khanh khanh huyền sương mù tố hàn bích mỉm cười ngữ khí ô nu tố hàn bích cảm giác hàm răng lên men nàng đem trong tay thiên đạo linh sáng ra tới dùng một khanh khanh ngữ khí nói địa chủ này lục lạc khá tốt chơi huyền vũ thiên nhìn tố hàn bích trong tay thiên đạo linh đang ở len keng hướng trực tiếp làm lơ này thiên đạo mãnh liệt cầu sinh dục vọng khanh khanh nếu là thích chỉ lo cầm đi chơi đó là bất quá là một cái nho nhỏ thiên đạo tuy rằng này thiên đạo dưới tiểu thế giới có đếm không hết hàng tỷ sinh mệnh nhưng với hắn mà nói bất quá là hạt đùi tồn tại tố hàn bích ở một lâm cốc thời điểm cẩn thận hỏi qua một khanh khanh bản nhân cùng huyền vụ thiên quan hệ nói chuyện sao tố hàn bích ngồi nghiêm chỉnh thân sắc đứng đắn cũng coi như là ở bên nhau nhưng ta vốn dĩ quá mấy ngày liền chia tay Một khanh khanh thưởng thức chính mình ngực buông xuống sợi tóc, thuận miệng đáp. Hắn hình như là động thiệt tình, còn nói hắn chính là huyền Vũ thiên. Một khanh khanh bĩu môi, này không nói dẫn sao. Ta còn tưởng, hắn nếu là huyền Vũ thiên, ta chính là lưu ly thiên. Sau lại tây huyền Vũ điện tin tức liền truyền tới một lâm cốc. Nàng ngư khí nghe tới có chút kích động. Thật sự hảo gia hỏa, ta không nghĩ tới hắn thật là huyền Vũ thiên. Nàng dùng cuối cùng một câu làm tổng kết chân từ, sớm biết rằng hắn là vân thượng chi cảnh người. ta khẳng định ngay từ đầu liền khiêng linh thuyền suốt đêm chạy trốn tố hàn bích mặt vô biểu tình nghĩ thầm đây là hải vương sinh hoạt sao một khanh khanh đi lên trước tới vạn trụ tố hàn bích tay nói tố tiên tử phiền thoái ngươi đi tây huyền vụ điện thay ta đối hắn nói chia tay tố hàn bích cứng đờ rút về tay đau kịch liệt gật gật đầu một khanh khanh lại một phen kéo lấy nàng tay áo, tố tiên tử ta nam nữ thông an ngươi suy xét suy xét ta thế nào tố hàn bích trực tiếp vừa lăn vừa bỏ chạy ra cổ dung cây cối còn nghe thấy đường hy đối Mộc đa thì thầm nói ai ta này đồ đệ nhất ôn hòa thủ lễ cũng không biết tố tiên tử có thể kiên trì giả trang nàng bao lâu suy nghĩ kéo về tố hàn bích nhìn về phía trước mặt vị này đối với một khanh khanh vẻ mặt nhu tình mật ý huyền vũ thiên nội tâm yên lặng vì này vì tình sở khốn nam sĩ thượng một nén nhang không cần gọi ta điện chủ như trước kia giống nhau gọi ta tiểu huyền hoặc là huyền vũ thiên liền hảo huyền vũ thiên ôn nhu đối tố hàn bích nói tố hàn bích nội tâm a a a Tiểu huyền là con mẹ nó cái quỷ gì đồ vật. Vì cái gì muốn cho nàng một giới mánh nam đi vào ngọt ngào luyến ái kênh. Huyền Vũ thiên. Tố Hàn Bích cắn răng nói, còn có cái gì muốn công đạo, nếu không có ta liền chính mình hồi một linh cung. Khanh khanh mấy ngày không thấy, thế nhưng như thế xa lạ. Huyền Vũ thiên vươn tay tới, muốn vô sờ một khanh khanh gương mặt, nhưng lại bị Tố Hàn Bích lấy linh hoạt thân pháp né tránh. Ai, sờ không, có tức hay không? Tố Hàn Bích quyết định trước làm một khanh khanh công đạo nàng làm sự. Từ ta biết ngươi là huyền Vũ thiên lúc sau, ta vốn là không tin. Tố Hàn Bích nghĩa chính tử nghiêm, nhưng ta không nghĩ tới ngươi thật là. Cho nên, huyền Vũ thiên ngưng mắt nhìn phía Tố Hàn Bích, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cũng biết, chúng ta từ trước đến nay không thích vân thượng chi cảnh tu sĩ, liền tính ngươi là huyền Vũ thiên cũng không ngoại lệ. Tố Hàn Bích ở trong lòng phi một tiếng, cho nên ngươi không cần lại đến dây dưa ta. Huyền Vũ thiên meo lại mắt, nhìn hắn trong mắt một khanh khanh. kia phiếm nhợt nhạt làm sắc quang mang thủy tinh lúc sau kia một đôi ôn nhuận hai tròng mắt giảm xuống dưới tố hàn bích cặp kia so đao kiếm còn muốn sắc bén mắt cẩn thận quan sát đến huyền vũ thiên biến hóa nàng cố ý dùng một khanh khanh thân phận kích thích huyền vũ thiên chính là vì dẫn động phệ trùng xuất hiện cho dù trong lòng có chuẩn bị nhưng đương phệ trùng xuất hiện thời điểm tố hàn bích vẫn là hơi hơi mở miệng đào hút một ngụm sáng lên bởi vì trước mắt một màn thật sự là có chút kinh tủng ở huyền vũ thiên thủy tinh kính sau mắt đen bên trong ẩn ẩn bò ra mấy chỉ bối thượng khắc dấu cổ quái văn tự phệ trùng chúng nó bò qua hắn trắng non ôn nhuận như hoàn mỹ ngọc khí khuôn mặt biến mất nhập ra thịt bên trong liền lập tức biến mất không thấy nga con mẹ nó huyền vũ thiên muốn hát hóa tố hàn bích lập tức bắt đầu viết kịch bản ở bị phệ trùng ký sinh nhân tình tự giao động kịch liệt thời điểm này sâu liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng tố hàn bích bị kia phệ trùng ghê tầm đến huyền vũ thiên còn tưởng rằng nàng là sợ hãi huyền vũ thiên đi lên trước tới một tay gắt gao nắm lấy một khanh khanh thủ đoạn lực đạo to lớn tựa hồ muốn đem hắn ngón tay khảm nhập nàng cốt nhục bên trong tố hàn bích không cảm thấy đau chỉ tiếp tục quan sát huyền vụ thiên phản ứng đây là nàng hiểu biết vệ trùng tuyệt hảo cơ hội nhân ta là huyền vụ thiên ngươi liền phải rời khỏi ta hắn cười khẽ khanh khanh a khanh khanh ngươi sao như thế sẽ nói chê cười tố hàn bích nghĩ thầm nhà ngươi khanh khanh nam nữ thông ăn ngươi có biết hay không nếu ngươi đã đến rồi ta tây huyền vụ điện ngươi liền không cần tưởng rời đi hắn thúi đầu đối với một khinh khanh ngự khí lưu luyến ôn nhu, một trăm năm một ngàn năm một vạn năm ngươi tổng hội thay đổi chủ ý ngươi nhất định vẫn là yêu ta hắn nói trong mắt lộ ra một chút điên cuồng thần sắc nàng chỉ là ngắn ngủi mà ái ngươi một chút tố hàn bích thầm nghĩ tố hàn bích đem tay từ huyền vũ thiên trong tay rút ra ngưng mắt nhìn phía này ôn nhuận như ngọc nhưng lại ẩn ẩn mang theo điên cuồng nam tử huyền vũ thiên làm ngân giáp tướng quân đem nàng mang theo đi xuống nàng bị nhốt ở một linh trong cung tố hàn bích than nhẹ một hơi nghĩ thầm việc này liền thái quá như thế thật sự một khanh khanh tới không chuẩn thật đúng là đã bị đóng nàng sẽ không để ý huyền vụ thiên cầu hái không được có bao nhiêu bi thương nàng mục đích chỉ là nội điện thần tượng pháp bảo tố hàn bích ở mộc linh trong cung đái ba ngày sờ rõ ràng đi hướng nội điện lộ đang suy nghĩ âm thầm làm huyền vụ thiên thần phục biện pháp thời điểm rồi lại bị ngân giáp tướng quân cụ tạ hộ pháp ngân giáp tướng quân còn chưa nói ra mục đích của chính mình tố hàn bích liền thế hắn trả lời Huyền vụ thiên tìm ta, đúng không? Không phải ngân giáp tướng quân sừng sốt, lắc lắc đầu. Đối tố Hàn Bích nói, là hữu hộ pháp, điện chủ thân truyền đệ tử, tìm ngươi. mươi chương 57 năm 7 trương tử thần lưu chữ nàng là ở nuôi heo sao. Tố Hàn Bích thầm nghĩ này hữu hộ pháp là cái thứ gì? Hán! Gọi ta tiến đến. Tố Hàn Bích thử tính đặt câu hỏi. Đúng vậy. Ngân giáp tướng quân gục đầu xuống, tựa hồ đã cảm giác được Tố Hàn Bích tâm tình không vui. Ta này Tây huyền vụ điện tả hộ Pháp. hộ chính là huyền vụ thiên đi hắn hữu hộ pháp kêu ta đi ta liền đi tố hàn bích ngồi ngay ngắn ở ghế trên vừa động cũng không có động không đi này ngân giáp tướng quân khó xử xác thật về tình về lý hữu hộ pháp đều không có đem tả hộ pháp quát mắng địa vị hai vị hộ pháp bên ngoài đi lên xem ở tây huyền vụ điện trung địa vị là bằng nhau nhưng ai đều biết này hữu hộ pháp chính là huyền vụ thiên thân truyền đệ tử tây huyền vụ điện trung trừ bỏ huyền vụ thiên ai lại dám cho hắn sắc mặt xem đừng này a kia tố hàn bích liếc ngân giáp tướng quân liếc mắt một cái vậy vây tay làm hắn chạy nhanh rời đi hữu hộ pháp muốn gặp ta liền tự mình tới ta một linh cung quả quyết không có gọi ta tiến đến đạo lý nàng nhìn đến kia ngân giáp tướng quân mặt lộ khó xử lại không phản ứng hắn trực tiếp đem một linh cung đại môn cấp đóng lại quan cái gì tật xấu tố hàn bích đĩu môi lập tức đem này cái gì hữu hộ pháp quên tới rồi sau đầu nàng nhớ tới một sự kiện kia đó là nàng từ giới chỉ mang đi thiên đạo linh nay ngoạn ý rất là giào hạn nhưng biết đến bí mật không ít. Tố Hàn Bích nhất thời hứng khởi, đem Thiên Đạo Linh đem ra, làm này mạ vàng tiểu lục lạc nằm ở chính mình lòng bàn tay. Tiểu Thiên Đạo, Tố Hàn Bích đem hắn đánh thức, thanh thúy lục lạc thanh một vang, Thiên Đạo Linh cả người run rẩy, đối Tố Hàn Bích nói, tiên nữ tỷ tỷ, gọi ta chuyện gì? Tố Hàn Bích cúi đầu cười khẽ, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi, Tiểu Thiên Đạo, ngươi vì sao không thể từ này lục lạc trung thoát thân? nay lục lạc là một vị nữ ma đầu đem ta giam cầm ở bên trong ta xin giúp đỡ rất nhiều người cũng không có cách nào đem ta cùng này lục lạc chia lịa tiên nữ tỷ tỷ ngài nếu là thích này lục lạc nhiều ngày như vậy ngươi cũng nên chơi chán rồi đi thiên đạo linh tưởng thuyết phục tố hàn bích phóng hắn rời đi nữ ma đầu tố hàn bích đôi thiên đạo linh nghiêng đầu cười thiên đạo linh chỉ cảm thấy đến một cổ hàn khí đột nhiên sinh ra là ở tiên nữ tỷ tỷ ngươi trước mặt mặt khác tiên tử đều giống ma đầu thiên đạo linh cầu sinh dục vọng mãnh liệt tố hàn bích lười đến lại cùng hắn vô nghĩa trực tiếp đem thiên đạo linh ấn đến trên bàn lạnh giọng hỏi ngươi nói rõ ràng ngươi đến tột cùng là cái nào tiên điện thiên đạo nói là đông phong hành điện ta xem không rất giống đi tố hàn bích cười lạnh tiên giới có không được can thiệp tiểu thế giới vận chuyển quy củ nhưng này chỉ là quy củ mà thôi nếu muốn đánh vỡ không phải dễ như trở bàn tay ngươi này thiên đạo dưới tiểu thế giới vận chuyển hay không bị tiên giới người can thiệp quá Tố Hàn Bích nhìn chằm chằm Thiên Đạo Linh Thượng Hồng sắc đá quý, trực tiếp chất vấn. Một trận loạn run lục lạc thanh truyền đến, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi, ngươi đến tuổi cùng là người phương nào? Vì sao sẽ hỏi ta vấn đề này? Tố Hàn Bích đỉnh một chương một khanh khách mặt, hiện tại đương nhiên tạm thời không thể bạo lộ thân phận, nhưng nàng không lâu lúc sau chờ đến vào tay thần tượng pháp bảo lúc sau, cái này thân phận liền sẽ vứt bỏ không cần, cho nên nàng cũng không sợ ở Thiên Đạo Linh trước mặt bạo lộ thân phận. Hỏi ngươi, ngươi nói là được. tố hàn bích rũ mắt nhìn này thiên đạo linh này thiên đạo linh muốn nói lại thôi nhưng tựa hồ lại đoán được trước mặt cái này một khanh khanh thân phận có thể hỏi ra vấn đề này ngữ khí như vậy hung chẳng lẽ nàng là tố hàn bích thiên đạo linh nhớ rõ tố hàn bích dịch dung pháp thuật cũng rất là cao siêu nói đi tố hàn bích méo thiên đạo linh đối hắn mỉm cười nói ngươi giống như đã đoán ra ta là ai ngươi nói ta liền đem ngươi từ này nhiếp hồn linh thả ra nàng cho thiên đạo linh một cái khó có thể cự tuyệt điều kiện Thiên Đạo Linh nghe xong Tố Hàn Bích lời này lúc sau, vui mừng quá đỗi, hắn bởi vì này thoát không xuống dưới lục lạc, bị rất nhiều ủy khuất, hành động cũng phi thường không có phương tiện. "Tiên nữ tỷ tỷ, đây là ngươi nói." Thiên Đạo Linh thanh âm nhỏ xuống dưới. Hắn quất phục. "Ngươi thả đưa lỗ Thai lại đây." Thiên Đạo Linh vội vã thoát khỏi này lục lạc, liền đáp ứng rồi Tố Hàn Bích yêu cầu. Tố Hàn Bích đem Thiên Đạo Linh phóng tới bên hai, liền nghe được chính mình bên người truyền đến một tiếng mỏng manh lên kênh thanh. Thiên Đạo Linh nhỏ giọng nói: Tiên nữ tỉ tỉ, ta cái này tiểu thế giới, xác thật bị tiên giới người chẳng qua. Năm đó, có người đi vào giới chỉ, đem hai dạng đồ vật phóng tới ta tiểu thế giới. Tố Hàn Bích nheo lại hai mắt, xiết chặt thiên đạo linh, tiếp tục hỏi, là ai phóng? Tiên nữ tỷ tỷ, này ta như thế nào có thể nói cho ngươi đâu? Thiên đạo linh không dám lại hướng chỗ sâu trong nói, ngươi có thể đem ta từ này lục lạc thả ra sao? Tố Hàn Bích mảnh khảnh ngón tay vẫn là đem này lục lạc gắt gao nắm, gần điểm này tin tức. ta cũng sẽ không tiêu phí sức lực đem người thả ra. lại nói chút. tố hàn bích chọn môi cười khẽ, đối thiên đạo linh nói, tiên nữ tỷ tỷ, ta chỉ biết này đó thiên đạo linh ủy ủy khuất khuất. nhưng tố hàn bích bên môi vẫn là treo lạnh băng mỉm cười, chờ đợi hắn nói ra càng nhiều tin tức. tiên nữ tỷ tỷ, này thiên đạo linh bỗng nhiên nhớ tới một khác sự kiện, việc này đối tố hàn bích tới nói hẳn là một cái cũng đủ mê người tin tức. ta kế tiếp nói sự, ngươi nhất định thực cảm thấy hứng thú. thiên đạo linh ra vẻ thần bí. Kỳ thật, không ngừng ta này một cái tiểu thế giới vận chuyển bị tiên giới người thay đổi, còn có một cái khác. Một thế giới khác, nói đến cũng kéo. Thiên đạo Linh len ken rung động lục lạc thanh tựa hồ nhiễm một tia thần bí ý vị, đúng là đem ta nhốt ở bên trong vị kia nữ ma đầu đã từng sinh hoạt quá một cái khác tiểu thế giới. Ta tận mắt nhìn thấy, có một người, đi vào giới trì trùng, đi vào cái kia tiểu thế giới. Rất nhiều năm đều không có trở về. Hắn đem chính mình đã từng thấy quá kia sự kiện đối tố Hàn Bích nói ra. thiên đạo linh không nốc hắn biết việc này đối tố hàn bích tới nói là một liều mảnh liêu hắn nội tâm có chút hưng phấn nghĩ thẩm chính mình cuối cùng có thể thoát khỏi này phiền lòng nhiếp hồ linh quả nhiên tố hàn bích đang nghe mỗi ngày nói linh nói ra chuyện này lúc sau trên mặt xuất hiện vây hoặc biểu tình nàng vươn tay xoa chính mình mắt phải này trí mắt từng bị rất nặng thương trong ngày mắt nàng biểu tình trở nên có chút bừng tỉnh hảo ta đã biết tố hàn bích đem thiên đạo linh thu hồi ngữ khí bình tĩnh mà nói tiên nữ tỷ tỷ nói tốt muốn phóng ta ra tới đâu thiên đạo linh nhắc nhở tố hàn bích quên mất một sự kiện tố hàn bích làm bộ làm tịch mà xoa xoa huyệt thái dương nói ai nha ta nhưng thật ra rất tưởng thả ngươi ra tới nhưng là ta vừa mới thử một chút giống như làm không được đâu thiên đạo linh ngươi trang cái gì trang ngươi chính là tố hàn bích ngươi còn có thể không giải được hắn đem gốc gác đều nói cho tố hàn bích không nghĩ tới nàng căn bản không tính toán thực hiện hứa hẹn tố tiên tử ta gọi ngươi một tiếng tiên nữ tỷ tỷ ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự không nhận ra ngươi tới thiên đạo linh lòng đầy căm phẫn ngươi cùng ta nói tốt cùng ngươi nói bí mật ngươi đem ta thả ra nói liền nói bái tố hàn bích trực tiếp đem thiên đạo linh nhét vào trong túi chữ vật ta lừa gạt người người cũng tin nàng ngay từ đầu liền không tính toán đem thiên đạo linh từ nhiếp hồn linh trung thả ra bởi vì này thiên đạo còn biết rất nhiều về nàng bí mật cần thiết phải dùng nhiếp hồn linh làm hắn giữ kín như bưng nay ngoạn ý ở thế tiên giới người bảo thủ bí mật nàng cũng không thể làm chuyện của nàng đừng người khác biết tố hàn bích từ trước đến nay không có gì đối địch nhân tuân thủ hứa hẹn tự mình tu dưỡng nàng trong lòng không hề có áy náy dối người nhìn chung quanh tự nhiên thanh nhã cảnh sắc một bên đem chính mình biết đến tin tức sửa sang lại một chút tố hàn bích biết chính mình khẳng định cùng tiên giới có liên hệ cho nên thiên đạo linh theo như lời có người hướng hắn tiểu thế giới trung thả hai dạng đồ vật trong đó có giống nhau hẳn là nàng mà một khác dạng là cái gì đâu tố hàn bích nàng. hơi hơi nhữ mày Tạm thời không có đoán được. Thiên đạo Linh nói một cái khác tin tức, liền phi thường mấu chốt. Tố Hàn Bích biết chính mình ở một cái khác tiểu thế giới, ngay từ đầu quá đến cũng không tính quá hảo. Nàng ở cái kia tiểu thế giới tu luyện dài lâu năm tháng chung, có một vị túc địch, nàng đã từng mắt phải, chính là bị người này gây thương tích, đây là nàng chịu quá nặng nhất thương. Vị kia túc địch, tìm mọi cách muốn đem nàng giết, nhưng mấy lần đều không có thành công. Cuối cùng Tố Hàn Bích luyện thành vô sắc kiếm, đem vị này túc địch chạm với dưới kiếm. mới chân chính trở thành cái kia tiểu thế giới thực lực đỉnh. Có lẽ người nọ đó là đi vào giới chi tiên giới người. Rốt cuộc là người phương nào? Hận nàng tận xương, nhất định phải đem nàng đuổi tận giết tuyệt. Thiên đạo linh kia sợ hãi chung lại mang theo tôn kính thái độ, kỳ thật đã nói cho Tố Hàn Bích đáp án. Sở hữu manh mối, đều chỉ hướng về phía tử thần. Nhưng tử thần hiện tại đối nàng thái độ lại rất là kỳ quái, căn bản không phải đối kẻ thù thái độ. Tố Hàn Bích biết, lấy tử thần thực lực rõ ràng có thể ở nàng mới vừa phi thăng đi lên thời điểm liền đem nàng giết kia hắn không hạ thủ làm gì nuôi heo sao tố hàn bích thật sự là có chút không hiểu được nàng mang theo mãn đầu nghi vấn lại lần nữa dối người lúc này có người đẩy ra một linh cung đại môn nàng là ở chỗ này một đạo trầm thấp giọng nam truyền đến đúng vậy ngân giáp tướng quân trả lời đến cẩn thận tố hàn bích vẫn không nhúc nhích ngay cả đứng dậy nên đón cũng không có Liền như vậy nhìn người tới đi vào một linh cung. Tả hộ pháp. Một khanh khanh. Người này người mặc một thân bạch đi dề. này thượng có lam sắc hoa văn, sấn đến cả người khí chất lỗi lạc. Nếu tố hàn bích không có đoán sai, này đó là ngay từ đầu vinh váo tự đắc muốn nàng tự mình đi bái kiến tây huyền vụ điện hữu hộ pháp, huyền vụ thiên thân truyền đệ tử hoa ngạ. Như thế nào? Tố hàn bích dương mắt xem hắn, chưa thấy qua mỹ nữ sao. Hoa ngạ. Hắn thực nghi hoặc. vì sao huyền vũ thiên sẽ bị này một cái hải ngoại tiên sơn nho nhỏ kim tiên cấp mê hoặc đi cho nên hắn liền tính toán tới tự mình trông thấy này nữ tử giáo dục nàng một vài cho nàng cái ra vai phủ đầu nhìn một cái làm nàng không cần không biết tốt xấu hắn sư phụ huyền vũ thiên có thể thích nàng chính là tam sinh hữu hạnh nàng còn cự tuyệt này tính chuyện gì hoa ngạn tưởng liền chỉ cần như vậy vừa thấy này nữ tử trừ bỏ đẹp chút cũng liền không có mặt khác mị lực đáng nói tố hàn bích liếc mắt nhìn hắn như thế nào không nói Từ Đông đến Tây chạy đến ta một linh cung rất mệt, có sự nói sự đi. Hoa ngạn vốn chính là không quen nhìn một khanh khanh cái này hàng không tả hộ pháp, hơn nữa nàng đối huyền vụ thiên kia chán ghét cự tuyệt thái độ, hắn hiện tại xem cái này một khanh khanh càng thêm không vừa mắt. Một khanh khanh, ngươi bất quá là hải ngoại tiên sơn một giới tán tiên, như thế nào bãi lớn như vậy cái giá. Hoa ngạn bị tố hàng bích này thái độ tức giận đến mặt đỏ lên. Ta có sư môn, tên là một lâm cốc, sư phụ ta là đường hy, đâu ra tán tiên vừa nói. Tố Hàn Bích hỏi lại. Hoa ngạn nhìn Tố Hàn Bích, trong mắt lộ ra chán ghét quang mang tới, ta vừa mới gọi ngươi lại đây ta nơi này, ngươi vì sao bất quá tới. Rốt cuộc, đời trước Tây huyền vụ điện tả hộ pháp đều là đối hắn nói gì nghe nấy. Tố Hàn Bích thầm nghĩ hảo gia hỏa, nàng cuối cùng biết đời trước Tây huyền vụ điện tả hộ pháp là như thế nào từ trước. Ai tao được huyền vụ thiên này đồ đệ a? Ngươi có tay có chân, muốn thấy ta, ngươi liền chính mình đi, lại không phải cái người tàn thởn. từng ngày còn muốn người đem cơm uy đến ngươi trong miệng tố hàn bích nhướng mày hỏi lại nàng xem này hoa ngạn có chút khó chịu dứt khoát đánh một đốn hảo ta không phải sư phụ ta cũng sẽ không bị ngươi này hồ ly tinh mê đi hoa ngạn như mày nhìn chằm chằm tố hàn bích nói ta tây huyền vụ điện thế nhưng sẽ có ngươi như vậy không hiểu quy củ tả hộ pháp chờ ta sư phụ ghét bỏ ngươi đến lúc đó ngươi sư môn chỉ sợ đều giữ không nổi hắn vừa dứt lời tố hàn bích liền một trưởng đánh trúng hắn ngực lực đạo cực trầm thẳng tắp đem hắn cả người chụp tới rồi trên tường tố hàn bích bởi vì gần người công kích cho nên cùng hoa ngạn ly đến cực gần hắn thấy được hoa ngạn đang nói ra vừa rồi kêu phiên lời nói thời điểm hắn nho nhã tuấn lãng trên mặt đã chậm rãi bỏ qua mấy chỉ phệ trùng tố hàn bích biết người này đã là phệ trùng con dối phệ trùng có thể đem tu sĩ mô một phương diện mặt trái cảm xúc phóng đến vô cùng lớn hoa ngạn trong lòng hướng về huyền vũ thiên cho nên hắn cảm thấy một khanh khanh không biết tốt xấu nếu hoa ngạn là cái người bình thường là làm không ra cùng một khanh khanh giáp mặt rằng coi loại sự tình này nhưng bị phệ trùng bám vào người hắn bất đồng hắn sẽ đem một khanh khanh coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nguyên lai hoa ngạn có lẽ ở thật lâu phía trước liền đã chết hoa ngạn bị tố hàn bích đánh một trường trong miệng thốt ra máu tươi tới hắn không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm tố hàn bích đáy mắt phiếm thượng ám sắc quang ngươi dám như thế hắn nghiến răng nghiến lợi ta là huyền vụ thiên thân truyền đệ tử tây huyền vụ điện tương lai chủ nhân ta đương nhiên dám như thế. Tố Hàn Bích cười, nàng lại có cái gì không dám? Hoa Ngạn gắt gao chừng mắt Tố Hàn Bích, trong mắt lưu lộ ra hận ý tới. Nhưng ngay sau đó, hắn đôi mắt lập tức cảm đạm đi xuống, bởi vì một phen thuần màu đen kiếm đã từ hắn phía sau lưng xuyên tiến, đâm trúng hắn trái tim. Đi địa phủ đương ngươi tây huyền vụ điện tương lai chủ nhân đi. Tố Hàn Bích đem vô sắc kiếm từ Hoa Ngạn trong thân thể rút ra. Hoa Ngạn kia mất đi tiêu cự đồng tử nhìn trầm trầm Tố Hàn Bích, thế nhưng không có nhắm lại. không lâu lúc sau ta liền đem tây huyền vụ điện đưa xuống dưới bồi ngươi không cần cấp tố hàn bích cười khe đối hoa ngạn nói ngay sau đó nay tuổi trẻ nam tử hốc mắt bên trong liền trào ra rất nhiều phệ trùng chúng nó bối thượng họa đầy cổ quái văn tự tứ tán buôn đảo hoa ngạn hốc mắt biến thành hai cái lỗ trống hắn tư tưởng đã bị phệ trùng gặm cắn hầu như không còn tố hàn bích giết chết bất quá là một cái con rối. tố hàn bích niết động phát quyết hoa ngạn nằm thổ điệu động lên phản phất lưu động thủy giống nhau đem hắn cả người bao vây đi vào hắn thi thể biến mất tại chỗ một tia dấu vết cũng không có lưu lại một linh trong cung người ngoài không được đặt chân cho nên một màn này ai cũng không có nhìn thấy tố hàn bích thu kiếm đem vô sắt kiếm tiếp tục che giấu lên xoa xoa chính mình lỗ thai bên người nàng cuối cùng là không có kia phiền lòng ồn ào thanh âm hồi lâu lúc sau ngân giáp tướng quân mới thử tính mà gõ một linh cung đại môn tả hộ pháp hữu hộ pháp đi ngươi một linh cung sao ngây người lâu như thế ngân giáp tướng quân nhỏ giọng hỏi nếu là bị điện chủ đã biết Sẽ tức giận. Rốt cuộc một khanh khanh cùng hoa ngạn nam nữ thụ thụ bất thân. Tố Hàn Bích khí định thần nhàn, chiều ngân giáp tướng quân mở ra tay, đúng lý hợp tình nói, hữu hộ pháp đại nhân. Hắn đã đi rồi nha. Đi rồi. Ngân giáp tướng quân nhìn phía một linh cung, xác thật là không phát hiện hoa ngạn tung tích. Là đi rồi. Tố Hàn Bích nói đi, tự nhiên cùng ngân giáp tướng quân sở cho rằng đi, không phải một cái y tứ. Mục linh cung lại không phải chỉ có này một cái môn. Tố Hàn Bích đối ngân giáp tướng quân giải thích nói Hữu Hộ Pháp Đại Nhân cùng ta lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, đã sớm rời đi. Đúng vậy, bạc giới tướng quân không dám ngỗ nghịch tố Hàn Bích trí tứ, cũng không dám nghi ngờ nàng. Tố Hàn Bích hoạt động một chút thủ đoạn, đem hoa ngạn giải quyết, tiếp theo cái liền phải giải quyết hắn sư phụ. Huyền Vũ Thiên ba ngày không có tới tìm nàng, nàng đảo muốn chủ động đi tìm hắn. Huyền Vũ Thiên ở nơi nào? Tố Hàn Bích hỏi, ta muốn gặp hắn. Tả Hộ Pháp, ngài bằng lòng gặp hắn. Ngân Giáp tướng quân có chút kinh hỉ. Hắn nghe xong huyền vụ thiên phân phó, muốn đem một khanh khanh hướng đi, một năm một mười mà nói cho hắn. Tố Hàn Vách tưởng gật gật đầu, là, mang ta đi tìm hắn đi. Chương năm tám năm 8 chương ta muốn mạng ngươi không cần tử thần tới lấy. Tả hộ pháp đại nhân, ngài đi theo ta. Ngân giáp tướng quân vì Tố Hàn Bích dẫn đường, hướng tây huyền vụ điện một chỗ Tố Hàn Bích không có đi qua địa phương đi đến. Huyền vụ thiên không ở giới chi sao? Tố Hàn Bích nhướng mày hỏi. Huyền vụ thiên ngày thường không có chuyện làm thời điểm. Giống nhau đều ở giới trì tu luyện, rảnh rỗi khi, còn có thể nhân tiện xem một chút tiểu thế giới tình huống. Vẫn chưa? Ngân giáp tướng quân lắc lắc đầu, hôm nay, có khách tới chơi? Có khách? Tố Hàn Bích hỏi, ngữ khí có chút nghi hoặc, có thể cùng huyền vũ thiên quen biết hơn nữa cùng ngồi cùng ăn, không phải chỉ có. Là, hôm nay Lưu Ly Thiên mang theo nàng môn hạ 12 thần nữ tới chơi, điện chủ đang ở tây huyền vụ điện chủ điện trung tiếp đãi." Ngân giáp tướng quân đối Tố Hàn Bích thuyết minh tình huống. Lưu Ly Thiên Nam Lưu Ly Điện bị Tố Hàn Bích phá hủy lúc sau, Lưu Ly Thiên không muốn ở tại một mảnh phế tích thượng, cho nên thường xuyên sẽ đến bái phòng điện chủ, nhân tiện ở tạm mấy ngày. Cuối cùng, hắn thanh âm thấp xuống, phảng phất ở nói dỡn dường như nói một cái tiểu đạo tin tức, kỳ thật chúng ta điện chủ đều biết nàng chính là chuẩn bị tới ăn ở miễn phí, nhưng ta tây huyền vụ điện gia đại nghiệp đại cũng liền tùy hắn đi, lại là như thế. Tố Hàn Bích cười, thế nhưng cảm thấy thú vị lên, mang ta đi chủ điện đi. Nàng phân phó nói. Làm ta cũng trông thấy Lưu Ly Thiên. Đi theo Ngân Giáp Tướng quân một đạo đi vào Tây Huyền vụ Điện chủ điện, Tố Hàn Bích rất xa liền nghe được rất nhiều nữ tử cười duyên thanh. Trong đó quen thuộc nhất, tự nhiên đó là Trạm Lung thần nữ cùng Tuyết Chân thần nữ thanh âm. Tố Hàn Bích vươn tay tới, nheo nheo giữa mày, cũng không phải thực đãi thấy này hai người. Tả Hộ Pháp, làm sao vậy? Ngân Giáp Tướng quân vẫn luôn đang âm thầm chú ý Tố Hàn Bích hướng đi, thấy Tố Hàn Bích có chút phiền bộ dáng, liền lập tức cung kính hỏi, có cái gì không ổn sao? Không có. tố hàn bích làm chính mình sắc mặt bình tĩnh trở lại đợi lát nữa ta đi chủ điện bên trong thấy huyền vũ thiên ngươi thả trước không cần thông chi hắn ta chính mình qua đi tìm hắn cho hắn một kinh hỉ nàng cán tự cố ý đem kinh hỉ hai chữ thăng thêm ngữ khí này ngân giáp tướng quân do dự này chỉ sợ không tốt lắm đâu hắn tuy rằng biết huyền vũ thiên thiên vị một khanh khanh nhưng là không thông chi huyền vũ thiên liền làm một khanh khanh tiến vào chủ điện có phải hay không có chút quá mức vượt qua tiểu tướng quân tố hàn bích gọi một tiếng Ta mới kim tiên tu vi, liền tính là sư phụ ta, ở huyền vũ thiên trước mặt cũng chỉ có thể tôn sưng một tiếng điện chủ. Ta chính mình tiến vào chủ điện, lại có thể có chuyện gì đâu. Tố Hàn Bích làm ngân giáp tướng quân buông cảnh giác, nói nữa, nếu là huyền vũ thiên trách tội xuống dưới, có ta chịu trách nhiệm. Nói đến mặt sau, nàng ngư khi đã mang lên một chút mệnh lệnh thành phần. Lấy nàng hiện tại thân phận, ngân giáp tướng quân không dám không tử. Nếu tả hộ pháp khăng khăng như thế, kia liền đi thôi, nếu là điện chủ hỏi. ta nhưng không gánh cái này trách nhiệm ngân giáp tướng quân nội bộ huyền vũ thiên cùng một khanh khanh hắn đều không thể trêu vào nếu là chọc đến một khanh khanh một cái không cao hứng hắn một cái tiểu nhân vật lại có thể nào chống cự tố hàn bích liếc mắt nhìn hắn liền trấn an nói ta chỉ là nghĩ thông suốt ta hồi tưởng khởi ta cùng hắn quá khứ nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hắn là huyền vũ thiên cũng không có quan hệ ta còn là thích hắn cho nên muốn tự mình thấy hắn cho hắn một kinh hỉ ngân giáp tướng quân chỉ có thể túi đầu đồng ý tố hàn bích yêu cầu tố hàn bích đem hắn đuổi rồi lúc sau liền một người đi vào tây huyền vụ điện đãi khách chủ điện bên trong ở kia nguy nga đại điện phía trước phân loại hai liệt ngân giáp binh lính thoạt nhìn để phòng nghiêm ngặt nhưng hiện tại tố hàn bích là một khanh khanh bọn họ thấy nàng cũng chỉ có thể túi đầu hành lễ một đường thông suốt tố hàn bích hướng kia chủ điện đi đến lui tới còn có rất nhiều người là tây huyền vụ điện trung tu luyện bình thường tu sĩ cùng lưu ly thiên thủ hạ, giống nhau tu sĩ là không có tư cách nhập tòa tố hàn bích tránh ở trong đám người chỉ nhìn thấy huyền vụ thiên người mặc một thân nguyện bạch xiêm yiể ngồi ở ngay trung tâm chủ tọa phía trên hắn bên tay phải ngồi sắc mặt có chút tiểu tụy lưu ly thiên lưu ly thiên dáng người mạn rượu cả người vẫn là bị lộng lấy lưu ly quang mang bao vây lấy tia đạm phấn sắc mông mắt khăn che mặt bao trùm ở nàng trước mắt có vẻ nàng lụa mỏng sau đôi mắt thoạt nhìn có loại mông lung mỹ cảm còn lại 12 vị nam lưu ly điện thần nữ tác ấn tuổi địa vị xếp hạng phân ngồi hai bên mà Lưu Ly Thiên đối diện, Huyền Vụ Thiên bên tay trái cô đơn để lại một cái không vị, Hoa ngạn sao còn không có tới? Huyền Vụ Thiên có chút nghi hoặc, chỉ gọi phía sau thị nữ hỏi. Này tây Huyền Vụ Điện trung đều có một bộ truyền lại tin tức internet, chỉ cần Huyền Vụ Thiên hỏi, này thị nữ liền lập tức thế hắn siêu tập tin tức. Kia xinh đẹp thị nữ cúi đầu nhỏ giọng nói, hữu Hộ Pháp Đại Nhân đi tả Hộ Pháp Đại Nhân một linh cung, đến bây giờ còn không thấy bóng dáng. Huyền Vụ Thiên meo lại mắt, kia ôn nhuận khuôn mặt thượng xuất hiện một chút giận sắc. Hắn sao đi khanh khanh nơi đó? Tả Hộ Pháp Đại Nhân nói là hắn đã rời đi, nhưng chúng ta ở toàn bộ Tây Huyền Vụ Điện nội cũng chưa tìm kiếm đến hắn thân ảnh. Thị Nữ đem nàng biết đến tin tức nói cho Huyền Vụ Thiên. Hiện tại một khanh khanh bất quá là một cái Kim Tiên Tu Vi Tu Sĩ, mà Hoa Ngạn thực lực còn ở Nam Lưu Ly Điện 12 thần nữ phía trên, cho nên Huyền Vụ Thiên vẫn chưa nghĩ nhiều. Hắn chỉ đem sai lầm trách tội đến Hoa Ngạn trên người, hắn cũng không biết chạy đi đâu, thật sự là có chút nhậm tính, chờ tìm được hắn lúc sau. liền phạt hắn bê quan tu luyện đi. La thị nữ hơi hơi không người, nhỏ giọng đáp ứng nói. lấy tố Hàn Bích thính lực, tự nhiên là bắt giữ tới rồi hai người đối thoại. đương nhiên, Lưu Ly Thiên đám người nói chuyện với nhau, cũng rơi vào nàng trong thai. Tố Hàn Bích một người đứng ở nội điện bóng ma chỗ, biến mất ở giữa đám người. nghe này đàn sú đàn bà tán gẫu. Điện chủ, ngày hôm nay như thế nào tới Tây Huyền Vũ Điện? Trạm Lung Thần nữ tới gần Lưu Ly Thiên, thân mật hỏi, còn có hứng thú mang lên chúng ta? Phải biết rằng. trước kia lưu ly thiên ra cửa hiếm khi sẽ mang lên 12 thần nữ trước kia lưu ly thiên mang giống nhau đều là đã từng nam lưu ly điện thánh nữ tống mục tình lưu ly thiên nghe được trạm lung thần nữ nhắc tới cái này đề tài sắc mặt lập tức đen xuống dưới nàng tưởng tượng đến đây sự liền cảm thấy khuất nhục tống mục tình đã từng là nàng cực kỳ coi trọng người nối nghiệp nhưng không nghĩ tới tố hàn bích cái kia yêu nữ vừa lên tới đem nàng nam lưu ly điện tạp không nói còn đem nàng cấp quan tiến nghe quang hồng hà trong trận cuối cùng còn đem nàng Nam Lưu Ly Điện Thánh Nữ cấp lửa đi rồi. Này tính cái chuyện gì? Lưu Ly Thiên cảm thấy chính mình thực xui xẻo, tứ đại tiên điện bên trong, liền thuộc nàng Nam Lưu Ly Điện tổn thất nhiều nhất. May mắn nhất tự nhiên đó là trước mắt huyền Vũ Thiên. Lưu Ly Thiên trong mắt lộ ra vài phần khó chịu, nhưng hiển nhiên huyền Vũ Thiên lúc này còn ở quan tâm hoa ngạn hướng đi, vẫn chưa phát hiện nàng cảm xúc dị thường. Đến nỗi nàng vì cái gì muốn mang 12 thần nữ, tự nhiên là có nguyên nhân. lưu ly thiên ghen ghét tây huyền vụ điện hoàn hảo không tổn hao gì cho nên nàng cảm thấy chính mình một người lại đây bạch phiêu tây huyền vụ điện ăn uống ngủ nghỉ còn chưa đủ nhất định phải lại mang lên 12 cái mới đủ đạm Vân sắc lụa mỏng dưới một tia khinh miệt chợt lóe mà qua lưu ly thiên hừ nhẹ một tiếng trong lòng nghĩ năm đó tố hàn bích sao không có tới đem tây huyền vụ điện cung cấp tập đâu bất quá trong lòng như thế tưởng ngoài miệng công phu vẫn phải làm lưu ly thiên xoay đầu ra vẻ đạo mạo mà đối chạm lung thần nữ giải thích nói Ta chỉ là cảm thấy, cũng nên mang các ngươi ra tới trông thấy việc đời, các ngươi cũng là cực kỳ tín nhiệm coi trọng thủ hạ." Trạm Lung thần nữ vừa nghe, vui mừng quá đỗi, thế nhưng thật sự tin Lưu Ly li Thiên nói, còn tưởng rằng Lưu Ly li Thiên thật sự coi trọng các nàng, chỉ túi đầu ngượng ngùng nói, "Cảm tạ điện chủ đại nhân, chúng ta, chúng ta một hồi so với kia cái gì Tống Mục Tình, càng thêm tốt." Lời vừa nói ra, vẫn luôn ở bên nghe lén Tuyết Chân thần nữ ngồi không yên, nàng nói thẳng mở miệng nói, "Trạm Lung, ngươi đây là có ý tứ gì?" Liên tính tống mục tình không ở, kia cũng vốn nên là ta đương thần nữ, nơi nào luôn được với ngươi tới thay thế được tống mục tình vị trí. lưu ly thiên hiển nhiên thực hưởng thụ nàng dưới tòa này 12 vị thần nữ loại này tranh chấp tiết mục, liền không có mở miệng ngăn cản các nàng, chỉ khẽ mỉm cười, ưu nhã nhấp một ngụm rượu. Tố Hàn Bích nghe được 12 thần nữ bô bô xảo thành một đoàn, chỉ cảm thấy sọ não có chút đau. Những người này đều ở bức bức chút cái gì à, nàng còn tưởng rằng có thể thám thính đến cái gì hưu dụng tin tức. Nàng tính toán. Nên như thế nào đem huyền Vũ thiên một người lừa ra tới, sau đó giống liệu lý hắn đồ đệ giống nhau giải quyết hắn. Tố Hàn Bích cảm thấy chính mình muốn lợi dụng một khanh khanh cái này thân phận. Nàng cũng không cảm thấy lợi dụng huyền Vũ thiên cảm tình có cái gì không đúng, này ngoạn ý cảm tình có thể kêu cảm tình sao. Huyền Vũ thiên bị phệ trùng bám vào người, đối một khanh khanh yêu say đắm thành cuồng, thế cho nên đem một khanh khanh giam lỏng ở tây huyền Vũ điện trung. Đây là người có thể làm ra tới sự tình sao. Nay cùng thích một con chim nhi, liền đem nó cánh chết ném vào lồng sắt chung hành vi có gì khác nhau. Tố Hàn Bích cười nhạt một tiếng, một người chiều huyền Vũ thiên phương hướng đi qua. Còn chưa chờ nàng tới gần huyền Vũ thiên, ở trải qua Lưu Ly Thiên bên người thời điểm, nàng liền nghe thấy được huyền Vũ thiên cùng Lưu Ly Thiên đối thoại. Lưu Ly Thiên, ngươi hôm nay mang theo như vậy nhiều người tới ta tây huyền Vũ điện, đến tột cùng ra sao dụ ý? Huyền Vũ thiên hỏi, bất quá là tới ở tạm mấy ngày, ngươi cũng biết. Ta nam lưu ly điện đã bị hư hao không thành bộ dáng, tuy rằng đang ở trùng kiến, nhưng ta lại như thế nào ở tại bán thành phẩm trong phòng. Lưu ly thiên dùng ưu nhã hỏa hoan thanh âm nói. Người thần tượng pháp bảo đâu? Huyền vụ thiên bỗng nhiên nhớ tới này cha, tử thần tiên tôn, không có thế ngươi đem thần tượng pháp bảo từ tố hàn bích trong tay lấy về tới sao? Lưu ly thiên vừa nghe đến huyền vụ thiên nhắc tới chuyện này, liền lập tức tới khí. Tử thần! Tử thần hắn nơi nào sẽ thay ta đem pháp bảo lấy về tới? Lưu Ly Thiên dùng sắc nhọn thanh âm nói. Tố Hàn Bích cúi đầu ngưng mắt, nhìn đến Lưu Ly Thiên kia giống như hoa tươi giống nhau kiểu nộn khuôn mặt thượng, lại bỏ quá mấy chỉ phệ trùng. Nàng nhẹ nhàng tê một tiếng, vô luận gặp qua vài lần này sâu, nàng vẫn là cảm thấy ghê tởm. Tử thần không có. Huyền vụ Thiên trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc chi sắc, này pháp bảo. Nguyên bản chính là đồ vật của hắn, hắn chẳng lẽ không nghi muốn? Chúng ta tiên điện ném hai kiện pháp bảo, tử thần không đi tìm. Lưu Ly Thiên đem ly trung rượu thật mạnh tạp đến trên bàn, nàng tố Hàn Bích bị ngươi thu một phen bảo kiếm, hắn liền ba ba còn bồi cho nhân ra một phen tân. Tử Thần đã sớm bị kia yêu nữ quỷ mê tâm hồn. Lưu Ly Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, thượng một phen đưa đi thương long kiếm cất giấu chính là cuối cùng một con thương long, kia thương long sinh thời thực lực không ở ta trở dưới, tử thần thế nhưng liền như vậy giết, đem nó hồn phách phong nhập thân kiếm bên trong, chỉ vì thảo kia yêu nữ niềm vui. Nay không, hôm nay hắn lại cầm một phen tân kiếm. Tự mình mang theo kia thanh kiếm lại đi hải ngoại tiên sơn tìm kia yêu nữ, nghe nói là kia yêu nữ dùng thương lòng kiếm không thuần tay, hắn mới lại tìm một phen càng tốt. Lưu ly thiên ngữ khí càng ngày càng kích động, nàng hiển nhiên không tán đồng tử thần cách làm. Ở âm u chỗ tố hàng bích bước chân một đốn, đưa lên mỹ vị thức ăn thị nữ mang theo làn gió thơm từ bên người nàng trải qua. Mặc kệ lưu ly thiên nói nhiều ít, nàng chỉ bắt được một cái tin tức. Tử thần, đi hải ngoại tiên sơn. Nàng vẫn luôn đang chờ đợi chính là cơ hội này Tử thần đi hướng hải ngoại tiên sơn, tin tức truyền lại có lùi lại, chờ đến nàng chạy về vân thượng chi cảnh thời điểm, nàng đã sớm có thể đem dư lại hai kiện thần tượng pháp bảo thu vào trong túi. Chỉ cần tử thần không ở, nàng làm việc gì đến nỗi như thế che che giấu giấu. Bên kia Lưu Ly Thiên còn ở đối Huyền Vũ Thiên tố khổ. Huyền Vũ Thiên, ngươi nói một chút. Ngày nào đó nếu là kia yêu nữ nói muốn chúng ta tứ đại điện chủ hồn phách coi như kiếm hồn, tử thần có phải hay không còn muốn đem chúng ta giết thế kiếm? Huyền Vũ Thiên sững sốt một chút. uống một ngụm rượu ngon nói tử thần tiên tôn hẳn là sẽ không như thế hắn vẫn là đứng ở chúng ta vân thượng chi cảnh một phương nhưng lúc này này náo nhiệt ồn ào đại điện phía trên truyền đến một đạo phảng phất ngưng xương tuyết giọng nữ ta muốn ngươi tiên điện điện chủ cái đầu trên cổ còn cần tử thần thay ta tới lấy tố hàn bích đứng ở lưu ly thiên phía sau rũ mắt nhìn này mỹ lệ nữ nhân khanh khanh huyền vũ thiên nhìn phía nàng biểu tình mang lên một tia kinh hỉ nhưng không đúng thanh âm này không phải một khanh khanh Tố Hàn Bích thanh âm thay đổi trở về, nhưng bộ dáng còn không có, chỉ thấy ở trước mắt bao người, kia ôn nhu vô hại một linh tiên nữ biến ảo một cái bộ dáng. Huyền Vũ Thiên chớ mắt mà nhìn, kia nguyên bản hoàn toàn bị chính mình khống chế một khanh khanh, từ hắn thích nhất nữ tử bộ dáng, biến thành hắn nhất sợ hại nữ tử bộ dáng. Tố Hàn Bích thanh tuyệt xuất trần khí chất như ánh trăng giống nhau thanh lãnh, nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lộ ra một tia khinh miệt cười nhạt. Tố Hàn Bích chạm lung thần nữ cái thứ nhất nhận ra nàng, lời vừa nói ra. Tây Huyền Vụ Điện Chủ Điện phía trên bọn thị nữ lập tức giải tán, sôi nổi ra bên ngoài bỏ chạy đi, phảng phất thấy được sát thần. Lúc này Tố Hàn Bích, sát thật cùng sát thần không có gì khác nhau. Tố Hàn Bích trong tay dẫn theo thuần màu đen vô sát kiếm, đứng ở Lưu Ly Thiên phía sau. Lưu Ly Thiên là ngồi ở mềm mại đệm mềm phía trên, cho nên chỉ có thể ngẩng đầu lên xem Tố Hàn Bích. Nhưng nàng ngẩng đầu lên, nhìn đến chỉ là vô sát kiếm kia lạnh băng sắc bén mũi kiếm. Tố Hàn Bích trên cao nhìn xuống, đem trong tay vô sát kiếm nhắm ngay nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Lưu Ly Thiên dùng sắc nhọn thanh âm chất vấn Tố Hàn Bích, tia đạm phấn sắc mông mắt lụa mỏng dưới, nàng hai tròng mắt lộ ra hôi bại hoảng sợ. Ta nói, bắt ngươi tính mệnh tê kiếm, không cần tử thần động thủ. Tố Hàn Bích đối Lưu Ly Thiên ôn nhu nói, đối người sắp chết, nàng sắc thật là thực ôn nhu. Ta là tiên điện điện chủ, ngươi dám giết ta? Lưu Ly Thiên lớn tiếng hỏi Tố Hàn Bích nói, sắc lệ nội nhẫm ngươi sao dám giết ta? Ở người khác trong mắt, Lưu Ly Thiên là một vị hoảng sợ mỹ nhân. Thần nữ nhưng ở tố hàn bích trong mắt có vô số nôn nóng hoảng loạn phệ trùng từ nàng khuôn mặt thượng rậm rạp bỏ quá vấn đề này giống như không lâu phía trước đã có người hỏi qua tố hàn bích che miệng cười khẽ nhìn phía vẻ mặt đờ đẫn huyền vũ thiên chiều hắn giơ lên cằm, huyền vũ thiên là người đổ đệ đi hoang ạ, huyền vũ thiên vừa nghe đến chính mình thân truyền đệ tử đã bị tố hàn bích giết liền lập tức đứng dậy tựa hồ muốn động thủ nhưng ngay sau đó hắn sinh sôi ngừng chính mình muốn động thủ xúc động ngược lại về phía sau vội vàng thối lui mà đi vung tay lên vờn quanh toàn bộ tây huyền vụ điện đại trận đã dâng lên bởi vì tố hàn bích một tay ấn run rẩy lưu ly thiên bả vai mà một cái tay khác đã đem nắm vô sắt kiếm nhẹ vung tay Chối này sắc nhọn vô cùng bảo kiếm liền trực tiếp xuyên thấu lưu ly thiên mông mắt đạm phân sắc lửa mỏng đâm vào nàng giữa mày không có máu tươi vẩy ra chỉ có chói mắt quang mang hiện lên phảng phất là nào đó lưu ly vật chứa vỡ vụn lưu ly thiên nguyên bản giống bị tố hàn bích ôm hiện tại nàng từ tố hàn bích trong lòng ngực suy sụp mềm ở trên mặt đất mọi người nhìn không tới chính là có vô số phệ trùng phía sau tiếp chức mà từ lưu ly thiên giữa mạnh miệng vết thương trào dâng ra tới dần dần hội tụ thành một cái màu đen con sông hoàn toàn đi vào hắc cám chỗ biến mất không thấy tố hàn bích nghiêng nghiêng đầu khỏe môi khơi mảo một mặt trào phúng mỉm cười liền xoay người nhìn phía hốt hoảng chạy trốn huyền vũ thiên huyền vũ thiên ngươi đồ đệ từ ngươi nên đi xuống thầy cho đoàn tụ đi tố hàn bích đôi hắn nói Chẳng đến lúc này, chủ điện trong vòng đã ngây người mọi người mới phản ứng lại đây. Tố hàn bích. Tố hàn bích thế nhưng thật sự đem lưu ly thiên. Giết. Nàng giết một vị tiên điện điện chủ. Chạm lung thần nữ sắc mặt tái nhợt đôi môi run rẩy chỉ che miệng lại, kêu sợ hãi một tiếng. chương 59-59 chương chỉ cầu người không cần đối nguyệt cảnh xuống tay. Mà xa ở hải ngoại tiên sơn hàng nguyệt tiểu cảnh trung, lại nên đón hôm nay để nhất vị khách nhân. Tử thần còn ở trên đường. Trước xúc động Hàn Nguyệt Cốc cấm chế chính là Tố Tân Thạch, Tố Hàn Bích lầm thực thảo gai nước dẫn tới khẩu không thể ngữ tin tức đã truyền đi ra ngoài, cho nên hiện tại Nguyệt Cảnh có thể lấy cớ dưỡng thương ở Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh trung trôn tránh, để ngừa nhiều làm nhiều sai. Nguyệt Cảnh không có năng lực mở ra Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh cấm chế, cho nên là tống Mục tình đi dò xét bên ngoài người liếc mắt một cái. Nguyệt Cô nương tống Mục tình mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nhìn phía lúc này là Tố Hàn Bích bộ dáng Nguyệt Cảnh hỏi, này không phải sư phụ ta, phụ thân sao? Tuy rằng Tống Mục Tình không biết Tố Hàn Bích vì sao cùng nàng cha không có gì lui tới, nhưng nàng cũng biết Tố Tân Thạch thân phận cùng bộ dáng. Nguyệt Cảnh nghe được Tống Mục Tình thuyết minh người tới thân phận lúc sau, lập tức luôn uống, chỉ dùng ánh mắt ý bảo Tống Mục Tình, trong mắt hàm chứa nôn nóng. Nàng ý tứ không ngoài là Tố Tân Thạch như thế hiểu biết hai người, nếu là nàng bị Tố Tân Thạch nhận ra tới làm sao bây giờ. Tống Mục Tình đảo không như vậy cho rằng, nàng muốn cho Tố Tân Thạch tiến vào cùng Nguyệt Cảnh gặp mặt. Bởi vì Tố Tân Thạch cùng hai người quan hệ thân mật, một cái là nữ nhi một cái là đồ đệ, nếu liền Tố Tân Thạch đều không có biện pháp nhận ra nguyệt cảnh, Thuyết Minh Nguyệt.